Phong tỏa Diệp Tinh mất tích tin tức, chấm sẽ lập tức phái người cấp Diệp Linh truyền tin, nói Diệp Tinh bệnh nặng, làm nàng tức khắc đường về. Chỉ cần đuổi ở Nam Cung hành phía trước, làm Diệp Linh trở lại Nam Sở, hết thể còn có chuyển cơ. Sở Hoàng sắc mặt ngưng trọng, Tống Thanh Vũ trở lại Trấn Bắc Công Phủ, Tống Giang chào đón, A Vũ, trong cung lại xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Vũ mỉm cười, không có việc gì. Cha phía trước nói, mặc kệ ta muốn làm cái gì, đều sẽ vô điều kiện mà duy trì ta, tính toán sao? Tống Giang nhíu mày, ngươi này nói cái gì? Ta là cha ngươi. Bất quá A Vũ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Ta đột nhiên tưởng Tống Thanh Vũ quay đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, thần sắc nhàn nhạt mà nói, "Đương hoàng đế, 152 mỹ nhân kế, mượn đao giết người, canh hai." Tống Giang chừng lớn đôi mắt, đột nhiên túm một chút Tống Thanh Vũ, hạ giọng nói, "A Vũ, ngươi điên rồi. Hầu ngôn loạn ngữ cái gì?" Tống Thanh Vũ cười nhạt ngâm ngầm, "Cha, ta không có hầu ngôn loạn ngữ." ta là nghiêm túc tống giang ánh mắt cẩn thận hướng bốn phía nhìn nhìn túng tống thanh vũ bước đi tiến hắn thư phòng đem cửa đóng lại xác nhận không có hạ nhân ở bên ngoài xoay người trở về sắc mặt nặng nghề, ngồi xuống nặng nghề mà chụp một chút cái bản a vũ không chuẩn hồi náo lại nói như vậy đại nghịch bất đạo nói ta định không buông tha ngươi cha ta biết ngươi cùng nương chỉ đồ an ổn chỉ cầu ta bình bình an an lúc trước ta muốn làm đại tướng quân nương trong lòng cũng không tán thành Sợ ta có nguy hiểm, chỉ là nàng tôn trọng ta lý tưởng, cho nên không có ngăn trở. Tống Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh mà nói, bất quá, Nam Sở ở sở thị hoàng tộc thống trị dưới, sẽ không lại có an ổn. Tống Giang thần sắc một ngừng, ngươi đang nói cái gì? Tuy rằng hiện giờ Nam Sở thế cục không tốt lắm, nhưng đã cùng Tây Hạ kết minh, ngày sau. Cha Tống Thanh Vũ đánh gãy Tống Giang nói, Nam Sở cùng Tây Hạ kết minh không tồn tại. Tống Giang thần sắc đại biến, ngươi đang nói cái gì? Diệp Tinh bị Nam cung hành bắt đi. Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói, rất nhiều nội tình, hắn không thể cùng trưởng bối giảng, bởi vì trong đó quá nhiều đồ vật liên lụy không rõ. Lớn nhất bí mật, hắn là Vân Liêu chuyển sinh. Nhưng điểm này, tuyệt đối không thể làm trưởng bối biết. Cho nên hắn cùng Nam cung hành quan hệ, âm thầm chặt chẽ lui tới, tốt nhất không đề cập tới, bởi vì cũng không hợp lý. Tống Giang không thể tin tưởng mà nhìn Tống Thanh Vũ, Diệp Tinh bị đông tấn người bắt. Này, chính là đêm qua sự, Hoàng thượng phong tỏa tin tức vừa mới ta vào cung, chính là vì thế. Tống Thanh Vũ nói, Hoàng thượng muốn gạt Diệp Linh tốc tốc về nước, tránh cho Diệp ra tỉ muội mất đi khống chế, nhưng ta cũng không cho rằng này cử sẽ thành công, bởi vì Nam Cung Hành hiển nhiên là có bị mà đến, nếu đi rồi này một bước, sẽ không lại cấp Hoàng thượng xoay người cơ hội. Tống Giang nhất thời suy nghĩ phân loạn, sắc mặt nặng nề, cái kia Nam Cung Hành, lúc trước bị cử hôn, hắn sẽ không thương tổn Diệp tinh đi. Tống Thanh Vũ lắc đầu, không đến mức, Hoàng thượng tưởng lấy Diệp Tinh uy hiếp Diệp Anh cùng Diệp Linh tỉ muội hiện giờ Diệp Linh thoát ly Hoàng thượng không chế, cùng Diệp Anh cùng tồn tại Tây Hạ. các nàng sẽ không lại giúp Nam Sở. Cha cảm thấy, này tính phản bội sao. Tống Giang trầm mặc trong chốc lát, thật sâu mà thở dài một hơi nói, Hoàng thượng trước sau muốn hy sinh các nàng đi hòa thần, còn tưởng trông cậy vào các nàng vì Nam Sở làm cái gì đâu. Các nàng cùng ngươi Diệp Thúc, năm đó trả giá nhiều như vậy, Hoàng thượng cũng chưa từng nhớ quá. Nhiều năm như vậy. Vi phụ vẫn luôn cảm thấy hoàng thượng anh minh, chỉ là ở Diệp ra sự tình mặt trên, hắn quá mức tính kế lợi dụng, thua thiệt quá nhiều. Lại nói, huyết thống thân tình, Diệp Anh cùng Diệp Linh vì Diệp Tinh làm cái gì, đều là thiên kinh địa nghĩa. Các nàng, không nợ nam sở cái gì. Cha có thể nghĩ như vậy liền hảo. Tống thanh vũ khẽ gật đầu, sở thị hoàng tộc vận số đã hết, Bách Lý Túc sẽ nghe Diệp Anh, nhưng Diệp Anh sẽ không lại vì nam sở hiệu lực. Ma Đông Tấn, sẽ không bỏ qua nam sở. Chờ đợi ta. Chính là vì vô năng sở thị hoàng tộc, tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng ta tự nhận là, không có thắng mặt. Tống Giang cười khổ, nói thật, đã nhiều năm trước, Vi phụ liền cho rằng, Nam sở đi đến cuối. Năm đó nếu không có Diệp Thịnh ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, nơi nào sẽ đi đến hôm nay? Chuyện tới hiện giờ, chẳng trách người khác, Nam sở quốc lực quá yếu, là hết thể căn do. Ta thừa nhận Hoàng thượng thực khôn khéo, nhưng hắn mấy đứa con trai, không có một cái có thể đương đại nhậm. Đó là lập tức không có mất nước nguy cơ, chẳng lẽ chúng ta ngày sau muốn nguyện trung thành sở minh hàng cái kia vô năng lại ngu xuẩn sắc quỷ sao? Hay là là cái kia nguyên bản tự phụ, hiện giờ mất trí nhớ sở minh dần? Thống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nhưng, biết rõ là cục diện rồi dám, biết rõ có mất nước nguy cơ, ngươi vì sao muốn làm nam sở hoàng đế? Thống giang mày ninh đến gắt gao, nhìn hắn bảo hộ cả đời nam sở, lưu lạc cho tới bây giờ như vậy hoàn cảnh, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Tống thanh vũ nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, cha, nếu ta cam tâm đương sở thị hoàng tộc thần tử, đương nam sở đại tướng quân, chờ đợi ta chỉ có một cái lộ, vì nam sở, chết trận xa trường. Tống giang thần sắc chấn động, vô pháp phản bác. Làm nam sở chủ tướng, một khi khai chiến, tống thanh vũ không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, cũng không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể cùng nam sở cùng tồn vong. Thiên hạ thế cục, vẫn chưa thay đổi. Nam sở nguyên bản ở vào đồ vật hai cường quốc kẽ hở bên trong. Cũng không phải không có sinh tồn đường sống. Là hoàng thượng chỉ vì cái trước mắt, làm ra sai lầm quyết sách, đắc tội đông tấn, dẫn tới nguyên bản tưởng cùng nam sở kết minh đông tấn, cùng nam sở trở mặt thành thủ. Nam cung hành là người có cá tính, hán cửu thị chính là sở thị hoàng tộc. Nếu là nam sở đổi chủ, cùng đông tấn, cùng Tây Hạ, chưa chắc không thể một lần nữa đạt được chung sống hòa bình cơ hội. Tống Thanh Vũ thần sắc nghiêm túc mà nói. Tống Giang thần sắc biến đổi, ở tự hỏi Tống Thanh Vũ nói tống thanh vũ lẳng lặng mà ngồi chờ đợi tống giang quyết định thật lâu sau lúc sau tống giang nhíu mày nhìn tống thanh vũ nói a vũ vi phụ không phải nghi ngờ ngươi năng lực chỉ là có cái vấn đề cha thỉnh giảng tống thanh vũ khẽ gật đầu hiện giờ khắp thiên hạ người đều cho rằng ngươi là cái đoạn tụ sợ là sẽ không có người duy trì ngươi đương hoàng đế tống giang thở dài một hơi nói tống thanh vũ sửng sốt một chút tiện đà rũ mắt cười nhạt cha này xác thật là cái vấn đề bất quá không có gì ghê gớm Ngươi tưởng hảo như thế nào làm sáng tỏ Tống Giang hỏi Tống Thanh Vũ lắc đầu, không cần làm sáng tỏ Cha yên tâm, thật cho đến lúc này Ta biết nên như thế nào ứng đối Tống Giang thần sắc lo lắng Ngươi tính toán như thế nào làm Cha đây là quyết định duy trì ta Tống Thanh Vũ cười hỏi Tống Giang liên tục thở dài Ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử tổng không thể trơ mắt mà nhìn ngươi Vì nam sở chết trận xa trường Ngươi đáp ứng cho chúng ta sinh tôn tử hiện giờ liền cái tức phụ nhi cũng chưa cưới đến đâu tống thanh vũ khỏe miệng hơi chịu trao ý tứ là nếu là hiện tại có tôn tử ta liền có thể chết trận xa trường tống giang chừng mắt nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái nói bừa cái gì chỉ đua một chút tống thanh vũ mỉm cười lắc đầu ngươi có mấy thành nắm chắc tống giang hỏi chuyện này ta đều không phải là lâm thời nảy lòng tham chỉ là cảm thấy hiện giờ tới rồi thích hợp thời cơ không nên chờ nữa tống thanh vũ nói thật muốn làm kia đó là mười thành năm chắc. Tuyệt không cấp sở thị hoàng tộc xoay người cơ hội. Yêu cầu cha làm cái gì? Tống Giang hỏi. Cha chỉ cần duy trì ta liền hảo, hảo hảo bồi nương, bên ngoài sự, đều không cần quản. Tống Thanh Vũ lắc đầu. Ngươi một người, được không? Tống Giang thực lo lắng. Tống Thanh Vũ mỉm cười, cha yên tâm, ta không phải một người. Trở lại linh phong viện, Tống Thanh Vũ vào cửa, liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh đứng ở bên cửa sổ. Tống Công Tử. Là nam cung hành thuộc hạ thất tinh. Người đã đến rồi. Thống thanh vũ khẽ gật đầu, mời ngồi. Thất tinh ngồi xuống, thống công tử muốn ta tìm người, đã tìm được rồi. Nàng đáp ứng hợp tác, điều kiện rắc mặt cùng công tử nói. Ước nàng tối nay giờ tí, hoàng lang gặp nhau. Thống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nam cung hành trước khi đi, bọn họ hai anh em cùng nhau uống rượu, rất nhiều sự, liền đã định ra tới. Hán nguyên bản không cần như vậy cấp, nhưng đương sở hoàng mở miệng nói phải dùng tiết thị cùng vận tu tới uy hiếp diệp linh thời điểm đã chạm được tống thanh vũ nghịch lân hắn cảm thấy nếu là sớm muộn gì sự không cần phải lại chờ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chính là tốt nhất thời cơ thất tinh là nam cung hành chuyên môn lưu lại giúp tống thanh vũ đầu hạ mùa đêm lạnh như nước nam sở hoàng lăng bên trong tĩnh lặng âm trầm, chỉ có thể nghe được gió đêm thổi quét lá cây sàn sạt thanh tống thanh vũ người mặc y di phục dạ hành mang mặt nạ xuất hiện ở hoàng lăng bên trong một rừng cây đã có người đang đợi chờ. song nhan công chúa lại gặp mặt tống thanh vũ cũng không có che giấu hắn thanh âm hoàn nhan u một thân máy đen che màu đen khăn che mặt phía sau đứng một cái cao tráng nam tử nghe được tống thanh vũ thanh âm hư lạnh một tiếng thuộc hạ của ngươi không chịu nói rõ thân phận của ngươi ta nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ngươi nam sở uy danh hiển hách tống tướng quân đã lâu bọn họ gặp qua nhưng lúc trước cũng không trực tiếp giao thoa song nhan công chúa muốn gặp ta ta tới Có thể nói chuyện hợp tác sao? Tống thanh vũ trực tiếp hỏi. Hoàn nhan đu cười lạnh, ngươi muốn tạo phản. Ta vì sao phải cùng ngươi hợp tác? Chúng ta mục tiêu cũng không nhất trí. Ta suy nghĩ, nếu là ta bán đứng ngươi, làm sở hoàng biết ngươi có phản tâm, phế bỏ ngươi cái này đại tướng quân, nam sở đã đắc tội đồng tấn, khoảng cách diệt vong, cũng không xa. Tống thanh vũ ánh mắt bình tĩnh, song nhan công chúa cũng không để ý nam sở diệt vong cùng không, ngươi tưởng hủy diệt, chỉ là thương tổn ngươi sở minh dần cùng với sở thị hoàng tộc như thế chúng ta mục tiêu là nhất trí hoàn nhan lũ trầm mặc một lát ánh mắt u hàn mà nhìn tống thanh vũ đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều biết Song nhan công chúa ta biết đến so ngươi cho rằng nhiều tống thanh vũ cười khẽ thí dụ như ngươi gần nhất rất muốn điều tra rõ sở minh dần hay không thật sự mất trí nhớ vấn đề này đáp án không có người so với ta rõ ràng hơn vậy làm ta nhìn xem ngươi thành ý hoàn nhan lũ lạnh giọng nói sở minh dần là thật mất trí nhớ bởi vì là ta thân thủ cho hắn hạ độc. Tống Thanh Vũ trầm giai nói, ngươi nói cái gì? ngươi vì sao phải làm như vậy? Hoàn Nhan Đũ lạnh giọng hỏi. Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói, song nhan công chúa, dung quý phi ghét thắng chi thuật, dung gia bị phát hiện long bảo, đều là ngươi mất tích. thủ đoạn không tính cao minh, hơn nữa căn bản ảnh hưởng không đến sở minh dần địa vị. Bởi vì những việc này không hợp lý, sơ hở quá rõ ràng. chỉ cần hắn biện giải là vu oan hãm hại, biên một hợp lý chuyện xưa. Hoàng thượng liền sẽ buông tha hắn, ảnh hưởng không đến hắn căn bản. Nói vậy ngươi thực nghĩ hoặc, hắn vì sao sẽ thắt cổ tự sát? Là khổ nhục kế. Vẫn là có người hại hắn. Xem ra, tống tướng quân đối những việc này, đều rất rõ ràng. Hoàn nhan đu đôi mắt hiếp lại. Tống thanh Vũ khẽ gật đầu, đương nhiên. Ta có thể nói cho ngươi. Từ sở minh dần thành thân ngày kế, đến hắn thắt cổ ngày ấy, xuất hiện trước mặt người khác, cũng không phải chân chính sở minh dần, mà là hắn đường huynh bình vương thế tử sở minh trạch giả trang sở minh trạch là làm hại loạn nam sở mà đến đáng tiếc bị ngươi chặn ngang một chân thấy có phiền toái thượng thân đem sở minh dần treo ở trên xà nhà sau sở minh trạch liền chạy sở minh trạch hoàn nhan đu ngữ khí kinh ngạc sở minh dần không chết bị cứu sau tỉnh lại nhìn đến người đầu tiên chính là ta hắn công đạo sở minh trạch khống chế hắn giả trang hắn quá trình rồi sau đó ta cho hắn một viên độc dược làm hắn đã quên hết thảy tống thanh vũ nói Ngươi vì sao phải làm như vậy? Hoàn Nhan Đũ lạnh giọng hỏi. Bởi vì Tống Thanh Vũ mỉm cười, ta hy vọng Sở Thị Hoàng tộc diệt vong. Nếu không, ta nào có thượng vị cơ hội. Ngươi thật là đoạn tụ sao? Hoàn Nhan Đũ hỏi. Điểm này cùng ngươi vô can. Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói, cùng ta hợp tác, dựa theo kế hoạch của ta hành sự, ngươi có thể được như ước nguyện, mà ta sẽ đưa ngươi giống nhau ngươi muốn đổ vỡ. Hoàn Nhan Đũ cười nhạt một tiếng, buồn cười. Đừng tự cho là đúng. Ta không có gì muốn đổ vật. Không, ngươi có. Thí dụ như, làm Sở Minh dần khôi phục ký ức giải dược. Ngươi muốn cho hắn không chết tử tế được, nhưng nếu là hắn hoàn toàn đã quên các ngươi quá vãng, quên hắn từng đối với ngươi thương tổn, quên hắn giết chết ngươi hài tử, nói vậy, ngươi giết hắn, có ý tứ sao? Thậm chí còn, ngươi lúc sau đối hắn bất luận cái gì trả thù, đều không còn có ý nghĩa, bởi vì hắn cảm thụ không đến ngươi muốn cho hắn được đến thống khổ. Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói, Hoàn Nhanu ánh mắt băng hàn mà nhìn Tống Thanh Vũ, ngươi quả nhiên là có bị mà đến, đều tính kế hảo. Song Nhan Công Chúa, ngươi là người thông minh, cùng ta hợp tác, ngươi muốn nhìn đến hết thảy, không lâu lúc sau, đều sẽ thực hiện. Mà ngươi, có thể đạt được giải thoát, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh. Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Kia xin hỏi Tống Tướng Quân, có cái gì Cao Minh kế hoạch? Hoàn Nhanu thái độ cho thấy, nàng đã bị Tống Thanh Vũ thuyết phục, Cao Minh chưa nói tới, nhưng nhất định hữu dụng. Tống Thanh Vũ trầm giai nói. 15 phút lúc sau, Hoàng Lăng bên trong khôi phục tĩnh lặng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Sở Kinh Thái Tử phủ, Sở Minh Hằng gần nhất tâm tình không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xưa nay hái mị sắc, nhưng từ lúc trước hao tổn tâm cơ muốn được đến Diệp Linh thất bại, trung gian còn từng bị hạ độc dẫn tới không cử, lại giải độc khôi phục, trong phủ đã đã hơn một năm gần hai năm không có tân nhan sắc. Nguyên lai like những cái đó mỹ Nhân Nhi đã sớm chán ghét. Đầu năm cưới Bình ra biểu mua lại là cái hắn thập phần chán ghét nữ nhân diện mạo ở sở minh hằng cái này duyệt mỹ vô số nam nhân trong mắt chỉ có thể tính thường thường vô kỷ lúc trước là thánh chỉ tứ hôn sở minh hằng vô pháp cự tuyệt chỉ có thể cưới trở về nhưng thái tử phi bình thị rụt rè đoan trang quy củ thủ lễ còn tổng ái thuyết giáo đối sở minh hằng tới nói không thú vị đến cực điểm phiền chán thật sự mới mẻ kính nhi thực mau qua đi liền hoàn toàn vắng vẻ thái tử phi xưa nay đều trốn tránh thấy đều không nghĩ thấy Ngày này sở minh Hằng tâm tình bực bội, đến thái tử phủ hậu hoa viên đi tàn bộ, cũng không làm người bồi. Đi qua một cái chỗ rẽ, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng một cái nữ tử áo đỏ, chỉ tấm lưng kia, phập phòng quyến rũ, yểu điệu động lòng người, làm hắn nháy mắt tâm động không thôi. ngươi là người phương nào? Sở minh Hằng còn không có hôn đầu, ánh mắt để phòng hỏi một câu. Hắn đôi trong phủ nữ nhân đều rất quen thuộc, cái này là hôm nay lần đầu tiên thấy. Che mặt xa hoàn nhan đu xoay người, đôi mắt đẹp doanh doanh. Nhìn Sở Minh Hằng liếc mắt một cái, rũ mắt ôn nhu nói: "Thái tử điện hạ, còn nhớ rõ ta sao?" "Là ngươi?" Sở Minh Hằng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, "Hoàng Nhan Du, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hắn đương nhiên nhớ rõ Hoàng Nhan Du, bởi vì đây là hắn đã từng ảo tưởng quá nữ nhân. Lúc trước Hoàng Nhan Du gả cho Sở Minh Dần, Sở Minh Hằng trong lòng thập phần tiếc nuối. "Thái tử điện hạ đừng hoảng hốt, U Nhi hôm nay tiến đến tìm ngươi, không có ác ý, chỉ là Hoàng Nhan Du thanh âm khinh khinh nu, nu nhất có thể xôn sao nhân tâm chỉ là cái gì sở minh hằng theo bản năng hỏi một câu ánh mắt ở hoàng nhan lũ trên người quét lược rất nhiều biến kinh bạc váy lụa phát họa ra dáng người bốc lửa nửa thấu khăn che mặt nửa che nửa lộ càng nhiều vài phần thần bí chỉ là ú nhi muốn cùng thái tử điện hạ hợp tác không biết thái tử điện hạ có cho hay không ú nhi cơ hội này hoàng nhan lũ ôn nhu nói hợp tác ngươi có ý tứ gì sở minh hằng đôi mắt hiếp lại sở kinh là ta thương tâm địa Lúc trước ta gả nhầm người xấu, hắn không chỉ có giày xéo ta, còn hại chết ta hài tử, ta thật sự hảo hận a. Vô số lần mà tưởng, nếu là lúc trước ta gả người là thái tử, thái tử chắc chắn thương tiếc với ta Hoàng Nha nứ nhắc tới Sở Minh Dần khi, ngự mang căm hận, lại nhìn về phía Sở Minh Hằng, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Sở Minh Hằng buột miệng thốt ra, lúc trước nếu là ngươi gả cho ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo thương ngươi, ngươi như vậy mỹ nhân, Sở Minh Dần thật là mắt bị mù. Thế nhưng như vậy đối đãi ngươi, ta lại đến nơi thị phi này không có khác tâm nguyện chỉ nghĩ báo thủ. hoàn nhan lũ nhìn sở minh hằng nói ta muốn cho sở minh dần mất đi hết thảy không chết tử tế được sở minh hằng đôi mắt hơi lóe sở minh dần là hắn tử địch hắn cũng muốn cho sở minh dần sớm chết chỉ là ngại với sở hoàng tre chở sở minh dần vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ thái tử điện hạ ngươi nguyện ý giúp ta sao hoàn nhan lũ nhìn sở minh hằng trong mắt tràn đầy chờ đợi ta một cái nhược nữ tử hữu tâm vô lực nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tiến đến cầu ngươi. Sở Minh Hằng nhìn Hoàn Nhan Lu ngưỡng mộ chờ mong ánh mắt, bất giác lâng lâng, rất là hưởng thụ. Cái này không phải không được. Nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Hoàn Nhan Lu cúi đầu, lộ ra một đoạn trắng muốt như ngọc cổ. Ai có thể giúp ta báo thù rửa hận? Ta nguyện lấy thân báo đáp. Sở Minh Hằng ánh mắt nóng bỏng, tiến lên vài bước, cầm Hoàng Nhan Lu tay, gần gũi xem, càng là làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Tuyệt sắc mỹ nhân, cực phẩm ưu vật hoàn nhan lũ trên người u hương làm hắn mê say không thôi hoàn nhan lũ tránh ra lui về phía sau vài bước sắc mặt thẹn thùng thái tử điện hạ ta có một lương sách không biết ngươi nói sở minh hằng lúc này đầu góc đã không thanh tỉnh ngươi phụ hoàng che chở sở minh dần ngươi tưởng động hắn không dễ dàng một cái không cẩn thận ra chuyện gì mất nhiều hơn được ta muốn cùng ngươi ở bên nhau nhưng ngươi phụ hoàng là quyết định sẽ không đồng ý ta từng chính thai nghe được sở minh dần nói Ngươi phụ hoàng vừa ý người thừa kế trước nay đều là hắn, lập ngươi đương thái tử, chỉ là vì làm ngươi đương điêng ngắm bảo hộ sở minh dần. Hoàn nhan Du ánh mắt tha thiết mà nói. Sở minh Hằng nháy mắt sắc mặt lênh trầm, sở minh dần thật sự nói qua nói vậy. Hoàn nhan Du gật đầu, thái tử điện hạ biết đây là thật sự đi. Bằng không vì sao nhiều năm như vậy, ngươi là danh chính ngôn thuận thái tử, ngươi phụ hoàng nhưng vẫn che chở sở minh dần. Sở minh dần phạm vào đại sai, ngươi phụ hoàng không so đo. Dung quý phi ở trong cung thi hành ghét thắng chi thuật, nguyên rủa hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ, ngươi phụ hoàng cũng không so đo. Thậm chí dung ra sản tàng Long Bảo, ngươi phụ hoàng cha đều không cha, liền nhận định là vũ an. Bởi vì, hắn vốn là hạ quyết tâm, muốn đem kia thân Long Bảo, chuyển cho sở minh dần. Sớm muộn gì ngươi sẽ bị phế bỏ, bị giết chết, vì sở minh dần nhường đường. Sở minh hàng sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay đứng ở nơi đó, hiển nhiên hoàn nhan đu nói, nói đến hắn chỗ đau. Bởi vì đại bộ phận vốn chính là sự thật. Cho nên, thái tử điện hạ, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Ở ngươi vẫn là thái tử thời điểm, nếu ngươi phụ hoàng băng hà, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận mà trở thành tân hoàng. Lại chờ đợi, ngươi phụ hoàng sớm hay muộn phế đi ngươi, đừng nói ngôi vị hoàng đế, ngươi liền mạng sống, cơ hội đều không có." Hoàn Nhan Du thần sắc nghiêm túc mà nói. Sở Minh Hằng đôi mắt hơi co lại, nhìn Hoàn Nhan Du, "Ngươi muốn cho ta giết cha xoán bị?" Hoàn Nhan Du ánh mắt không tránh không né, Vũ Mị cười duyên, ta nói ta kẻ thù là sở minh dần ta chỉ là tưởng chặt đứt hắn đường lui không hy vọng hắn có cơ hội lên làm nam sở hoàng đế được đến hết thảy thôi như vậy có cái gì không đúng sao sở minh hằng thần sắc biến đổi lại biến thanh âm trầm thấp mà nói ngươi không sai ngươi nói một chút cũng chưa sai thái tử điện hạ ta tin tưởng ngươi có thể làm được hoàn nhan Du dứt lời xoay người chạy vào cách đó không xa rừng cây nhỏ chung chờ sở minh hằng truy đi vào đã không thấy nàng bóng người Trong không khí tàn lưu một tia mê người u hương, Sở Minh Hằng hít sâu một hơi, cười lạnh lên, đương nhiều năm như vậy thái tử, cái kia vị trí, cũng nên thuộc về ta. Dứt lời, Sở Minh Hằng nắm tay nắm lại tùng, đi nhanh rời đi, ra phủ đi bình ra. Hoàn Nhan U bị một thương mang theo rời đi thái tử phủ, lấy ra một khối khăn, một lần một lần mà trà lau bị Sở Minh Hằng chạm qua tay, trong mắt tràn đầy trắng ghét. Là đêm, Hoàn Nhan U cùng Tống Thanh Vũ, lại lần nữa ở chỗ cũ chạm mặt. Ngươi muốn ta làm sự, ta đã làm. Đơn giản như vậy, thật sẽ hưu dụng sao? Hoàn Nhan lũ lạnh giọng hỏi. Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói, chỉ là bởi vì Hoàng thượng mấy năm nay vẫn luôn áp chế Sở Minh Hằng, Thái tử nhất phái không có lá gan bán ra kia một bước, cũng không đại biểu bọn họ không nghĩ. Ngươi đã từng là Sở Minh dần phu nhân, hiện giờ là Sở Minh dần tử địch, có chút lời nói, từ ngươi tới nói, nhất hữu dụng. Mà ngươi người này, đối Sở Minh Hằng tới nói, bản thân liền có cực đại dụ hoặc lực cùng thuyết phục lực. Ngươi nhưng thật ra đủ tàn nhẫn. Hoàn nhan đu cười lạnh, lợi dụng ta, mê hoặc sở minh hàng tạo phản, nhìn sở thị hoàng tộc phụ tử huynh đệ giết hại lẫn nhau. Tống thanh vũ thần sắc như thường, đây là bọn họ tất nhiên kết cục, chỉ là chúng ta thúc đẩy ngày này, sớm ngày đã đến thôi. Ngươi vì sao muốn làm hoàng đế? Hoàn nhan đu nhìn tống thanh vũ hỏi, ta cũng không cho rằng, ngươi là cái tham mộ quyền thế người. Bởi vì, nhà của ta ở chỗ này, cha mẹ ta nghĩ tới an bình nhật tử, cho nên... Ta không hy vọng Nam Sở bị một đám vô năng người thống trị, đi hướng diệt vong. Ta cũng hy vọng, chờ ta bằng hưu thăm lại trốn xưa khi, có thể tự tại vô ưu. Tống thanh vũ trầm giai nói. 153 chó can chó, nữ nhân trả thù, canh một. Cuối xuân thời tiết, thảo trường ngoanh phi. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh một hàng chưa trở lại Tây Lương Thành. Nam Sở mặt ngoài gió êm sóng lặng. Sở Hoàng Phong tỏa Diệp tinh mất tích tin tức, Nam Sở từ trên xuống dưới đều cho rằng, cùng Tây Hạ kết minh ván đã đóng thuyền này đây cũng không lo lắng đông tấn trả thù, cái này lịch sử đã lâu lễ nghi chi bang an bình như vậy. Sở kinh bên trong phồn hoa như cũ. Sở hoàng ở biết được Diệp Tinh mất tích ngày kế, trước tiên phái người tiến đến cấp Diệp Linh truyền tin, nói dối Diệp Tinh bệnh nặng, mệnh Diệp Linh tốc tốc trở về. Mà chuyện này thành công cùng không, mấu chốt ở chỗ có không đuổi ở nam cung hành phía trước đã lừa gạt Diệp Linh. Ngay gần đây Lâm triều đủ loại quan lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, Sở hoàng tâm thần không yên. Không có đã từng bình tĩnh lý trí, trong mắt nhiều vài phần tối tăm, bực bội dễ giận Dung Quý Phi cùng con trai của nàng sở minh dần bởi vì lúc trước sự, hiện giờ đều bị cấm túc, không được ra ngoài. Cũng là sở hoàng bảo hộ bọn họ thủ đoạn. Sở minh dần mất trí nhớ, dung Quý Phi lòng nóng như lửa đốt, sợ hai sở hoàng như vậy từ bỏ hắn. Nàng không thể ra cung, vô pháp cùng dung người nhà tiếp xúc, lại không thấy được sở hoàng, bó tay không biện pháp ghi, bên người cung nữ lặng lẽ cùng nàng nói, sở hoàng gần nhất ngủ không an ổn Trước kia chính là khen quá Dung Quý Phi thân thủ ngao an thần canh. Dung Quý Phi tưởng tượng, cơ hội tới. Nàng không thể đi ra ngoài, nhưng không thể cái gì đều không làm. Vì thế, nàng sai người dựa theo phương thuốc, tìm đủ nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, liền bắt đầu cấp sở hoàng ngao an thần canh. Vào đêm thời gian, sai người đưa đi cấp sở hoàng. Dung Quý Phi nghĩ, sở hoàng trước kia thích nhất nàng ngao canh, uống lên nếu là có thể nhớ tới nàng hảo tới, nàng liền có cơ hội nhìn thấy sở hoàng. Muốn chặt chẽ bắt lấy sở hoàng tâm, tuyệt không có thể làm sở minh dần ở cùng sở minh hàng tranh đấu bên trong, rơi xuống hạ phong mất đi cơ hội. Bóng đêm sâu thẳm sở hoàng còn ở ngự thư phòng trung, trong tay một quyển tấu chương nhìn thật lớn trong chốc lát, cũng chưa bông. Hắn cảm thấy bực bội, đau đầu, mỏi mệt nhưng lại không nghĩ đi nghỉ ngơi. Bởi vì hắn ngủ không được, quá nhiều bất an bao phủ hắn, có lẽ chỉ có Diệp Linh trở về, xuất hiện ở trước mặt hắn, một lần nữa quy về trong không chế mới có thể làm hắn ngủ cái an ổn rác hoàng thượng quý phi nương nương phái người đưa tới an thần canh nói là nàng thân thủ ngao ngao hồi lâu đâu lao thái dám nhẹ giọng xin chỉ thị hay không muốn bắt tiến vào sở hoàng nhíu mày xoa xoa phát đau cái chán đoan vào đi sở hoàng nhập khẩu đồ vật đều có người chuyên môn thử độc dùng quý phi đưa tới an thần canh cũng không ngoại lệ thử độc qua đi không có vấn đề một chén đổ ấm vừa lúc canh đặt ở sở hoàng trước mặt sở hoàng hưởng qua Là hắn đã từng thích hương vị. Đem canh uống xong, sở hoàng đánh cái ngáp, cảm giác thập phần buồn ngủ, tính toán hồi tẩm cung hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói. Như thế, một giấc ngủ tới rồi trời sáng. Lúc sau mấy ngày, dung quý phi đều sẽ tỉ mỉ ngao chế an thần canh, đúng hạn làm người đưa tới cấp sở hoàng, sở hoàng mỗi lần đều sẽ uống. Nhìn như hết thể như thường. Thẳng đến ngày này sáng sớm, sở hoàng trận mắt, đầu góc thanh tỉnh, muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực không thể động đậy, thân thể giống không phải chính mình, sở hoang ánh mắt hoặc sợ, thất thanh hô lớn, người tới, người tới a, toàn bộ thái y yội vội vội vàng vàng vào sở hoàng tẩm cung, sở hoang bệnh trạng thuật nhìn chính là chúng gió, dẫn tới cổ dưới toàn bộ tê liệt, chỉ còn lại có đầu còn có thể động, nhưng sở hoàng tuổi cũng không phải rất lớn, gần nhất tuy rằng tâm tình không tốt, thân thể cùng tâm lý cũng không có đã chịu đột nhiên kích thích, trong đó một cái lao thái y yội liền nói, hẳn là chúng ta độc Dân gian có loại độc, nhà cao cửa rộng không hiếm thấy, mạng tính, ngay từ đầu nhìn không ra cái gì, tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ xuất hiện chúng gió tê liệt bệnh trạng. Thái y kể nói, có thể trị liệu, nhưng yêu cầu cũng đủ thời gian, tuần tự tiệm tiến, cuối cùng có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, không thể bảo đảm. Sở hoàng tức giận đến mau hộp máu, cha. Điều tra ra, giết không tha. Sở minh dần mất trí nhớ bị cấm túc, sở hoàng tê liệt, sở minh hàng đương nhiên mà đứng dậy. Lòng đầy căm phẫn mà nói, phụ hoàng yên tâm, mặc kệ là ai làm, nhi thần nhất định tra cái tra ra manh mối. Từ sở hoàng nhập khẩu đồ vật tra khởi, thức mau, tra được gần nhất dung quý phi mỗi ngày cấp sở hoàng ngao kia chén an thần canh mặt trên. Sở minh Hằng mang theo nhân khí thế rào rạt mà vào dung quý phi nơi cung điện, đem bên trong phiên cái đế hướng lên trời. Cấp sở hoàng làm an thần canh dược liệu, còn dư lại không ít, thái y tình tế xem qua lúc sau, xác định trong đó một mặt chủ dược, bị ngâm quá, nhiễm những thứ khác dung quý phi chỉ thiên thể nói nàng oan uổng là có người cố ý vu hoan hãm hại còn nói làm đi tra những cái đó dược liệu nơi phát ra kết quả thực mau lại thông dong quý phi khóa lên một cái dương bên trong tường kép bên trong tìm được rồi một bao thuốc bột thái ý xem qua lúc sau ngắt lời đây là dẫn tới sở hoàng chúng gió tà độc sở minh hàng phái người đem dung quý phi cùng sở minh dần tất cả đều khống chế được lại phái người vây quanh dung ra cùng định vương phủ sau đó tiến đến bẩm báo sở hoàng điều tra kết quả sở hoàng nghe xong sắc mặt tức giận đáng giận đáng chết dung thị cùng định vương như hại phụ hoàng chứng cứ vô cùng xác thực thỉnh phụ hoàng hạ chỉ xử tử bọn họ sở minh hằng cung vừa nói sở hoàng sắc mặt tâm trầm thần sắc biến đổi lại biến không nơi này tất nhiên có kỳ quặc nàng sẽ không như vậy xuẩn khẳng định là có người có ý định hãm hại lại cha sở minh hằng nghe vậy trong cơn giận dữ phụ hoàng Lúc trước Dung thị ở trong cung đại thi ghét thắng chi thuật, Phụ Hoàng dễ dàng buông tha nàng. Dung phủ tư tàng long bảo, Phụ Hoàng không đáng truy cứu. Hiện giờ, bọn họ độc thủ đều dối đến Phụ Hoàng trên đầu tới, Phụ Hoàng còn muốn bao che sao? Nhi thần không phục Không nhận. Lúc này đây Dung Quý Phi cấp sở Hoàng hạ độc, thật là thái tử nhất phái tỉ mỉ thiết kế, có ý định hãm hại. Trải qua lúc trước sự, sở minh dần lại mất trí nhớ, hơn nữa trước sau danh không chính nôn không thuận, muốn mua được Dung Quý Phi bên người cung nữ cũng không phải quá khó khăn mà làm sở hoàng thử độc thái giám có điểm nhận không ra người biến thái đam mê tiểu bình thị lợi dụng điểm này ân uy cũng thi thành công thu mua rất đơn giản vũ hoan nhưng hoàn hoàn tương khấu dung quý phi hết đường chối cãi sở minh hằng hoàn toàn thấy rõ ràng hoàng tâm tư đều đến nước này hắn vẫn là che chở dung quý phi cùng sở minh dần sở minh hằng biết hoàng nhan đu nói đều là thật sự hắn cái này thái tử có tiếng không có miếng căn bản không phải sở hoàng cảm nhận chung người thừa kế Trước nay đều không phải. Thái tử, chiếu chấm nói đi làm. Đối ngoại liền nói, là nam cung hành hãm hại, có ý định họa loạn nam sở hoàng thất. Sở hoàng chân thật đáng tin mà nói. Sở minh hằng đi đến sở hoàng mép giường ngồi xuống, nắm lấy sở hoàng tay, sâu kín hỏi, phụ hoàng, nếu ngươi trước nay đều trướng mắt nhi thần, vì sao còn muốn cho nhi thần đương cái này thái tử? Sở hoàng nhìn đến sở minh hằng trong mắt lại vô cung kính, ngược lại nhiều vài phần điên cuồng, thần xác đại biến, ngươi muốn làm gì? Phụ Hoàng, trước kia Nhi Thần Tổng cảm thấy, Phụ Hoàng là nhất anh Minh, Nhi Thần kính sợ Phụ Hoàng. Chưa bao giờ dám lỗ mãng. Sợ Minh Hằng cười lạnh liên tục, bất quá hiện giờ, Nhi Thần xem như xem minh bạch, Phụ Hoàng người cũng bất quá chính là cái ngu xuẩn thôi. Ngươi thật vừa ý sợ Minh Dần, sớm một chút làm hắn đương thái tử A. Như thế nào? Sợ Hoàng Tổ mẫu phản đối. Sợ Bình gia nhất phái nhân tạo phản. Không, ngươi hẳn là nghĩ làm ta thế sợ Minh Dần chiếm cái này thái tử chi vị. Có cái gì nguy hiểm, đều hướng ta tới, chờ ngươi chừng nào thì muốn cho hắn đương thái tử thời điểm, liền không chút do dự phế bỏ ta. Đúng không? Sở hoàng Trừng lớn đôi mắt, ánh mắt băng hàn, hầu nôn loạn ngữ, ngươi là muốn tạo phản sao? Phụ hoàng xưa nay khôn khéo, như thế nào lúc này hồ đồ đâu? Ta hả tất tạo phản. Ngươi ngã xuống, ta cái này thái tử, có thể danh chính ngôn thuận mà đương hoàng đế. Sở minh Hằng cười lạnh. Ngươi mơ tưởng. Sở hoàng lạnh giọng nói. Châm sẽ không đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi Người tới. mau tới người. Sở hoàng rất lời, có người vào được. Là bị giam lỏng có đoạn nhật tử, hôm nay mới ra tới Thái Hậu Bình Thị, cùng với Hoàng hậu Tiểu Bình Thị, trừ bỏ các nàng ở ngoài, không có người khác. Sở hoàng sớm đã sai người đi tuyên triệu Tống Thanh Vũ vào cung bảo hộ, nhưng Tống Thanh Vũ chậm chạp không có tới. Lúc này, nhìn đến trước mặt tổ tôn ba người, sở hoàng trong lòng lột bộ một chút. Đột nhiên ý thức được, vu hoan dung quý phi. Độc hại người của hắn rốt cuộc là ai? Mà Tống Thanh Vũ tới không được, bởi vì hắn phái đi người, đều bị Sở Minh Hằng chặn lại. Mẫu hậu, các ngươi muốn làm cái gì? Sở Hoàng lệnh giọng hỏi. Hắn trước nay không đem Sở Minh Hằng đặt ở trong mắt, vẫn luôn cảm thấy Sở Minh Hằng đầu góc không đủ thông minh. Hắn tự cho là đúng mà làm Sở Minh Hằng làm cho Thái tử, âm thầm lại nhận định Sở Minh dần làm hắn người thừa kế. Sở Hoàng một lần cho rằng, như vậy an bài rất cao minh. Có thể kích phát Sở Minh dần ra tâm. Với hắn mà nói là một loại tôi luyện Đương nhiên, đồng thời cũng có thể bảo hộ sở minh dần Sở hoàng cho rằng, sở thị hoàng tộc hết thảy Đều ở hắn trong không chế Chờ đến thích hợp thời cơ, hắn sẽ đem thái tử chi vị cấp sở minh dần Nguyên bản mấy năm nay, hết thảy thuận lợi nói Sở minh dần hẳn là đã cướp đi sở minh hàng thái tử chi vị Nhưng sở minh dần nhiều lần phạm sai lầm Sở hoàng lại bắt đầu xem kỹ năng lực của hắn Bất quá cũng trước sau không có từ bỏ hắn bởi vì cùng mặt khác hoàng tử so sánh với sở minh dần đích xác chính là thông minh nhất kia một cái hiện giờ sở hoàng chỉ lo bởi vì hòa ngoại xâm mà lo âu giống như qua đi nhiều năm giống nhau trước sau cũng chưa coi trọng quá mỹ mắt phía dưới nội ưu như lúc trước nam cung hành lời nói sở hoàng ở lập chữ chuyện này mặt trên từ lúc bắt đầu liền sai rồi sở minh hằng cùng sở minh dần huynh đệ chi gian mâu thuẫn phân tranh đều là sở hoàng tự cho là thông minh chế tạo ra tới sở minh hằng là xuẩn nhưng hắn phía sau còn có cường thế bình thị nhất phái hắn chiếm cái danh chính ngôn thuận đem hắn bức nóng nảy không có khả năng nhận mệnh không khoa trương mà nói hôm nay sở hoàng đối mặt hết thảy là chính hắn ngu xuẩn tạo thành hậu quả xấu thái hậu bình thị nhìn sở hoàng ánh mắt sớm đã không có đã từng ôn nu lạnh mặt nói dung thị muốn cho ai ra chết hoàng thượng đều không xử trí nàng dung ra lục soát ra long bảo hoàng thượng cũng đương không phát sinh hiện giờ hoàng thượng bị kêu họ dung tiện nhân độc hại thế nhưng còn tưởng bao che nàng Ai ra nhìn, hoàng thượng sợ là bị kia tiện nhân dùng ghét thắng chi thuật mê tâm trí đi. Vì hoàng thượng an nguy suy nghĩ, kế tiếp ai ra cùng hoàng hậu, sẽ tự mình chiếu cố hoàng thượng, sẽ không làm bất luận kẻ nào lại có khả thừa chi cơ. Các ngươi, các ngươi, các ngươi là muốn tạo phản. Sở hoàng tức giận đến mấy dục hốc máu, nhưng hắn hiện giờ ngũ quan năng động, khắc cái gì đều không động đậy. Mà Sở hoàng ngã xuống lúc sau, Thái hậu Bình thị, hoàng hậu Tiểu Bình thị, thái tử Sở Minh Hằng Có thể đương nhiên mà khống chế hoàng cung, đánh bảo hộ sở hoàng, ổn định nam sở cơ hiệu, làm bất luận cái gì sự. Hoàng thượng mệt mỏi, nghỉ cho khỏe đi. Thái hậu bình thị hư lạnh một tiếng nói, dung thị cái kia tiện nhân, tội không thể tha thứ. Định vương cùng dung ra mãn môn, ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, ai ra sẽ giúp hoàng thượng xử trí bọn họ. Sở hoàng khó thở công tâm, la to, đáng tiếc, không hề ý nghĩa. Sở hoàng bên người nguyên bản có hai vị cao thủ làm ám vệ trong đó một cái. Không lâu phía trước bị Nam cung hành rất chết, một cái khác, bị hắn phái đi mang Diệp Linh trở về. Mà Diệp Thịnh vì sở hoàng huấn luyện trăm tên Kim Vũ Vệ, không biết vì sao, kể hết biến mất. Bình thị hạ chỉ, dung thị độc hại sở hoàng, ban rượu độc một ly. Dung ra mãn môn, chu chín tộc. Định vương sở minh dần, ban lụa trắng. Hoàng thất đột nhiên sinh ra như thế đại biến cố, cửa cung trói chặt, đủ loại quan lại mỗi người cảm thấy bất an, đều có loại cảm giác, Nam sở muốn thời tiết thay đổi bất quá đối với dung quý phi cùng sở minh dần cho đến ngày nay rất nhiều người cảm thấy bọn họ kết cục một chút đều không an. bởi vì lúc trước liên tiếp phát sinh sự rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng sở hoàng lại nhẹ nhàng bất quá không có bất luận cái gì chứng cứ ngắt lời là có người hãng hại nhưng đã có rất nhiều người tin tưởng dung ra cùng sở minh dần thực sự có mưu phản chi ý ngày đó lại truyền khai một tin tức định vương sở minh dần bị hắn thân tín cứu chạy ra trong cung mất đi tung tích thái hậu bình thị hạ chỉ Truy nạ sở minh dần. Là đêm, sở kinh hoàng lăng bên trong. Tống thanh vũ lại lần nữa nhìn thấy hoàn nhan đu, nàng bên cạnh trên mặt đất, nằm một người. Là bị đánh vượng sở minh dần. Mà này, là sở minh hằng đưa cho hoàn nhan đu lễ vật, cũng là bọn họ hợp tác điều kiện trí nhất. Chúc mừng xong nhan công chúa. Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Người đáp ứng giải dược. Hoàn nhan đu lạnh giọng nói. Tống thanh vũ đem một cái bình thuốc nhỏ, ném cho hoàn nhan đu. Hoàn nhan đu tiếp được Gắt gao nắm trong tay, cũng không có lập tức cấp sở minh dần an vào mà là nhìn Tống Thanh Vũ hỏi, ngươi không sợ ta như vậy rời đi, không hề quản kế tiếp sự sao. Không sao. Tống Thanh Vũ khẽ lắc đầu, nếu là song nhan công chúa suốt ruột đi, xin cứ tự nhiên. Hoàn nhan lưu cười lạnh, không, ta không nóng nảy. Chờ sở minh dần tỉnh, ta tổng muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem, hắn cái kia tiện nhân lương, là chết như thế nào, hắn nhà ngoại, như thế nào bị mãn môn sao chẳng, còn có, sở thị hoàng tộc một chút một chút, chết hết tử tuyệt. Cuối cùng ta lại đưa hắn đến ngầm đi, cho ta hải tử chôn cùng. Không tồi ý tưởng. Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, kia kế tiếp sự, làm ơn xong Nhan công chúa. Yên tâm, đối sở thị hoàng tộc người xuống tay, ta tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Hoàn Nhan đu đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang. Sở Minh dần sâu kín tỉnh dậy, thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt. Ngươi. Sở Minh dần nhớ tới hết thảy, mất trí nhớ trước, mất trí nhớ sau, Sở Minh Trạch giả mạo. Tống thanh vũ hạ độc sở hoàng trung, gió, dung quý phi bị vũ hãm. Mà chính hắn, thế nhưng rơi xuống hoàn nhan đũ trong tay. Nhìn thấy ta, thực ngoài ý muốn sao. Hoàn nhan đú tươi cười vũ mị, lúc trước ngươi bức ta phá thai thời điểm, không có nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi với ai là một đám? Tống thanh vũ. Sở minh Hằng, Ngươi bị bọn họ lợi dụng. Sở minh dần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh sợ. Hoàn nhan đũ cười lạnh. Nói cái gì lợi dụng không lợi dụng, ta cùng Tống Thanh Vũ, cùng Sở Minh Hằng đều là hữu hảo hợp tác. Nhắc nhở ngươi một câu, tối nay, ngươi mẫu phi sẽ bị ngươi hoàng tổ mẫu ban rượu độc một ly. Đáng tiếc, các ngươi mẫu tử, cuộc đời này không còn ngày gặp lại. Sở Minh dần cả người vô lực, thần xác cầu xin mà nhìn Hoàn Nhan Du, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta có thể dùng quãng đời còn lại đền bù ngươi, hảo hảo đối đãi ngươi, không bao giờ sẽ thương tổn ngươi, cầu ngươi không cần làm như vậy cuối cùng bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đừng choáng váng hoàn nhan đúng nghe vậy giương tay hung hăng mà chịu sở minh dần một cái bàn tay ngươi tiện nhân này hảo hảo đại ta ngươi xứng sao? ta là nghĩ tới hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau ngươi thượng ta dường ngươi làm ta có mang hải tử kết quả kết quả ngươi nói cho ta ta không xứng cho ngươi sinh hải tử ta hải tử chết đi thời điểm ta liền thề, nhất định phải làm ngươi trả giá thảm thống đại giới ta muốn cho ngươi mất đi hết thảy không chết tử tế được. Sở Minh dần bị đánh đến khỏe miệng giật huyết, thân mình run nhẹ nhẹ, không ngừng nói, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cầu xin ngươi, lại cho ta một lần cơ hội. Cầu ngươi, ai lại cho ta hải tử một lần cơ hội? Hoàn Nha lũ lạnh giọng hỏi, cái loại này đau đớn, ta cả đời đều sẽ không quên. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không làm ngươi chết. Hôm nay ngươi mẫu phi sẽ chết đi, mà ta sẽ an bài một thường, đem ngươi huynh đệ, trừ bỏ sở Minh Hằng ở ngoài tất cả đều giết sạch lấy ngươi danh nghĩa ngươi điên rồi. sở minh dần không thể tin tưởng mà nhìn hoàn nhan Du. hoàn nhan Du cười lạnh là ngươi choáng váng đây là ta cùng sở minh hằng cùng tống thanh vũ hợp tác nội dung chi nhất bọn họ đều muốn cho sở thị hoàng tộc trở nên sạch sẽ ngươi phụ hoàng hiện tại đã là một phế nhân đang đợi chết thôi ngươi những cái đó phế vật huynh đệ sớm chết sớm siêu sinh đến ngày mai tất cả mọi người sẽ biết là ngươi mưu phản thất bại được thất tâm phòng điên cuồng trả thù, đại khai sát giới. Sở Minh dần sắc mặt hôi bại, lẩm bẩm mà nói: Ngươi, ngươi quá độc ác, không bằng ngươi, ít nhất ta sẽ không liền chính mình thân sinh cốt nhục đều phải độc hại, làm Bác Hồ mất nước công chúa, ta tới trả thù Sở Thị Hoàng tộc, Thiên Kinh Địa nghĩa, Hoan Nhan Đu thưởng thức Sở Minh dần sắc mặt, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Mục Thương là cái cao thủ, mà Tống Thanh Vũ an bài thất tinh vì hắn làm phụ trợ. Ngày này ban đêm, Sở Thị Hoàng tộc bên trong trừ bỏ thái tử Sở Minh Hằng cùng Định vương Sở Minh Dần ở ngoài, còn lại hoàng tử kể hết bị ám sát. Hung thủ lưu lại manh mối, tất cả đều chỉ hướng hôn qua đảo Tẩu Sở Minh Dần. Sở Minh Hằng đối này thực vừa lòng. Hắn thích kết quả này, hắn tay sạch sẽ, thanh trừ hết thể chướng ngại. Sở Minh Hằng đem tin tức này nói cho tê liệt trên giường Sở Hoàng, Sở Hoàng khóc giống không ngừng, đau mắng Sở Minh Hằng là cái súc sinh. Phu hoàng, nói lời này liền thật không thú vị. Nếu là Sở Minh Dần lên làm hoàng đế Chúng ta này đó huynh đệ, một cái cũng sống không được, đặc biệt là ta. Sở Minh Hằng sâu kín mà nói, đây là hoàng thất quy tắc, phụ hoàng chính mình năm đó diệt trừ ngươi những cái đó huynh đệ thời điểm, nghĩ tới chính mình là cái xuất sinh sao. Thinh linh xảy ra tinh phong huyết vũ, thổi quét sở thị hoàng tộc. Có chút thần tử nhìn đến hiện giờ kết quả, lớn nhất đến lợi giả là sở Minh Hằng, liền đoán được này hết thệ phía sau màn độc thủ là ai. Thái tử mưu quyền xoan bị, điểm này, càng thêm rõ ràng. Nhưng sở thị hoàng tộc liền thừa sở Minh Hằng một cái, hoàng thất pháp tắc như thế, cái nào thần tử cũng sẽ không đứng ra nói, vì sở hoàng thảo công đạo, lên án công khai sở Minh Hằng, bởi vì một khi ngoi đầu chính là chết. Tây Hạ Quốc, lại có ba ngày, đón dâu đội ngũ là có thể đến Tây Lương Thành. Mà ngày này đêm khuya, Diệp Linh gặp được sở hoàng phái tới cao thủ. Người nói cái gì? Ta đệ đệ bệnh nặng. Tại sao lại như vậy? Diệp Linh thần sắc khẽ biến. Lệnh đệ đột nhiễm quái bệnh thái y ghẻ bó tay không biện pháp hoàng thượng mệnh ngươi tốc tốc về nước sở hoang phái tới cao thủ lạnh giọng nói ta đi trước thần y ghẻ quốc, thỉnh phong bất dịch diệp linh ngưng mắt hoàng thượng mệnh lệnh là tức khắc tùy ta về nước không thể trí hoãn cao thủ lời còn chưa dứt bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà quay đầu lại liền thấy được một trường tràn đầy ý cười khuôn mặt lần trước ta giết ngươi huynh đệ lúc này ngươi lại chạy tới chịu chết ta đành phải thành và ngươi nam cung hành rút kiếm cao thủ ngã xuống đất gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh khoảnh khắc sau chặt đứt khí nói ta đệ đệ bệnh nặng gạt ta trở về hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói mông ngao sáng nay đã đem diệp tinh đưa đến diệp linh nơi này diệp tinh lúc này liền ở cách vách ngủ nam cung hành ôm lấy diệp linh mảnh khảnh vòng eo khoe môi hơi câu mới vừa rồi ta đi ra ngoài là thất tinh truyền tin tức tới thanh vũ động thủ nhanh như vậy diệp linh có chút ngoài ý muốn Tống thanh vũ muốn tạo phản, chuyện này đã sớm cùng nam cung hành thương nghị quá, thậm chí lợi dụng Hoàng nhan ưu điểm này, cũng là nam cung hành cấp tống thanh vũ kiến nghị. Diệp Linh đối này thực tán thành, bởi vì sở thị hoàng tộc kế tiếp chỉ biết thai họa nam sở, tống thanh vũ đương hoàng đế, thực thích hợp. Sở thị hoàng tộc hủ bại đã lâu, có một số việc, một khi bắt đầu, thực mau sẽ có kết quả. Ta tin tưởng vân niêu niêu năng lực, nam sở không lâu lúc sau, sẽ biến thành nam tống. Nam cung hành biểu tình sung sướng. 154 từ giờ phút này khởi, nam sở sửa họ tống, canh hai. Hoàng Nhi, tới, đem rửa cuống lên. Thái hậu Bình Thị khuôn mặt hiền tử, đem đen như mực khổ nước thuốc Nhi, dùng cái muỗng uy tới rồi sở Hoàng bên miệng. Sở Hoàng cắn chặt răng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Bình Thị, không há mổm. Hắn bị rót hai ngày rượt, nguyên lai năng động một chút cổ cũng không động đậy nổi, cảm giác đầu góc hôn mê. Này không phải rượt, là lấy mạng độc. Bình Thị thở dài một hơi, cầm chén uống. Lấy khăn xoa xoa tích ở sở hoàng trên mặt nước thuốc, dối tay khẽ vớt một chút sở hoàng mặt, hoàng nhi, thấy ngươi bộ dáng này, mẫu hậu đau lòng a. Mấy năm nay, ngươi vì nam sở, dốc hết sức lực, thật là quá vất vả. Hiện giờ, liền an tâm đem nam sở giao cho thái tử đi. Ngươi nên giải thoát rồi. Mẫu hậu, ngươi là muốn chấm đi tìm chết sao? Sở hoàng thần sắc bi thương, lẩm bẩm hỏi. Bình thị lắc đầu, ai ra như thế nào bỏ được làm ngươi chết đâu? Chính là, ai ra càng không đành lòng Xem ngươi sống được như vậy thống khổ. Ai ra tin tưởng, ngươi định là bị cái gì tạ vật sở mê, ảnh hưởng tâm trí, bằng không như thế nào sẽ liền ai ra, ngươi đều phải cấm túc, muốn trách phạt đầu. Ai ra rõ ràng không có sai nha, Linh Nhi cũng không sai, nàng mới từ lãnh cung ra tới, đều gây đến không thành bộ dáng, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Sở Hoàng nghe bình thị bắt đầu cùng hắn tính nợ cũ, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng. Hắn sớm biết rằng, hắn cái này mẫu hậu, xưa nay sách không rõ. Ai hống nàng kính nàng đối nàng hảo, nàng liền thích ai. Ai ngẫu nghịch nàng, cũng đừng tưởng hảo quá. Mà hiện giờ, sở hoàng làm bình thị nhi tử, bình thị đã lựa chọn từ bỏ hắn. Dung thị cái kia tiện nhân, đêm trước một ly rượu độc đi xuống, liền không có. Bình thị sâu kín mà nói, đáng giận ngươi vẫn luôn che chở cái kia sở minh dần, hắn quá độc. Thế nhưng đem ai ra những cái đó tôn tử, đều cấp giết. Đây là ngươi tuyển người thừa kế sao. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sở Hoàng thần sắc thống khổ mà nhắm mắt lại, không nghĩ lại cùng bình thị cái cọ. Hắn biết, hết thảy đều là sở Minh Hằng làm, cùng sở Minh dần một chút quan hệ đều không có. Nhưng hiện giờ, sở Minh Hằng đã ngoan độc vô sỉ mà giết chết hắn sở hữu huynh đệ, sở Hoàng biến thành phế nhân, những cái đó thần tử không rõ nguyên do, liền tính đoán được cái gì, cũng sẽ không đứng ra. Sở Hoàng chỉ là hối hận, không có sớm một chút phế bỏ sở Minh Hằng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Sở Minh hẳng thế nhưng có gan làm như vậy sự. Sở Hoàng nằm ở nơi đó, suy nghĩ rất nhiều. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn nhất sai sự, là từ đầu tới đuôi, liền không nên suy xét làm Diệp ra tỉ mội đi hòa thân. Lấy Diệp Anh cùng Diệp Linh năng lực, đó là Nam Sở không cùng Đông Tấn cùng Tây Hạ kết minh, cũng chưa chắc không có xoay người cơ hội. Hắn yêu cầu làm, chỉ là đối với các nàng hai chị em hảo một chút, không các nàng đem hết toàn lực bảo hộ Nam Sở, các nàng nhất định làm được đến. Đáng tiếc, một bước sai từng bước sai, đem như vậy trọng thần tướng tài, dùng ở hòa thân mặt trên, quả thực quá xuẩn. nhưng sở hoàng hối hận cũng vô dụng. cho tới hôm nay, cũng không có chờ đến hắn phái ra đi người trở về, hắn tưởng, hẳn là không về được. mà hắn cũng không có đường sống, bởi vì muốn giết hắn không phải người khác, là hắn mẫu thân, là hắn vợ cả, là con hắn. hắn nóng trông tống thanh vũ có thể đứng ra, xông tới, kiên định mà giữ gìn hắn quyền lực. đáng tiếc, tống thanh vũ như là biến mất giống nhau. Lựa chọn bo bo giữ mình Sở hoàng cảm thấy chính mình quá thất bại Ngoại địch đánh nhiều năm như vậy Vong một cái bắc hồ Lại đem nam sở đặt lớn hơn nữa nguy cơ bên trong Có thể giải trừ nguy cơ thần tử Bị hắn thân thủ tiến đi Mà hắn hiện giờ trong nhà nổi lửa Chúng bạn xa lánh Thế nhưng không ai che chở hắn Một cái đều không có Hoàng nhi A Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Vì nam sở yên ổn Lấy đại cục làm trọng Thái tử ngày sau liền chính thức đăng cơ Nam sở giao cho hắn Ai ra sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi yên tâm. Bình thị dịch dịch sở hoàng trăn, nhẹ nhàng vũ vỗ, vỗ dứt lời đứng dậy rời đi. Hai hàng thanh lệ từ sở hoàng khỏe mắt chạy xuống, hắn nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, lại khóc lại cười. Hắn là nam sở hoàng đế, hắn còn sống, hắn không có viết xuống truyền ngôi chiếu thư, rồi sau đó ngày sở minh hàng liền phải đăng cơ. Nói cách khác, ngày mai, bọn họ sẽ đưa hắn lên đường. Sở hoàng hảo hận, nhưng đã kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay ngày kế lâm chiều, đủ loại quan lại vào cung, liền thấy sở Minh Hằng ngồi ngay ngắn long ỉ phía trên. Nay không hợp quy củ, sở Hoàng còn chưa có chết. Nhưng không có người dám ngoi đầu cùng sở Minh Hằng giảng quy củ. Phu Hoàng bị dung thị cùng định vương ngẫu tử làm hại, độc nhập bệnh tình nguy kịch, hôm nay đã lâm vào hôn mê bên trong, bất tỉnh nhân sự. Đêm qua phu Hoàng tỉnh lại khi, lôi kéo buồn cung tay, nói đem nam sở giao cho buồn cung, làm buồn cung làm một cái hảo hoàng đế. Sở Minh Hằng thật sâu mà thở dài một hơi Thần sắc đau thương, bổn Cung sẽ không cô phụ phụ Hoàng Giao Phó, chư vị nhất định phải giúp bổn Cung, cùng nhau bảo hộ Nam Sở. Là, Thái tử Điện Hạ. Thưa Thất Thanh Âm. Bất quá Sở Minh Hằng không thèm để ý hắn biết, chỉ là những người này chưa phản ứng lại đây mà thôi. Mặc kệ Nam Sở đủ loại quan lại trong lòng tưởng cái gì, mặc kệ bao nhiêu người cho rằng là Sở Minh Hằng giết cha xóa bị, không sao cả. từ xưa Hoàng Thất Phân Tranh, đều là được làm vua thua làm giặc. Thứ hôm nay trở đi, Nam Sở lịch sử. Đem từ hắn tới viết. Loại cảm giác này, Mỹ Diệu đến không thể miêu tả. Làm Sở Minh Hằng nhịn không được tưởng cất tiếng cười to. Tuyên bố chuyện này, xem qua chúng thần phản ứng lúc sau, Sở Minh Hằng cũng không có muốn xử lý triều chính tính toán, đứng dậy liền đi. Đủ loại quan lại bên trong, thái tử đảng không ít. Mà những người khác, vì tránh cho tự dứt lấy họa đều lựa chọn nói năng thận trọng. Sở Minh Hằng nguyên bản nhất kiêng kỵ chính là chấp trưởng binh quyền Tống Thanh Vũ, nếu là Tống Thanh Vũ dám ra đây nói cái gì. Sở Minh Hằng nhất định lập tức cho hắn khấu một cái mưu phản ngũ. Kết quả lúc này, Tống Thanh Vũ thực thức thời, từ đầu tới đôi đều không có ngôi đầu. Sở Minh Hằng tới Sở Hoàng tầm cung, ở Sở Hoàng bên cạnh ngồi xuống, ngữ mang quan tâm, Phu Hoàng, hôm nay tốt không? Sở Hoàng tỉnh, lại nhắm hai mắt, cự tuyệt xem Sở Minh Hằng, càng không nghĩ nói với hắn lời nói. Phu Hoàng, nhiều năm như vậy, ngươi vì nam sở, trả giá quá nhiều quá nhiều. Ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Sở Minh Hằng bắt lấy sở hoàng tay, nhìn sở hoàng hiện giờ suy yếu vô lực bộ dáng, khỏe môi hơi câu, ta là ngươi tuyển thái tử A, ngươi yên tâm, chờ ngươi đi rồi, ta nhất định làm một cái hảo hoàng đế. Phu hoàng nhưng có cái gì muốn dặn dò nhi thần? Nhi thần chăm chú lắng nghe. Sở hoàng biết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng hắn thật sự hảo không cam lòng. Sở hoàng cũng biết, sở Minh Hằng như vậy ngu xuẩn làm hoàng đế, nam sở khoảng cách diệt vong cũng không xa. Nhiều năm như vậy tâm huyết thất bại trong Sở Hoàng càng thêm không cam lòng Nhưng, hắn đối sở Minh Hằng Không lời nào để nói Hắn không có gì hậu sự muốn công đạo Hắn đối nam sở lo lắng Đối tương lai tính toán Hiện giờ nói tiếp, đã không hề ý nghĩa Hắn đều đã chết, nào còn quản nam sở chết sống Huống hổ, hắn nói lại nhiều Cũng thiếu không được sở Minh Hằng Sở Minh Hằng cười lạnh, phu hoàng Kỳ thật, người thương yêu nhất nhi tử sở Minh dần Có lẽ còn chưa có chết đâu Hắn không phải chạy thoát là ta đem hắn đưa cho hoàng nhan du. sở hoàng đống nhiên mở to mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm sở minh hằng, hoàng nhan du, ngươi cùng nàng làm giao dịch. tới rồi giờ phút này, sở minh hằng cũng không hề che giấu, cười lạnh thanh thanh, phụ hoàng, này có cái gì không hảo sao? hoàng nhan du là cái tiến đến báo thù nữ nhân, sở minh dần cái này phụ lòng người, là nàng muốn, kia cũng là sở minh dần tự làm tự chịu, trách không được người khác. ngươi cùng hoàn nhan du làm cái gì giao dịch? còn có cái gì? Sở Hoàng lệnh giọng hỏi. hắn vốn tưởng rằng, là thái tử nhất phái mưu phản, không nghĩ tới, này trung gian còn có hoàng nhan lũ nữ nhân này tham dự. Còn có, ngươi những cái đó mấy đứa con trai, đều là hoàng nhan lũ giết, cùng ta không quan hệ. Ta nhưng không đành lòng, thân thủ giết chết ta các minh đệ. Sở Minh Hằng cười lạnh, Sở Hoàng tức giận đến mặt bộ run rẩy không ngừng, ngươi đây là bảo hổ lộ ra. Ngươi cái này ngu không ai bằng ngù xuẩn. Phu Hoàng, ngươi không hiểu nữ nhân, nhi thần hiểu. Sở Minh Hằng thưởng thức sở Hoàng sắc mặt, thần xác đắc ý mà nói, kêu Hoàng Nhanu một cái mất nước công chúa, chính là tới tìm sở Minh dần báo thù, ta giúp nàng đạt thành tâm nguyện, nàng đối ta vô cùng cảm kích đâu. Nàng như vậy một cái cực phẩm vũ vật, sở Minh dần lúc trước thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhưng ta không giống nhau. Chờ ta đăng cơ sau, khiến cho Hoàng Nhanu khi ta quý phi, nàng nói, nàng cầu mà không được. Ngốc tử! Ngu xuẩn! Sở Hoàng nhìn sở Minh Hằng, tức giận đến lời nói đều nói không rõ. Nàng sao có thể nhìn chúng ngươi? Không có khả năng. Nàng là lửa gạt ngươi. Mà sở hoàng những lời này, lại chọc tới rồi sở minh hằng trong lòng châu đau. Hắn sát mặt chấm xuống, hư lạnh một tiếng, ánh mắt không tốt. Nàng, sao có thể nhìn chúng ta? Nàng lúc trước đều có thể cùng sở minh dần, hoài thượng sở minh dần hài tử, chính là không có khả năng nhìn chúng ta. Phu hoàng, ta ở ngươi trong mắt, đến tuột cùng là nhiều bất kham. Ngươi thanh tỉnh một chút hảo sao? Ngươi cảm thấy thông minh nhất nhi tử sở minh dần, thủy ở nữ nhân trong tay. Ngươi trướng mắt ta phải không? Ngươi mệnh, hiện tại ở trong tay ta. Phu hoàng, ngươi cầu ta, ngươi mau cầu ta, cầu ta tha mạng. Ta có lẽ sẽ suy xét, làm ngươi tồn tại đâu? Cầu ta A. Sở minh hằng điên cuồng mà loạn choạng sở hoàng bả vai, sở hoàng thần sắc thống khổ nhắm mắt lại. Trong đầu một cuộn chỉ rối, tiện đà lại biến thành chỗ trống, tâm như cho tàn. Sở minh hằng đỗng nhiên nắm chặt sở hoàng tay, túi người. Ở bên Thái Hắn từng câu từng chữ mà nói, Phụ Hoàng, chúng ta phụ tử đi đến hôm nay, là ngươi một tay tạo thành, là ngươi chưa từng nghĩ tới cho ta đường sống. nhi thần, xin lỗi. Sở Minh Hằng dứt lời, bỗng nhiên rôi tay, bóp lấy sở Hoàng cổ. Nhìn sở Hoàng trừng lớn đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi, sở Minh Hằng đột nhiên cảm thấy, mấy năm nay bị coi khinh, bị răng dậy, bị áp chế những cái đó vắng giận, rốt cuộc được đến phong thích. Giết sở Hoàng. Hắn chính là Nam Sở Tân Hoàng đế. Sở Hoàng trong miệng phát ra phá thành mảnh nhỏ rên gì, hai tròng mắt bên trong quang càng ngày càng ảm đạm. Mãi cho đến Sở Hoàng hai mắt đột ra, cổ ai ngã vào một bên, Sở Minh Hằng như cũ cùng thiếu, liều mạng mà bắc hắn, thể hội loại này làm hắn say mê khoái cảm. Hoàng hậu Bình thị tiến vào, trong lòng cả kinh, vội vàng qua đi giữ chặt Sở Minh Hằng. Nàng nhìn Sở Hoàng tử trạng đáng sợ, cổ rụt rụt, vụ vô, vô ngực, hít sâu một hơi nói, "Hoàng nhi, ngươi hà tất tự mình động thủ?" Vạn nhất là người phát hiện hắn trên cổ thương, sẽ bị người lên án. Sở Minh Hằng đứng dậy, nhìn sở Hoàng bộ dáng, cười lạnh, vẫn luôn áp chế chúng ta người này, đã chết. Mẫu hậu còn sợ cái gì? Ngày mai qua đi, ta chính là nam sở duy nhất vương, ai dám ngỗ nghịch? Hoàng hậu bình thị nhìn sở Minh Hằng, hơi hơi như mày. Sở Minh Hằng trước kia đối ngoại hoành, ở sở Hoàng trước mặt vẫn luôn đều thực túng. Hiện giờ, hắn phát ngoan, thân thủ giết chết sở Hoàng lúc sau, phản phất thay đổi cá nhân bình thị có thể nhìn ra tới sở minh hằng lúc này rất đắc ý nói chuyện cũng bừa bãi rất nhiều bởi vì không ai có thể quản được chủ hắn bình thị than nhỏ hoàng nhi mặt mũi thượng sự vẫn phải làm ngươi phụ hoàng thây cốt chưa lạnh ngươi ngày mai đăng cơ không cần làm mạnh tay đăng cơ lúc sau trước đem ngươi phụ hoàng tang sự làm làm được lớn hơn một chút làm nam sở người đều nhìn xem ngươi hiếu tâm biết không mẫu hậu dựa vào cái gì ta đăng cơ không thể làm mạnh tay ta vì chờ đợi ngày này nghẹn khuất nhiều ít năm sở minh hằng phản bác phù hoàng đều đã chết chết phía trước vẫn là chướng mắt ta hiếu tâm làm hắn đi ngẩm tìm sở minh dần cái kia tiện loại cho hắn tận hiếu đi bình thị còn muốn nói cái gì sở minh hằng phất tay tháo rời đi sở hoàng hoang thệ tin tức truyền ra đi tựa hồ cũng không đáng ngoài ý muốn thái tử sở minh hằng đương nhiên mà trở thành tân hoàng duy nhất người được chọn bởi vì hắn huynh đệ một cái cũng chưa đao tẩu sở minh dần Đã bị định rồi tử tội, cung cấp người chết. Sở Minh Hằng hạ chỉ, vì Nam Sở yên ổn, hắn đem với ngày mai cử hành đăng cơ đại điển, làm lễ bộ quan viên, một ngày trong vòng, cần thiết chuẩn bị thỏa đáng. Trấn bác công phủ. Tiết thị cùng ôn mẫn đã nhiều ngày đều không có ra quá môn, cũng nghe nói bên ngoài dung chuyển. Địch quốc như hổ rình mồi, những người đó lại ở ngay lúc này, giết hại lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Cuối cùng sống sót cái này. Ai? Kế tiếp, Nam Sở còn có thể có đường sống sao? Tiết Thị thật sâu mà thở dài một hơi. Ôn Mẫn thần sắc lo lắng, A Vũ, nếu không ngươi đem Đại tướng quân Chi trước cấp từ đi, chúng ta, chúng ta bằng không tìm một chỗ ẩn cư đi. Kế tiếp, cuộc sống này còn có thể qua sao? Tống Giang trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết, gần nhất sự tình đều cùng Tống Thanh Vũ có quan hệ. Tuy rằng Tống Thanh Vũ mỗi ngày không ra khỏi cửa, nhìn như cùng Hoàng thất nội loạn không hề căn hệ. Tống Giang đầu một hồi phát hiện, con hắn, nguyên lai có như vậy thâm lòng dạ. Bất quá hắn tưởng đây là chuyện tốt, người thông minh mới có thể sống được lâu dài. Tống thanh vũ mỉm cười, nương, mẹ nuôi, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhật tử hào hảo, như thế nào liền không thể qua. Kế tiếp nếu là muốn đánh giặc, vậy ngươi có đi hay là không? Hiện tại Nam Sở, dân tâm tan giã, hoàng thất dung chuyển, mặc kệ cùng đông tần đánh, vẫn là cùng Tây Hạ đánh, có thể thắng sao. Ôn mẫn trong mắt tràn đầy bất an, lúc trước nương nên lôi kéo ngươi, không cho ngươi đi đánh giặc. nương. Phúc xào dưới, An có song chứng. Tông Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói, nếu Nam Sở thật vong, chúng ta cũng vô pháp đặt mình trong ở ngoài. Chờ thêm ngày mai, hết thể liền sẽ yên ổn xuống dưới, tin tưởng ta. Nhưng xem tiết thị cùng ôn mẫn sắc mặt, cũng không tin tưởng. Qua ngày mai, Sở Minh Hằng đăng cơ, Nam Sở yên ổn. Sở Minh Hằng nào có năng lực này? Bất quá biết nội tình Tống Giang suy nghĩ, Tống Thanh Vũ hẳn là còn có hậu chiêu. Vào đêm thời gian, Sở Minh Hằng từ Thái Tử Phủ trở lại Hoàng Cung hắn lựa chọn một tòa cung điện làm ngày sau tầm cùng, nửa ngày thời gian cung nữ thái giám đã rửa theo hắn yêu cầu đem bên trong thu thập thỏa đáng sở minh hằng đi vào đi nhìn tráng lệ huy hoàng cung điện chỉ cảm thấy dương mi thổ khí những cái đó khinh thường người của hắn hết thể đều gặp quỷ đi thôi hắn mới là nam sở thiên mệnh sở về làm hầu hạ người đều đi ra ngoài sở minh hằng ở thuộc về hắn long sàng ngồi hạ đột nhiên nghe thấy được một cổ xa lạ lại quen thuộc cú hương sở minh hằng túi người ngửi ngửi, ngửi. Xúc lên gối đầu, liền nhìn đến một khối hồng nhạt lụa khăn đẻ ở phía dưới. Hắn ánh mắt sáng ngời, cầm lấy tới, đặt ở mũi hạng, thật sâu mà hít một hơi. Là hoàn nhan đú trên người hương khí, làm hắn ngửi được liền không khỏi tâm tinh nộn nạo. Khăn mặt trên viết một hàng chữ nhỏ, sở minh Hằng mở ra, xem qua lúc sau, đống nhiên nắm lấy, đứng dậy đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Nói muốn đi ngự hoa viên đi một chút, không cho người đi theo. Chính hắn để ra một ngọn đèn, đi vào hoàng cung ngự hoa viên, thẳng đến bên hồ. Bởi vì đó là hoàn nhan đu ước hắn gặp gỡ địa phương. Đi qua một cái chỗ rẽ, bóng đêm dưới, mặt hồ u sóng lân lân, bên hồ đứng một mạt yểu điệu thân ảnh. Sở Minh Hằng nhanh hơn nệm bước, đi ra phía trước, dối tay câu lấy hoàn nhan đu eo, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực. Mỹ nhân trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, Nhu nhược không có xương. Sở Minh Hằng túi đầu, cấp khó dằn nổi mà muốn âu yếm. Hoàn nhan đu lại mạnh mẽ đẩy ra sở Minh Hằng, lui về phía sau hai bước. U nhi ngươi muốn? chấm đều cho ngươi. Chờ ngày mai chấm đăng cơ lúc sau, liền sách phong ngươi làm quý phi. Sở Minh Hằng nhìn Hoàn Nhan Vũ, ánh mắt si ngốc mà nói: "Hắn hôm nay giết chết Sở Hoàng lúc sau, trong lòng vẫn luôn kích động sảng khoái, cho hết Nhan Vũ tương mời mật hội, càng là làm hắn tâm hoa nở phóng." Sở Minh Hằng cảm thấy, như vậy một cái tốt đẹp ban đêm, hắn cần thiết muốn chúc mừng một chút, cùng Hoàn Nhan Vũ cái này cực phẩm ưu vật, cộng phó cực lạc. Hoàn Nhan Vũ trên mặt còn che mặt xa, than nhỏ một tiếng nói, nhưng ta thân phận không chỉ có là cái mất nước công chúa đã từng vẫn là người đệ muội người làm ta làm quý phi nam sở đủ loại quan lại có thể đáp ứng sao sở minh hằng hiện tại sắc dục hơn tâm nghe vậy buột miệng tốt ra chấm đã là nam sở hoàng đế hết thể đều là chấm định đoạt ai dám phản đối chấm liền chém ai U nhi mau tới đây làm chấm lại nghe nghe người hương sở minh hằng nói ném đèn lồng hướng tới hoàn nhan lũ nhào qua đi hoàn nhan lũ linh hoạt mà né tránh Thật dài tay háo từ sở minh Hằng trên mặt nhẹ nhàng phất quá, khẽ cười một tiếng, chạy vào cách đó không xa núi giả. Sở minh Hằng trên mặt hiện ra một mặt âm, hai âm tránh hoàng, cười, tiểu mỹ nhân nhi, cùng chấm chơi lạt mềm buộc chặt. Bất quá, ngươi thật đúng là tuyển cái không tồi địa phương. Trâm thích. Sở minh Hằng nói, đuổi theo đi vào. Sau một lát, hoàn nhan lưu từ núi giả trung đi ra, phía sau đi theo một thương. Nàng vẹ mặt chán ghét nói, loại này mặt hàng, còn muốn làm hoàng đế thật là buồn cười. Mục Thương không nói một lời, duỗi tay ôm lấy Hoàng Nhan Du, phi thân rời đi. Cung nữ Thái giám chậm chạp không thấy Sở Minh Hằng trở về, vội vàng tiến đến Ngự Hoa Viên tìm kiếm. Thái hậu Tiểu Bình Thị cùng Hoàng hậu Bình Thị cũng đều được đến tin tức, sợ xảy ra chuyện gì, trong lòng bất an lên. Cuối cùng, một cái Thái giám phát hiện núi giả bên trong chảy ra huyết, chui vào đi xem xét, hét lên một tiếng, kẽ ngã lộn nhào mà chạy ra tới. Chờ Sở Minh Hằng bị người từ núi giả nâng ra tới thời điểm ngực cắm một phen bắc hồ đặc sắc rõ ràng luôn nào, trên mặt che một khối nhiễm huyết khăn nửa người dưới nơi nào đó đã bị huyết xuống nước thái hậu tiểu bình thị cùng hoàng hậu bình thị nhìn đến sở minh hằng tử trạng lần lượt hôn mê qua đi chưa đăng cơ thái tử sở minh hằng bị ám sát bỏ mình tin tức truyền khai đêm khuya thời gian nam sở đủ loại quan lại vào cung, lại đều đã hoang mang lo sợ vốn tưởng rằng còn thừa một cái hiện giờ sở thị hoàng tộc toàn diệt. tống thanh vũ mang theo người tiến đến chào thích khách không có kết quả Cuối cùng kết luận, ám sát sở Minh Hằng chính là Bắc Hồ Hoàn Nhan Đu, hơn nữa là Hoàn Nhan Đu đem sở Minh Hằng ước đến Ngự hoa viên bên trong, bọn họ lén sớm có lui tới. Đối sở Minh Hằng háo sắc bản tính thập phần hiểu biết Nam sở đủ loại quan lại, nay còn có cái gì không rõ. Sở Minh Hằng quản không ở lại nửa người, cuối cùng thế nhưng chết ở nữ nhân trong tay. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi, sở thị hoàng tộc rơi vào như vậy kết cục, cùng Hoàn Nhan lũ thoát không được căn hệ. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Cũng mặc kệ sở Minh Hằng là chết như thế nào, sở thị hoàng tộc vong, lại cha cũng không có ý nghĩa. Không có người sẽ ở ngay lúc này nói, đem định rồi mưu phản tội sở Minh dần tìm trở về. Càng không có người ta nói, đem bình vương sở Nam Phong lưu lạc bên ngoài nhi tử tìm trở về. Cái gọi là trung tâm, đều là hữu hạn Sở thị hoàng tộc đã đi đến hôm nay, Nam sở, dùng cái gì vì kế? Hoàng hậu bình thị huynh trưởng, sở Minh Hằng cứu cứu bình côn, nhìn cao cao tại thượng cái kia vị trí trong mắt hiện lên một tia khát vọng hiện giờ nam sở vô chủ cái kia vị trí ai cướp được chính là ai Cùng bình côn có tương đồng ý niệm quan viên không ngừng một cái hai cái mặc kệ thái hậu tiểu bình thị cùng hoàng hậu bình thị lúc này khóc lóc nỉ non không ai để ý nam sở tất nhiên muốn biến thiên chỉ xem ai có thể cướp được kia đem long ỉ hỗn độn tiếng bước chân ở ngoài điện văng lên đủ loại quan lại sôi nổi quay đầu lại đi xem liền thấy đại điện bị toàn bộ võ trang binh lính vây quanh lên mà tống thanh vũ Từ đủ loại quan lại đội ngũ bên trong phi thân dựng lên, vững vàng mà dừng ở phía trước nhất. Xoay người, thân xác bình tĩnh mà ngồi ở long ỷ phía trên. Đủ loại quan lại trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Sở Hoàng Kim vũ vệ là Diệp Thịnh cho hắn bí mật huấn luyện thân binh, làm Diệp Thịnh duy nhất đồ đệ, Vân Nghiêu lúc trước toàn bộ hành trình thăm dự, đối Kim Vũ vệ thập phần hiểu biết. Mà lúc trước Diệp Thịnh cùng Kim Vũ vệ chi gian, có một đạo chuyên trúc mật lệnh, Vân Nghiêu rất rõ ràng. Cho nên, hiện giờ Tống Thanh Vũ Cũng không có phí bao lớn sức lực, liền khống chế ở sở Hoàng Thân Binh. Mà trong tay hắn còn chấp trưởng Nam sở Binh Quyền, ai có thể cùng hắn tranh chấp. Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà nhìn quét một vòng, môi mỏng khẽ mở, từ giờ phút này khởi, Nam sở sửa họ Tống. Không phục giả, chết. 155 Nam Tống Đại Cục Định, Minh Thị Mong Tôn tới. Tống Thanh Vũ, ngươi là muốn tạo phản sao. thừa tướng Bình Côn một tiếng giận mắng, đủ loại quan lại trong lòng đều run rẩy Tống Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh kia không biết bình thừa tướng cho rằng nam sở kế tiếp hẳn là đi con đường nào bình côn thần sắc cứng đờ trong mắt tinh quang lập lòe hẳn là tìm về lưu lạc bên ngoài con vua bình vương còn nối roi còn sống từ thái hậu làm chủ chọn hiền kế vị bình côn đương nhiên sẽ nói như vậy bởi vì thái hậu bình thị chính là hắn thân cô mẫu sở hoàng cùng sở nam phong đều là hắn biểu đệ sở nam phong nhi tử ở bình gia nâng đỡ dưới đương hoàng đế bình gia địa vị so ngày nay chỉ cao không thấp tuy rằng Bình côn chính mình mơ ước cái kia vị trí, nhưng hắn biết, tranh bất quá Tống Thanh Vũ, chỉ có thể lại dọn ra sở thị hậu duệ tới. Bình thưa tướng như thế nào không đề cập tới mưu phản đào tẩu, hiện giờ rơi xuống không rõ định vương sở minh dần đâu. Tống Thanh Vũ hỏi lại, sở minh dần mưu phản, họa loạn hoàng thất, giết chết nhiều vị hoàng tử, đó là tồn tại, cũng là không thể tha thứ tội nhân. Bình côn lời lẽ chính đáng mà nói, sở minh dần hòa bình vương một nhà đều là mưu phản, bình thừa tướng cho rằng. Sở Minh dần không có tư cách kế thừa ngôi vị Hoàng đế, Bình Vương con nối dõi có. Bởi vì, Bình Vương nhi tử, nên gọi ngươi một thân biểu thúc. Tống Thanh Vũ trực tiếp chọc thủng Bình Côn tâm tư. Ngươi! Ngươi đừng vội nói vậy Bình Côn sắc mặt đỏ lên, tự nhiên không nhận. Bình thưa tướng cho rằng, Nam Sở hiện tại nhất thiếu, là làm Hoàng đế người sao. Tống Thanh Vũ hỏi. Bình Côn lạnh giọng nói, quốc không thể một ngày vô quân. Thực hảo, ta nhận đồng những lời này. Cho nên... Hiện tại sở minh dần sinh tử không biết, bình vương chi tử rơi xuống không rõ, bình thừa tướng liền tính muốn tìm bọn họ, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Trong lúc này, nam sở nhưng vô quân. Tống thanh vũ hỏi lại, kia cũng nên từ thái hậu nương nương tới chủ trì triều chính. Bình quân hử lạnh một tiếng nói, nam sở quy củ, nữ tử không thể tham gia vào chính sự. Tống thanh vũ nói, ta yêu cầu nhắc nhở bình thừa tướng cùng với chư vị một câu, diệp anh đệ đệ diệp tinh sớm bị đông tấn nam cung hành cấp đi chỉ là tiên hoàng phong tỏa tin tức đủ loại quan lại thần sắc đều là biến đổi bọn họ đều cho rằng nam sở cùng tây hạ kết minh là ván đã đóng thuyền cho nên không cần sợ hãi đông tấn nhưng là không nghĩ tới sở hoàng liền cái diệp tinh đều xem không được thế nhưng bị nam cung hành cướp đi nam sở nguy rồi buồn cười sở thị hoàng tộc chỉ lo giết hại lẫn nhau Chấm mới vừa đi xem qua hoàng thượng là bị người sống sờ sờ bóc chết đã nhiều ngày chỉ có thái hậu cùng hoàng hậu cùng với thái tử sở minh hằng có thể tiếp cận hoàng thượng Thình bình thừa tướng cùng chấm giải thích một chút bóp chết hoàng thượng người là ai Thống thanh vũ lạnh giọng hỏi bình côn cái chán mồ hôi lạnh ứa ra hắn không biết là ai nhưng dù sao cũng chính là thái hậu bình thị hoàng hậu tiểu bình thị cùng sở minh hằng trung gian một cái sở minh hằng tham luyến sắc đẹp tại tiên hoàng thây cốt chưa lạnh khi cùng bác hồ công chúa đã từng là hắn đệ mội hoàn nhan du, ở ngự hoa viên mật hội kết quả gặp độc thủ như vậy mặt hàng sớm chết là nam sở phúc khí Tống Thanh Vũ đôi mắt như cũ bình tĩnh như vậy, các ngươi ai ngờ cùng ta đoạt vị trí này, hiện tại đều đứng ra. Phàm là ai dám nói một câu, ngồi vị trí này sau, nhưng bảo Nam Sở An Bình, ta có thể cho người cơ hội. Đủ loại quan lại đều rũ đầu mặc không lên tiếng, ngay cả bình côn, sắc mặt biến đổi lại biến, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Hắn cũng là mới biết được, Diệp Tinh bị Nam Cung hành cướp đi sự. Nếu là Diệp ra tỉ muội mất đi khống chế, Nam Sở cùng Tây Hạ kết minh thất bại, lại đắc tội Đông tấn, kế tiếp còn có đường sống sao. Ai có thể có như vậy tự tin, nói có thể cứu vớt nam sở. Ở đây người bên trong, duy nhất có khả năng cứu vớt nam sở, là Tống Thanh Vũ. Hắn là nam sở chủ tướng, chấp trưởng binh quyền, nếu là khai chiến, chỉ có thể từ hắn chủ trì đại cục Mà rất nhiều người đột nhiên nhớ tới, Diệp ra ở Kinh Thành, tựa hồ chỉ cùng Tống ra có lui tới. Diệp Linh bà bà, là Tống Thanh Vũ mẹ nuôi. Có lẽ, tầng này quan hệ, có thể cho Nam Sở còn có một tia cùng Tây Hạ kết minh hy vọng. Tống tướng quân, nếu là ngày sau bình vương con nối roi trở về, ngươi sẽ thoái vị sao? Bình côn sắc mặt không cam lòng, lại lần nữa mở miệng, rốt cuộc, Tống tướng quân không có khả năng có con nối roi, làm sao có thể đương Nam Sở hoàng đế? Nếu là vì cứu Nam Sở, không cần một hai phải ngồi cái kia vị trí đi. Trấn Bắc công cả đời đối Nam Sở trung thành và tận tâm, ngươi làm như vậy, hắn lao nhân ra đồng ý sao? mặt khác quan viên đều rất bội phục bình côn dũng khí bởi vì hắn thế nhưng ở ngay lúc này nhắc tới tống thanh vũ là cái đoạn tụ sự người tới đem bình thừa tướng bắt lấy tống thanh vũ lạnh giọng nói lập tức có hai cái kim vũ vệ xuất hiện một tả một hữu đệ nặng bình côn quỳ xuống ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn diệt trừ dị kỳ sao ta không phục chết đều không phục bình côn đầy mặt sắc mặt giận dữ tống thanh vũ nhìn bình côn nói ta nói rồi không phục giả Bất quá, ta sẽ cho ngươi bình ra một cái công đạo." Trong cung ghét Thắng chi thuật, Tiên Hoàng nói, Dung Quý phi là bị Vu Oan. Dung gia lục soát ra long bảo, Tiên Hoàng nói, cũng là Vu Oan. Dung Quý phi cấp Tiên Hoàng hạ độc, hiện giờ xem ra cũng có bị Vu Oan khả năng. Hoàn Nhan cùng Sở Minh Dần có thủ hoán, cùng Sở Minh Hằng lén sớm có cấu kết, ta có lý do hoài nghi, Dung Quý phi cùng Sở Minh Dần sự là Sở Minh Hằng cùng Hoàn Nhan liên thủ việc làm. Chết đi chư vị hoàng tử cũng có thể là mượn đau giết người. Bình Côn sắc mặt biến đổi, liền nghe Tống Thanh Vũ tiếp theo nói, hiện tại thực xác định chính là, Tiên hoàng nguyên nhân chết đều không phải là chúng độc, mà là bị người bóp cổ hít thở không thông. Hung thủ, cùng thái hậu, cùng hoàng hậu cùng với Sở Minh hàng thoát không được căn hệ. Vì tránh cho Hoàng Nhan đũ lại tác loạn, những việc này, ta đều sẽ phái người điều tra rõ, cấp Tiên hoàng một công đạo. Các ngươi bình gia, tham dự nhiều ít, ta tưởng bình thừa tướng trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Ta nói không phục giả, Ngươi chỉ trích ta là diệt trừ dị kỷ, chuyên quyền độc đoán. Kỳ thật, ta là muốn diệt trừ những cái đó vì bản thân tư dục, chân chính ở sau lưng thai hỏa nam sở người. Bởi vì chuyện tới hiện giờ, không phục ta người, đó là tồn tâm, muốn cho nam sở đi hướng tuyệt lộ. Tống Thanh Vũ nói, làm bình côn sắc mặt biến đổi lại biến, đầu cũng chậm rãi rũ đi xuống. Ghét thắng chi thuật cùng Long bảo sự, cùng bình Gia không quan hệ. Nhưng cấp sở hoàng hạ độc, chính là bình Gia tìm tới chỉ cần tống thanh vũ nhận định là thái hậu bình thị bóp chết sở hoàng hết thảy tất cả đều xong rồi đem bình côn kéo xuống đi bình thị mát muôn đánh vào thiên lao thái hậu cùng hoàng hậu đều có mưu sát hoàng thượng hiềm nghi cùng nhau đánh vào thiên lao tống thanh vũ một chút đều không khách khí căn bản không cho bình thị nhất tộc bất luận cái gì xoay người cơ hội mà hắn vừa mới những lời này đó nhìn như là ở đối bình côn nói kỳ thật là ở cảnh cáo còn lại quan viên bình thị nhất tộc còn là cái dạng này kết cục các muốn tìm cái chết, cứ việc đứng ra." Hú hồn, thống Thanh Vũ nói, là có sức thuyết phục. Ở đây rất nhiều quan viên, trong lòng đều rõ ràng, Sở Hoàng chết, Sở thị hoàng tộc ngày gần đây huyết vũ tinh phòng, chính là thái hậu cùng hoàng hậu cùng với Sở Minh Hằng liên hợp bình thị nhất tộc làm ra tới. Bọn họ một chút đều không an. Nếu là Sở Minh Hằng tồn tại liền thôi, hắn chiếm cái danh chính ngôn thuận, ai cũng không thể đem hắn thế nào, nhưng nhất buồn cười chính là, cái này sắc quỷ, thế nhưng chết ở nữ nhân trong tay lúc này còn sẽ đứng ra kiên trì giữ gìn sở thị hoàng tộc hoàng quyền người trừ bỏ bình côn như vậy ích lợi tương quan giả sẽ không có người khác ngay cả kia vài vị nhất ngoan cố giáo điều lao thần cũng đều lựa chọn không nói một lời không phải bọn họ tán thành tống thanh vũ đương hoàng đế mà là không có lựa chọn khác Chứ phi bọn họ vì tuân thủ tổ chế vì cái giết hại lẫn nhau đi hướng diệt vong sở thị hoàng tộc không màng cái này quốc gia an nguy bất quá tống thanh vũ là cái đoạn tụ đây là cái vô pháp lảng tránh vấn đề Không cần người khác để, Tống Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh mà nói, nếu ta cuộc đời này không có con nối dõi, sẽ chọn hiền truyền ngôi. Các ngươi chư vị hậu đại, chỉ cần đủ xuất sắc, liền khả năng có được đến cái này ngôi vị hoàng đế cơ hội. Các ngươi, ý hạ như thế nào? Nam sở đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, này cũng quá kinh thế hai tủ. Nhưng, mỗi người trong lòng lại đều có một tia linh hoạt, một tia kích động, nếu Tống Thanh Vũ ngày sau thật sự không có con nối dõi, bọn họ con cháu, bị lựa chọn nói cái thứ nhất quan viên quỳ xuống hô to vạn thuế thức mau đủ loại quan lại hô hô lạp lạp tất cả đều quỳ xuống lễ bái tân hoàng thái hậu bình thị cùng hoàng hậu tiểu bình thị lúc trước nhìn đến sở minh hằng tử trạng hôn mê qua đi vừa mới thức tỉnh đã bị bắt lại đánh vào thiên lao tống thanh vũ cũng không có quên còn có một vị con vợ cả công chúa sở linh vân tự nhiên là cùng nàng thân nhất mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu cùng nhau đến thiên lao bên trong đoàn tụ tiến thiên lao lúc sau thái hậu bình thị nhìn thấy bình gia mãn môn Nghe bình côn hùng hùng hổ hổ mà nói Tống Thanh Vũ như quyền đoạt vị, thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thị la to, khóc lớn đại náo, muốn chết muốn sống. Đáng tiếc, không hề ý nghĩa. Trời đã sáng. Thời tiết thay đổi. Tin tức truyền khai, ba tánh đều làng đốc. Nguyên bản hôm nay là sở Minh Hằng đăng cơ ngày, không nghĩ tới, trong một đêm, nam sở không hề họ sở, sửa họ Tống. Tống Thanh Vũ dẫn đường dư luận. Đem sở Minh Hằng cùng Bình Thị nhất tộc làm những chuyện như vậy bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Bọn họ mới là chân chính hành thích vua xoán bị người, chỉ là thất bại mà thôi. Mà đối ba cánh tới nói, bọn họ chân chính để ý, trước nay cũng không phải cao cao tại thượng hoàng đế họ gì, mà là bọn họ có thể hay không quá an ổn nhật tử, là áo cơm ấm no, là mỗi năm trinh nhiều ít thuế má, là tiếp theo bữa cơm, ăn cái gì. Tống Thanh Vũ có chiến công thêm thân, trừ bỏ hắn là cái đoạn tụ điểm này tất nhiên sẽ bị lên án ở ngoài không có khác tật xấu. Sở thị hoàng tộc diệt vong, hắn chính là ngôi vị hoàng đế duy nhất chính xác lựa chọn, bởi vì những người khác đều càng không dậy nổi nam sở cục diện dối rắm. Nam sở biến Nam Tống. Lễ bộ quan viên nguyên bản vì Sở Minh Hằng chuẩn bị đăng cơ đại điển, bị Tống Thanh Vũ đao to bữa lớn mà chém tới đại bộ phận lễ nghi phiền phức lúc sau, như cũ ở hôm nay cử hành, Tống Thanh Vũ chính thức đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Tống. Cứ như vậy, Nam Sở trong một đêm thay đổi triều đại. Mà ba cánh sinh hoạt cùng hôm qua không có gì bất đồng tống thanh vũ ra lệnh một tiếng hoàng cung bên trong quét sạch hành động bắt đầu rồi sở thị hoàng tộc dư lại hai vị con vợ lẽ công chúa không có bị xử tử tống thanh vũ hạ chỉ làm các nàng quang đời còn lại ở chùa hộ quốc trung tu hành vì nam tống cầu phúc nếu các nàng muốn sống này đã là kết cục tốt nhất bởi vì mất đi hoàng thất che lấp các nàng lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa thực mau liền sẽ bị người gặm đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa mà các nàng muốn gả người cũng không ai dám cưới. Hậu cung nữ nhân, xử trí cùng kia hai vị công chúa tương đồng. Một ngày trong vòng, Hoàng cung liền không, chỉ còn Tống Thanh Vũ một cái chủ tử. Vào đêm thời gian, Tống Thanh Vũ ra cùng trở lại trấn Bắc Công Phủ. Nhìn thấy ôn mẫn khi, thần sắc như thường, kêu một tiếng, nương. Ôn mẫn nhìn Tống Thanh Vũ, nước mắt lại xuống dưới. Tống Thanh Vũ như mày, tiến lên đi, nắm lấy ôn mẫn tay, nương, đây là làm sao vậy? Là ta sai có một số việc ta nên sớm một chút nói cho nương chỉ là không nghĩ làm nương lo lắng hãi hùng hiện giờ tất cả đều không có việc gì ôn mẫn ôm tống thanh vũ chụp một chút hắn phía sau lưng khóc lóc nói a vũ ngươi như thế nào ngu như vậy a ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng chạy tới đương hoàng đế đâu về sau những cái đó đao a kiếm a tất cả đều sẽ hướng về phía ngươi tới nên nghe ta chúng ta tìm một chỗ đi ẩn cư tống thanh vũ than nhỏ nương thiên hạ to lớn hay là vương thổ. Không phải không thể gần cư, nhưng kia không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Trốn đi cố nhiên an toàn, nhưng đều là nhất thời. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể chân chính được an bình cùng tự do. Nam sở cục diện rồi dám ta tiếp, thỉnh nương tin tưởng, ta nhất định sẽ làm tốt. Nương chính là sợ ngươi xảy ra chuyện ôn mẫn lau nước mắt nói, nương liền ngươi như vậy một cái nhi tử, kia ngôi vị hoàng đế há là hảo ngồi. Kỳ thật, ngồi man thoải mái, nương có nghĩ thử xem. Tống thanh vũ cùng ôn mẫn nói giỡn. Ôn mẫn dở khóc dở cười, giận hắn liếc mắt một cái, nói bậy gì đó. Này Thái hậu ta đều không nghĩ đương. Nương, không cần tưởng quá nhiều. Trong cung là trống không, nương cái này Thái hậu, cái gì cũng không cần phải xem vào, tưởng trụ ở trong cung trong cung, tưởng ở nhà ở nhà. Hoặc là, hết thẻ như cũ, đều không sao. Nếu là ta làm hoàng đế, còn phải bị sở thị hoàng tộc lưu lại quy củ chói buộc nói, có ý tứ gì? Nam Tống quy củ hết thể đều từ chúng ta tới định tống thanh vũ nói ôn mẫn thở dài a vũ nương chỉ hy vọng ngươi mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo trọng chính mình mặc kệ làm bất luận cái gì sự không cần mất bản tâm ta nhớ kỹ nương tống thanh vũ khẽ gật đầu ngay kế hoàng bảng dán bố cáo đem sở minh hàng tham luyến sắc đẹp bị hoàng nha lũ lợi dụng cùng bình thị nhất tộc cấu kết hủy diệt sở thị hoàng tộc quá trình thông báo thiên hạ trong đó từng cọc từng cái ngọn nguồn thập phần rõ ràng Nói có sách mách có chứng, làm người tin phục Tống Thanh Vũ hoàn toàn đứng ngoài cuộc, từ nay về sau mấy năm, mấy chục năm, còn có người nhắc tới đã từng nam sở khi, giảng đến nam sở diệt vong, đều sẽ thổn thức cảm thán một câu, tự làm vậy không thể sống a Sở Minh Dần còn chưa có chết. Hơn nữa, hắn lúc này liền ngồi ở hoàng bảng đối diện mặt trà lâu, cửa sổ mở ra, hắn có thể nhìn đến hoàng bảng nội dung, cũng có thể nghe được bá tánh nghị luận. Sở Minh Dần trên mặt không có mang mặt nạ, cũng không có dịch dung. Bởi vì không cần. Hoàn nhan Du ở trên mặt hắn cắt rất nhiều miệng máu, cầm máu kết vảy lúc sau, đã hoàn toàn thay đổi. Sở minh dần có thể mở miệng nói chuyện, nhưng hắn không dám nói. Hắn cho thấy thân phận, sẽ không có người cứu hắn, chỉ biết có người chảo hắn. Hắn nói bên người người là Hoàn nhan Du, Hoàn nhan Du bị bắt lấy phía trước, nhất định sẽ giết hắn, mà Hoàn nhan Du cùng Tống Thanh Vũ âm thầm cấu kết, liền tính bị chảo, cũng sẽ bình an thoát thân. Nếu hắn lớn tiếng tuyên dương, Nói hết thể phía sau màn làm chủ đều là Tống Thanh Vũ, sẽ không có người tin, chỉ biết có người đem hắn coi như kẻ điên. Nói ngắn gọn, hắn chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ ra tốc chính mình tử vong. Hoàn Nhanu muốn cho sở minh dần thể hội, mất đi hết thể đau đớn, sở minh dần rõ ràng chính xác cảm nhận được. Đau đớn muốn chết, mà nhất tra tấn người, là tuyệt vọng, là biết rõ nhất định sẽ chết, rồi lại ngóng trông có thể được đến một đường sinh cơ, cho nên giày vò tuyệt vọng tống thanh vũ rất lợi hại hoàn nhan lu cải trang giả dạng ngồi ở sở minh dần đối diện nhìn hoàng bảng thần sắc nhàn nhạt mà nói đã từng nam sở nhân tài đông đúc đáng tiếc hoàng tộc quá vô năng sở minh dần thu hồi tầm mắt sắc mặt tâm trầm nắm chén trả tay gân xanh bửa ra hoàn nhan lu trầm dai nói ta phát hiện các ngươi sở thị hoàng tộc người có cái điểm giống nhau bản lĩnh không lớn tâm nhãn không ít ngươi phụ hoàng rõ ràng là dựa vào diệp ra mới có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế rồi lại không chịu thừa nhận điểm này, cho rằng chính mình thực năng lực, còn ăn bài Diệp ra tỷ muội đi hòa thân. Sở Minh hằng nhưng thật ra chuyên nhất, chỉ ái mỹ sắc, dùng nửa người dưới tới tự hỏi. Buồn cười chính là ngươi phụ hoàng thế nhưng làm hắn người như vậy, đương nhiều năm như vậy thái tử, hắn còn đắc chí, đây là đối với ngươi mài ruốc cùng bảo hộ. Đến nỗi ngươi, lúc trước liền cái thái tử đều không phải, liền tâm tâm niệm niệm ngôi vị hoàng đế, cảm thấy ngươi hải tử có một nửa bắc hồ huyết thống, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt sở minh dần ngươi chính là cái vô năng tự ti lại tự phụ ích kỷ máu lạnh lại hạ tiện mặt hàng nhìn xem tống thanh vũ thực lực cùng thủ đoạn ngươi nên tự biết xấu hổ chuyện tới hiện giờ tùy tiện ngươi nói như thế nào sở minh dần lạnh giọng nói hoàn nhan Du cười lạnh ta đột nhiên suy nghĩ làm ngươi thống khổ mà tồn tại chẳng phải là sẽ so thống khóe mà chết đi càng thú vị sở minh dần thần sắc biến đổi liền nghe xong nhan Du nói quỳ xuống cầu ta sở minh dần thần sắc cứng đờ ánh mắt biến ảo không chừng ta đến ba tiếng, ngươi nếu không quỳ, cơ hội liền không có. Hoàn Nhan lũ lạnh giọng nói. Sở Minh Dần đứng dậy, ở Hoàn Nhan lũ trước mặt, rũ đầu quỳ xuống, cầu ngươi, phóng ta một con đường sống. Hoàn Nhan Đũ nhìn Sở Minh Dần, lại nghĩ tới cái kia ban đêm, nhớ tới nàng chết đi hải tử, trong lòng đau xót. Lúc trước, ta cũng là như vậy cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ta hải tử. Hoàn Nhan Đu đáy mắt hiện lên một tia trong suốt thủy quang, đáng tiếc, ngươi không có. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta sao có thể làm ngươi tồn tại đâu? Nếu không như thế nào an ủi ta hải tử trên trời có linh thiêng. Sở Minh Dần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoàn Nhan Du, lạnh giọng nói, tiện nhân, ngươi gạt ta. Tham sống sợ chết, lại ngu không ai bằng. Hoàn Nhan Du cười lạnh, một Thương, ta đột nhiên cảm thấy, lại tra tấn hắn cũng không có ý nghĩa, đưa hắn lên đường đi." Ngay sau đó, một Thương đi lên trước tới, lấy ra một phen truy thủ, đâm vào sở Minh Dần ngực, nhưng không đến mức làm hắn lập tức chết đi. Rồi sau đó, Mục thương dẫn theo sở minh dần đến bên cửa sổ, đem hắn hung hăng mà hướng tới bên ngoài quăng đi ra ngoài. Huyết hoa vẩy ra, đám người kinh hô tứ tán. Sở minh dần bị ngã trên mặt đất, một chốc còn không có tắt thở, nhưng đã cả người là huyết, không thể động đậy. Cái này xỉu bắt quái là người nào? Xem ra là đắc tội kẻ thù. Giống như sắp chết, cũng không dám chạm vào, vạn nhất bị ăn vạ đâu. Quan phủ thực mau xe qua tới xử lý. Ai nhường một chút, đừng chống đỡ ta xem bố cáo bố cáo thượng có ghi đảo tẩu định vương thế nào sao viết nói là định vương cô phụ hoàn nhan đu, tàn hại hoàn nhan đu hải tử thu nhận hoàn nhan đu đối sở thị hoàng tộc điên cuồng trả thù còn biết định vương là bị sở minh hàng giao cho hoàn nhan đũ xử trí kia khẳng định là tử lộ một cái xứng đáng đầu sỏ gây tội chính là hắn Liên cái nữ nhân đều quản không được chính là xứng đáng gần chết sở minh dần nằm ở lạnh băng trên mặt đất chung quanh tiếng người ồn ào nhưng không ai chú ý hắn chết sống Tất cả đều bận rộn xem bố cáo, vội vàng mắng sở thị hoàng tộc, trong đó bao gồm hắn. Còn có người không cẩn thận đã đến hắn, dâm đến hắn. Sở hữu hết thảy, sở hưu hắn có được, hắn muốn, đều tan biến hầu như không còn. Sinh mệnh đi đến cuối cùng cuối, sở minh dần trong đầu, đột nhiên hiện ra ngày ấy ở Tây Lương Thành, Bách Lý Túc đã từng hôn lễ thượng, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành cầm tiêu hợp tấu kia đầu tăng khúc. Thân ở phố xá sâm ngất trung, sở minh dần lại nghe tới rồi ma chơi hồ minh. Đời này lớn nhất sợ hãi, liền vào giờ phút này. Rồi sau đó, thử vong, thiêu vong. Quan phủ người đã đến, thực mau xác nhận người chết thân phận, là định vương sở minh dần. Làm người kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, tự hồ lại ở tình lý bên trong. Hoàn nhan đũ như vậy đối đại sở minh dần, có cũng đủ lý do. Sở minh dần là trêu trọc hoàn nhan đũ cái này thai họa sở minh hẳn cuối cùng chết vào hoàn nhan đũ tay. Rất nhiều người ta nói, hồng nhan hòa quốc. Có người theo bản năng mà phản bác cái này cách nói thời điểm, sẽ nhắc tới diệp ra tỉ muội Nhưng chuyện tới hiện giờ, nam tống ba tánh biết, bọn họ đã hoàn toàn mất đi diệp ra. Hoàn nhan lũ nhìn sở minh dần ở tuyệt vọng chung chết đi, nàng trong lòng căng chặt kia căn huyền, lỏng. Nàng lông ngực bên trong, tích tụ kia khẩu khí, rốt cuộc tan. Phản phất có thứ gì, từ nàng thân thể chóc ra. Nàng tưởng, có lẽ là nàng cái kia không có thể đi vào trên đời hài tử, bám vào trên người nàng một kia toán khí đi. con ta an giấc ngàn thu hoàn nhan lũ nhắm mắt lại trong lòng mặc ngữ ngay sau đó bị một thương mang theo rời đi là đêm sấm sét tầm ẩm mưa to tầm tã tống thanh vũ cùng hoàn nhan lũ ở hoàng lang bên trong lại lần nữa chạm mặt chúc mừng tống hoàng hoàn nhan lũ nhìn tống thanh vũ nói chúc mừng xong nhan công chúa tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói hoàn nhan lũ đột nhiên cười lần này hợp tác thực vui sướng bất quá mộc thương nguyên bản khuyên ta tối nay không cần lại đến hẳn là mau rời khỏi cái này thị phi nơi bởi vì ngươi có khả năng sẽ giết ta diệt khẩu rốt cuộc ngươi làm sự ta đều biết ngươi sẽ không làm như vậy sự đối với ngươi không chỗ tốt đối ta không ảnh hưởng tống thanh vũ thần sắc bình tĩnh hoàn nha lũ ha hả cười ngươi nói được không sai ta phải đi bảo trọng tống thanh vũ nói mục thương cầm ồ hoàn nha lũ ở dưới dù. mục thương nửa cái thân mình đều ở bên ngoài ở trong mưa càng lúc càng xa tống thanh vũ xoay người phi thân rời đi. Mục thương, báo thủ, ta đột nhiên không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên đi nơi nào. Hoàn nhan lũ thở dài một hơi nói. Mặc kệ công chúa đi nơi nào, mục thương đều sẽ đi theo tả hữu. Mục thương phảng phất thể giống nhau nói. Hoàn nhan đú rôi tay, vãn trụ mục thương cánh tay. Mục thương bước chân cứng lại, liền nghe xong nhan lũ thở dài một hơi hỏi, ngươi còn muốn ta sao? Mục thương trầm mặc một lát, hoàn nhan đú thần sắc cảm động, buông lòng ra hắn. Mục thương rôi tay. Ôm lấy Hoàn nhan Du mảnh khảnh vòng eo, nhìn nàng ánh mắt sáng quắc mà nói, Ngươi, thật sự nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Ta nguyện ý. Hoàng nhan Du thanh âm, không có chút nào do dự, ngươi biết đến, ta chỉ là nghĩ tới an bình nhật tử, ngươi cho ta dựa vào, chính là ta muốn. Mục thương, đã từng bởi vì thân bất do kỷ, chúng ta bỏ lỡ, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ tách ra được không. Mục thương biểu tình kích động, gắt gao mà ôm lấy hoàng nhan Du, công chúa. Không cần lại kêu ta công chúa. Hoàn nhan Du rôi tay, vòng lấy một thương eo. Mục thương trần chờ một chút, kêu một tiếng, nương tử. Hoàn nhan Du cười khẽ, nàng tâm, vào giờ phút này, rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào? Mục thương hỏi xong nhan Du. Ngươi đều kêu ta nương tử, tự nhiên là ngươi đi đâu nhi, ta cũng đi chỗ nào? Hoàn nhan Du nói. Mục thương nghĩ nghĩ nói, ta tại đây trên đời, trừ bỏ ngươi ở ngoài, duy nhất thân nhân là sư phụ ta. Chúng ta thành thân. Ta nên mang ngươi đi bái kiến sư phụ. Sư phụ ngươi hiện nay ở nơi nào? Hoàn Nhan đú hỏi. Nàng biết mộc thương sư phụ, nguyên bản là cái tị thế mà cư tuyệt đỉnh cao thủ. Sau lại mộc thương đề qua, nói là vì báo ân, rời núi. Ở Tây Hạ Quốc thần Y Gia Quốc. Mộc thương nói, sư phụ thiếu thần Y Môn ngu môn chủ đại ân, hiện giờ ở vì thần Y Gia Môn hiệu lực. Thần Y Gia Môn là tam quốc ở ngoài đặc thù tồn tại, xưa nay không bị ngoại giới quấy nhiễu. Chúng ta nghĩ tới an bình nhật tử không bằng đến vậy nhờ sư phụ ta đến thần y rìa môn đi chính là nghe nói thần y rìa môn không thu nữ lệ tử thả không cho phép nữ nhân đi vào hoàn nhan lú nói quy củ là người định đến lúc đó thỉnh sư phụ ở ngu môn chủ trước mặt nói cái tình chưa chắc không được mục thương nói ta vẫn luôn muốn học y rìa thuật nếu là ta có thể gia nhập thần y rìa môn học y rìa nói vậy không thể tốt hơn hoàn nhan lú có chút chờ mong mà nói ân ta sẽ thỉnh sư phụ hỗ trợ nếu là không thành Chúng ta bái kiến sư phụ lúc sau, liền rời đi lại tìm địa phương khác, mặc kệ nơi nào, chỉ cần ngươi thích liền hảo." Mục Thương nói. Hai người ở trong mưa lặng lặng ôm nhau, đều ở khát khao tương lai an bình mà tốt đẹp nhật tử. Rời đi Hoàng Lăng lúc sau, Hoàn Nhan Du cùng Mộc Thương này một đêm làm chân chính phu thê. Sáng sớm ngày thứ hai, liền rời đi kinh thành, hướng Tây Hạ quốc đi. Nam Sở biến thiên tin tức, đang ở lấy cực nhanh tốc độ truyền khai. Tống Thanh Vũ cái này tân hoàng, làm việc cũng không chuyên quyền độc đoán nhưng sấm rền do cuốn. hắn đăng cơ lúc sau, xử lý sở thị hoàng tộc còn sót lại, đem đáng chết người tất cả đều sạch sẽ lưu loát xử lý rớt, liền bắt đầu quét sạch triều đình. Không nã nợ cũ, mặc kệ cái gì đã từng thái tử đảng định vương đảng, nam tống quan viên, có thể hay không giữ được chính mình quan chức, chỉ xem năng lực cùng nhân phẩm. Nếu là cha ra nhân phẩm bại hoại, sau lưng nam trộm nữ sướng, giống nhau hái được ngũ cánh chuồn. Những cái đó bằng vào quan hệ, đương quan, hướng lên trên bò, ở khảo hạch lúc sau không được liền cút đi. Đã từng nam sở lịch sử di lưu vấn đề rất lớn, đặc biệt là trên triều đình mặt, quan hệ rắc rối khó gỡ, kéo bè kéo cánh thập phần nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều địa phương thượng quan viên, cùng trong triều quan viên cấu kết, tham ố hủ bại. Không cha không biết, một cha, thế nhưng không mấy cái hoàn toàn sạch sẽ. Sở hoàng trước sau không hiểu nhưng ngoại tất trước gan nội đạo lý, đã từng nam sở, từ hoàng thất đến quan trường, từ trên xuống dưới, tựa như một cây trợt xem cảnh lá tốt tươi, kỳ thật nội bộ hủ bại bức ham một trận gió thổi tới liền sẽ ngã xuống cổ thụ. Hiện giờ Tống Thanh Vũ thượng vị, hắn tự xưng đoàn tụ, tuyển tú nạp phi đều không cần, càng không tồn tại cái gì hoàng thân quốc thích. Sở Hữu quan viên, đối xử bình đẳng, có năng lực đề bạt, không năng lực về nhà. Không sạch sẽ, nên đánh đánh, nên phạt phạt. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị, lấy lý phục người. Có quan viên đưa ra, hiện giờ nhất nên làm chính là ổn định dân tâm, đề phòng đông tấn sấm lớn. Tống Thanh Vũ nói, làm Sở Hữu quan viên quản hảo tự mình nên làm sự đánh giặc sự không hiểu liền cấm miệng hắn trong lòng hiểu rõ vì thế đều cấm miệng tống giang không đương quá hoàng đế hiện giờ lập tức thành thái thượng hoàng ôn mẫn đương thái hậu hai người đều không thói quen không nghĩ thay đổi nguyên lai nhật tử liền đóng cửa không ra cũng không tiến cung tống thanh vũ mỗi ngày tiến cung xử lý triều chính lúc sau liền ra cung trở về trấn bắc công phụ trụ thậm chí một ngày tam cơm đều phải ở nhà ăn có đôi khi giữa trưa tấu trương không thấy xong Tống Thanh Vũ liền trước bông, ra cung về nhà, bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, lại trở về đi làm. Làm lễ nghi chi bang, đã từng sở thị hoàng tộc quý củ, Tống Thanh Vũ là một chút đều mặc kệ. Cũng không có cái nào quan viên, dám nói làm hắn tuân thủ sở thị hoàng tộc noi theo xuống dưới lễ chế. Lễ bộ thượng thư khổng vũ bởi vì thân thể nguyên nhân, hoàn toàn tránh đi nam sở biến nam tống cái này quá trình. Chờ hắn thân thể khôi phục, lại lần nơi trở lại trong triều đình, Tống Thanh Vũ trực tiếp làm hắn bổ khuyết đương thừa tướng đây là tống thanh vũ mạnh mẽ bắt đầu dùng người trẻ tuổi mới bước đầu tiên có phản đối thanh âm nhưng không có hiệu quả những cái đó chiếm vị trí cả ngày nói chút không hề ý nghĩa hư lời nói lời nói xuông lao ra hỏa mặc kệ tư lịch như thế nào một đám đều về nhà dưỡng lao đi ngày này hạ chiều lúc sau tân nhiệm thừa tướng khổng vũ ứng triệu đi ngự thư phòng hành lễ qua đi tống thanh vũ ban tòa khổng vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi không biết tống thanh vũ tìm hắn làm cái gì khổng vũ cùng tống thanh vũ Thiếu niên khi, một cái thư hương dòng dõi, một cái võ tướng nhà, Khổng Vũ tính tình cũ kỹ hai người đã từng chỉ là sơ giao, không có gì giao tình. Cho nên Khổng Vũ đột nhiên bị khâm điểm đương thừa tướng, chính hắn đều dọa tới rồi. Trở về hắn tra hỏi, hắn có phải hay không cùng Tống Thanh Vũ lén co lui tới, hắn thể thật không có. ngươi đối đương kim thế cục thấy thế nào? Tống Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khổng Vũ nghiêm mặt nói, hồi Hoàng thượng nói, tuy rằng Nam Cung Hành bắt đi Diệp Anh đệ đệ. Nhưng Vi Thần cho rằng, Nam Tống Như Cũ có cùng Tây Hạ kết minh khả năng. Lý do? Tống Thanh Vũ lời ít mà ý nhiều. Vi Thần tin tưởng, Diệp Gia tỷ muội nhất định có năng lực cứu trở về các nàng đệ đệ, mà không phải như vậy bị quản chế với Đông Tấn. Khổng Vũ Thần sắc nghiêm túc mà nói, bất quá, Vi Thần có câu nói, có lẽ Hoàng Thượng nghe xong không cao hứng, nhưng vẫn là muốn nói. Nói đi. Tống Thanh Vũ khẽ gật đầu. Đối với Diệp Linh, Vi Thần không biết Hoàng Thượng là tính thế nào. Nhưng vi thần hy vọng, mặc kệ nàng đến Tây Hạ sau, hay không sẽ lại trở về, đều không cần cùng nàng là địch. Nàng vì cái này quốc gia, trả giá thật lớn. Cùng nàng là địch, đối Nam Tống không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu Diệp Anh đã trở thành Tây Hạ Hoàng hậu, Diệp Linh ngày sau đi chỗ nào, là nàng tự do. Khổng Vũ thần sắc nghiêm túc mà nói. Người thích Diệp Linh. Tống thanh Vũ ngữ ra kinh người. Khổng Vũ bị dọa đến đều nốc, sửng sốt sau một lát, vội vàng lắc đầu thêm xua tay, không có không có tuyệt đối không có là vi thần lúc trước bị thương nhận được diệp linh thỉnh phong thiếu chủ vì vi thần trị liệu mới có thể đứng lên vi thần không có tư tâm là vì đại cục suy xét ngươi nói những cái đó chấm đều minh bạch hôm nay tìm ngươi tới chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi có thể đương thừa tướng là bởi vì ngươi cùng diệp linh kia một chút giao tình tống thanh vũ nhìn khổng vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói khổng vũ như mày liền nghe tống thanh vũ nói diệp linh là chấm bằng hưu có một số việc không cần ngươi nói Chấm trong lòng hiểu rõ, ngươi trong lòng cũng muốn hiểu rõ. Khổng vũ trong lòng cả kinh là hoàng thượng, vi thần minh bạch. Tống Thanh Vũ ý tứ là nhìn Diệp Linh mặt mũi mới cho Khổng Vũ cơ hội. Này thuyết minh, Tống Thanh Vũ cùng Diệp gia tỉ mọi quan hệ xa so người ngoài cho rằng muốn chặt chẽ. Ngay trong ngày khởi hành tiến đến tây hạ, vì Bách Lý Túc cùng Diệp Anh đưa lên nam tống hạ lễ, Tống Thanh Vũ phân phó lãnh hoàng kém Khổng Vũ ra cung về nhà thu thập hành lý, thực mau liền khởi hành xuất phát. Hướng Tây Hạ Quốc đi Cùng lúc đó, Bách Lý Túc một hàng Đã tới rồi Tây Lương thành ngoại Thái hậu Minh Thị hạ chỉ Chiếu lệnh đủ loại quan lại cùng toàn thành ba cánh Cùng nên Tây Hạ Quốc Hoàng hậu cùng Thái tử trở về Minh Thị chính mình cũng ra cung Ở cửa thành ngẩng cổ ngóng trông Mẫu hậu Bách Lý Túc nhìn đến Minh Thị tới Vội vàng xuống ngựa, chào đón đi đỡ nàng Minh Thị một phen đẩy ra Bách Lý Túc Ánh mắt tha thiết mà hướng về phía Ách Nô trong lòng ngực ôm cái kia tiểu nhân nhi đi 156 Diệp Anh được sủng ái, ngu chú âm u. Minh Thị cơ hồ là từ ách nô trong tay đem Diệp Trần đoạt lấy đi. Nhìn Diệp Trần cực giống Bách Lý Túc mặt mày, Minh Thị biểu tình kích động, vành mắt nhi phím hồng. Người là ai nha? Diệp Trần cười tủm tỉm hỏi Minh Thị. Bách Lý Túc đi tới, mỉm cười nói, Trần Nhi, têu tổ mẫu. Tổ mẫu. Ngươi chính là tổ mẫu sao? Ta chính là đến thăm tổ mẫu. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên mà nhìn Minh Thị. Tổ mẫu hảo tuổi trẻ nga. Minh Thị ôm Diệp Trần, nhẹ vô về hắn khuôn mặt nhỏ, lại khóc lại cười, bảo Nhi, tổ mẫu nhưng xem như thấy ngươi. Diệp Trần vươn tay nhỏ, cấp Minh Thị sát nước mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, tổ mẫu đừng khóc nga, đối thân thể không tốt. Minh Thị chỉ cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nàng ngày ngày chờ, hàng đêm mong, rốt cuộc ôm Diệp Trần, cảm giác vắng vẻ tâm, lập tức đều lấp đầy. Bị Minh Thị hoàn toàn bỏ qua vắng vẻ bách lý túc, đảo cũng không xấu hổ, không mất mát, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng bởi vì rốt cuộc một nhà đoàn tụ hắn quá thích trước mắt một màn này thấy diệp anh xuống xe ngựa bách lý túc đi qua đó là mẫu hậu bách lý túc đứng ở diệp anh bên cạnh nhỏ giọng nói ta biết diệp anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt bên kia minh thị đã nhìn đến diệp anh ôm diệp trần đi tới một phen đẩy ra bách lý túc nhìn diệp anh thần sắc động dùng trong mắt có xin lỗi có cảm kích ngươi chính là diệp anh đi chuyện quá khứ ngàn sai vạn sai đều là túc nhi sai ngươi có thể tới tây hạ có thể đáp ứng gả cho nàng, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí, là bách lý ra phúc khí. Diệp anh không người đối Minh Thị hành lễ, thái hậu nương nương. Minh Thị cũng không ngại, ý cười ôn nhu chờ đại hôn sau lại sửa miệng, không sao. Sửa cái gì khẩu đâu? Diệp trần tò mò hỏi. Minh Thị cười nói, bảo nhi đến lúc đó sẽ biết. Nàng đối cái này con dâu, là ngàn phân vui, vạn phân thích. Mà tiểu tôn tử, so nàng trong tưởng tượng càng đáng yêu càng ngoan ngoãn. Mẫu hầu. Diệp Anh cùng Hải tử một đường mệt nhọc, về trước cung rồi nói sau. Bách Lý Túc thấy Minh Thị ôm Diệp Trần, liền như vậy cùng Diệp Anh liêu thượng, nhìn không được mở miệng nói. Minh Thị không để ý đến Bách Lý Túc, nhìn đến Diệp Linh xuất hiện ở cách đó không xa, tươi cười đầy mặt mà chào hỏi, Diệp tiểu thư lại gặp mặt. "Ba mẫu. Diệp Linh chắc tay. Các nàng phía trước đánh quá giao tế, ở chung vui sướng. Diệp Linh cảm thấy Diệp Anh có thể gả cho Bách Lý Túc quan trọng nguyên nhân chi nhất là, có cái thực không tồi bà bà diệp trần nói muốn xuống đất chính mình đi minh thị liền đem hắn buông xuống sau đó một tay nắm diệp trần một tay giữ chặt diệp anh đi vào tây lương thành tây hạ quốc đủ loại con lại quỳ xuống đất hô to hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế, tuế thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế đến nỗi vạn tuế vạn vạn tuế bách lý túc vội vàng đi lên trước tới muốn đi kéo diệp anh kết quả diệp anh cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt vì thế bách lý túc yên lặng mà đi đến mặt khác một bên kéo diệp trần tay nhỏ Như thế, tổ tôn tam đại, một nhà bốn người, rốt cuộc đoàn tụ. Minh Thị mang theo Diệp Anh cùng Diệp Trần, thượng nàng xe đuổi đi, nói làm Bách Lý Túc ngồi chính mình xe đi. Mẫu hậu mang theo Trần Nhi, Diệp Anh, ngươi cùng ta ngồi đi. Bách Lý Túc ôn thanh nói. Diệp Anh còn chưa nói lời nói, Minh Thị lắc đầu, chính ngươi đi. Mẫu thượng đại nhân lên tiếng, Bách Lý Túc chỉ có thể lắc đầu thở dài, chính mình đi ngồi long liễn. Như thế nào cảm giác Minh Thị nhiều cái thân quê nữ? Hắn đột nhiên biến thành không ai đau không ai ái tới cửa con rể đối với diệp anh cái này hoàng hậu nương nương tây hạ quốc ba tánh nghe nói rất nhiều đồn đãi đều rất tò mò diệp thịnh chi nữ rong rủi xa trường nữ tướng lớn lên là bộ rắn gì lúc này tây lương thành ba tánh đều rũi trường cổ nhìn diệp anh tinh tế yểu điệu thân ảnh mỹ lệ thanh lánh khuôn mặt chỉ cảm thấy theo chân bọn họ hoàng thượng quá xứng đôi quả thực là duyên trời tác hợp rất nhiều người đều thấy được thái tử diệp trần cái kia nho nhỏ nhân nhi bộ dáng cực giống bách lý túc linh thú thiên thành hoặc bát đáng yêu vừa thấy khiến cho người thích thái hậu minh thị cấp diệp anh làm đủ mặt mũi hạ chỉ làm đủ loại quan lại cùng toàn thành bá tánh tiến đến chờ nên đón nàng tự mình ra cung đón chào làm cho mọi người mặt ôm diệp trần lôi kéo diệp anh rõ ràng cấp diệp anh chuyên môn chuẩn bị xe đuổi đi nhưng làm diệp anh tùy nàng ngồi chung bách lý túc cùng diệp anh cảm tình như thế nào đại gia thật không thấy ra tới nhưng đều nhìn ra tới minh thị cùng diệp anh Mẹ chồng nàng dâu mới gặp liền tựa mẹ con giống nhau Đây là hòa thân, ấn quý củ Diệp Anh hẳn là trước trụ đến nam sở dịch quán đi Nhưng Minh Thị trực tiếp mang nàng cùng Diệp Trần vào cung Diệp Anh lời nói không nhiều lắm Nhiều là nghe Minh Thị đang nói Đối với trực tiếp tiến cung chuyện này Không có phản đối Tiến cung sau, Minh Thị tự mình mang theo Diệp Anh Đưa nàng đi chuyên môn vì nàng chuẩn bị cung điện Bách Lý Túc cũng không biết Minh Thị làm này đó Hắn cảm thấy không cần thiết Hơn nữa không tốt lắm diệp anh cùng hắn chủ cùng nhau mới tốt nhất hắn mẫu hậu rốt cuộc là bên kia diệp trần vui sướng mà chạy đi vào minh thị nhìn hắn bóng dáng đôi mắt từ ái về diệp anh tay nói ai ra đoán ngươi khả năng sẽ thích cái gì tới chuẩn bị nếu là có chỗ nào không đúng ngươi nói lập tức sửa vào cửa chính là một mảnh xanh ngắt thanh lũ dương trúc minh thị làm người đem tây lương thành thái tử phủ kia một mảnh nhỏ mặc trúc cũng tất cả đều rời qua tới bởi vì nàng xem qua diệp Trần bức họa bên trong có dương trúc nghĩ hẳn là diệp anh thích Cũng không phú quý xa hoa, nhưng nơi trốn tinh xảo lịch sự tao nhã, có thể thấy được dụng tâm. Còn có chuyên môn cấp Diệp Anh thiết trí thư phòng, trên kệ sách tràn đầy minh thị vì nàng chuẩn bị sách cổ, nhiều là về binh pháp cùng y y thuật. Cảm ơn Thái Hậu Nương Nương, nơi này thực hảo, không có gì không đúng. Diệp Anh nói, thiệt tình lời nói. Yên lặng theo ở phía sau, tiến vào tham quan Bách Lý Túc, cũng cảm thấy khá tốt. Duy nhất không tốt chính là, chính hắn còn có một tòa tầm cung, hảo tưởng có một trận cùng phong. Đem hắn tẩm cung thổi đảo, sau đó hắn liền có lý do trụ đến Diệp Anh nơi này tới. Ngươi một đường lại đây vất vả, trước nghỉ ngơi đi. Ta làm người chuẩn bị đồ ăn, ngươi nhiều ít ăn chút. Có cái gì yêu cầu, liền phân phó các nàng. Minh Thị đem người đưa đến, không có ở lâu, cấp Diệp Anh cũng đủ không gian, làm nàng tự tại một chút. Hảo! Diệp Anh gật đầu. Này tòa cung điện gọi là Thanh Ninh Cung. Hầu hạ cung nữ tất cả đều là nguyên lai Minh Thị người bên cạnh, đến nàng gian dạy quá của củ nghiêm minh, đối Diệp Anh thập phần cung kính. Diệp Trần chủ động dắt Minh Thị tay, nói muốn đi ra ngoài chơi. Minh Thị rất là ấm áp, cao hứng mà dẫn dắt Diệp Trần đi rồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa quản Bách Lý Túc cái này rời nhà nhiều ngày mới vừa trở về nhi tử. Diệp Anh ngồi xuống, thấy Bách Lý Túc xử tại nơi đó không đi, thần sắc nhàn nhạt mà nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Bách Lý Túc nhìn Diệp Anh, lắc đầu, tới một câu, ta không ra đi, toàn bộ Hoàng Cung đều là của ta. Bao gồm ngươi ở bên trong Diệp anh nghe vậy, thần sắc đạm mạng Ta đây đi Diệp anh còn không có đứng lên Bách lý túc vội vàng nói Ta vừa mới là nói giỡn Nguyên lai toàn bộ hoàng cung đều là của ta Từ giờ trở đi, toàn bộ hoàng cung đều là của ngươi Bao gồm ta ở bên trong Miệng lươi chân trù Diệp anh khẽ hừ một tiếng Ngươi cảm thấy ta mẫu hậu thế nào Bách lý túc vội vàng nói sang chuyện khác Diệp anh không để ý đến Đứng dậy vào nội thất Chờ Diệp Anh đổi hảo quần áo ra tới, Bách Lý Túc còn ở đảng kia ngồi, trên bàn bày phong phú đồ ăn, mạo nhiệt khí. Có đói bụng không? Ăn một chút đi. Bách Lý Túc mỉm cười. Cảm ơn, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Diệp Anh ngồi xuống. Bách Lý Túc nhược nhược mà nói, ta cũng đói bụng. Cùng ta có quan hệ gì? Diệp Anh nhíu mày hỏi lại. Cuối cùng, Bách Lý Túc đói bụng bị đuổi ra tới. Một người trở lại trụ quá thật lâu tầm cung, Bách Lý Túc thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Chờ Bách Lý Túc đi tìm Minh Thị cùng Diệp Trần, liền thấy tổ tôn hai thân mật mà ở Ngự hoa viên hồ thượng trong đình ăn cơm đâu. Phong cảnh hợp lòng người, không khí ấm áp. Bách Lý Túc đang chuẩn bị qua đi, Minh Thị ngầm đầu, tới một câu, ngươi không đi bồi Diệp Anh, tới chỗ này làm cái gì? Nàng không cho ta bồi. Bách Lý Túc thở dài. Đó là ngươi làm được không tốt. Minh Thị thần sắc nghiêm túc. Bách Lý Túc khóc không ra nước mắt, Minh Thị không đau, Diệp Anh không để ý tới, hài tử không tới phiên hắn đến mang. Rõ ràng là một nhà bốn người, hắn lại cảm giác chính mình thành người cô đơn. Diệp Trần cười hì hì nói, cha, ngươi là muốn khóc sao? Bách Lý túc khỏe miệng hơi xả, không có. Vì thế, chăm dặm lại đi tìm Diệp Anh, mặc Chúc thủ môn, nói nàng ngủ. Nguyên bản Diệp Linh có hai cái nha hoàn, tuyết tình cùng tuyết oanh. Tuyết tình cùng Vân Trung Thành thân lúc sau, Diệp Linh đem bọn họ lưu tại hiện giờ Nam Tống Kinh Thành, tặng bọn họ một tòa tiểu tòa nhà, làm hai vợ chồng quá tiểu nhật từ đi tuyết oanh nói phải về nhà mẹ đẻ liền cầm bán minh khế cùng diệp linh cấp một số tiền đi rồi chỉ mặc trúc đi theo tới tây hạ quốc không người yêu cầu bách lý túc bồi hắn mới rốt cuộc nhớ tới hắn là cái hoàng đế mà hắn lúc trước rời đi một đoạn thời gian ngự thư phòng tấu trương đã xếp thành tiểu sơn gấp đại xử lý bách lý túc đi ngự thư phòng phê duyệt tấu trương mới vừa cầm lấy đệ nhất bổn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tới hắn hôm nay muốn đem đại hôn chi kỳ định ra tới càng sớm càng tốt chứ làm chính mình biến thành diệp anh danh chính ngôn thuận trượng phu chuyện khác từ từ tới vì thế bách lý túc hạ lệnh làm khâm thiên giám tuyển ra gần nhất ngày tốt chờ bách lý túc đem những cái đó tấu trương tất cả đều phê duyệt xong ngẩng đầu phát hiện thiên đều mau đen mà hắn ban ngày không ăn cơm bụng rất đói bụng bách lý túc lại đến đến thanh linh trong cùng còn không có vào cửa liền nghe được diệp trần tiếng cười bách lý túc đi tới cửa liền thấy diệp trần ngồi ở trung gian minh thị cùng diệp anh phân biệt ngồi ở hai bên Ba người đang ở hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm, Diệp Anh trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, rút đi vài phần thanh lãnh, nhiều vài phần ôn nu, hiển nhiên cùng Minh Thị cho đến không tồi. Bách Lý Túc biểu tình sung sướng, nhấc chân đi qua đi, xin lỗi, tấu trương quá nhiều, đã quên thời gian, ta đã tới trưởng. Minh Thị ở, Diệp Anh cũng chưa nói cái gì. Bách Lý Túc lúc này thực tự giác mà tính toán ngồi vào Minh Thị bên cạnh, kết quả còn không có ngồi xuống, Minh Thị liền nói, ngươi ngồi bên kia nhi đi. Ai? Bách Lý Túc liền cao hứng mà dựa theo mẫu hậu đại nhân phân phó, vững vàng mà ngồi ở Diệp Anh bên cạnh. Minh Thị nhìn xem đối diện nhi tử con dâu, cảm thấy thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Bách Lý Túc cần mà cấp Diệp Anh gấp đồ ăn thỉnh canh, ngại với Minh Thị ở, Diệp Anh không nghĩ ở trưởng bối trước mặt thất lễ, liền cũng đều tiếp nhận rồi. Ta đây đêm nay với ai ngủ đâu? Diệp Trần hỏi. Cùng tổ mẫu ngủ đi. Diệp Anh mở miệng nói. Minh Thị ý cười gia tăng, ôn nhu hỏi Diệp Trần. Bảo Nhi tưởng cùng tổ mẫu ngủ sao? Tưởng. Diệp Trần ngoan ngoan gật đầu, nương nói, tổ mẫu tưởng ta nghĩ đến hảo vất vả, ta muốn nhiều bồi bồi tổ mẫu. Cảm ơn ngươi, Diệp Anh. Minh Thị nhìn Diệp Anh thần sắc động dung mà nói. Hẳn là. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh mà nói. Minh Thị muốn mang theo Diệp Trần đi, thấy Bách Lý Túc còn ngồi ở chỗ đó, đã kêu hắn, Túc Nhi, ngươi đi đưa chúng ta. Hảo. Bách Lý Túc đứng dậy, đem có chút buồn ngủ Diệp Trần bế lên tới. Đi theo Minh Thị cùng nhau rời đi, ra cửa khi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Anh thu hồi tầm mắt, vào nội thất. Diệp Trần ghé vào Bách Lý Túc đầu vai, mơ màng sắp ngủ. Minh Thị than nhỏ một tiếng nói, Túc Nhi, mẫu hậu hiện tại đều cảm thấy, có chút không chân thật. Mẫu hậu, đều là thật sự. Bách Lý Túc ngữ mang ý cười, hai tử về nhà, về sau đều không xa rời nhau. Minh Thị ánh mắt từ ái mà nhìn Diệp Trần bảo nhi cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới bất quá khi đó ngươi thân thể nhược luôn là sinh bệnh nhưng không bằng bảo nhi như vậy hoạt bắt đáng yêu bách lý túc nghĩ thầm thế nhưng còn muốn cùng nhi tử so thơ hấu hành đi dù sao cái gì đều so bất quá ngươi cùng diệp anh sự minh thị mở miệng bách lý túc nghiêm sắc mặt liền nghe minh thị lại than một tiếng bởi vì ngươi nàng bị rất nhiều khổ qua đi mấy năm nay quá thật sự không dễ dàng mẫu hậu biết ngươi thích nàng Nhưng không nên ép nàng, cho nàng điểm thời gian. Nàng hiện giờ này lãnh đạm tính tình, cùng ngươi cũng thoát không được căn hệ. Bách lý túc như mày, ta biết. tương lai còn dài, chậm dãi chỗ. Minh Thị nói, nàng trải qua như vậy nhiều cực khổ sau, yêu cầu không phải hoa ngôn xảo ngữ, cũng không phải ôn nhu săn sóc, là cho nàng dựa vào, cho nàng cảm giác an toàn. Nàng thực kiên cường, thực độc lập, nếu là nàng trước sau cảm thấy, ngươi có thể có có thể không, trừ bỏ ngươi là hài tử phụ thân ở ngoài. Tìm không thấy cùng ngươi ở bên nhau ý nghĩa, nàng là sẽ không chân chính tiếp thu ngươi. Bách Lý Túc trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, mẫu hậu nói này đó, ta đều minh bạch. Chỉ là, ta vốn tưởng rằng mẫu hậu sẽ hy vọng chúng ta nhanh chóng ở một hối. Mẫu hậu đã có bảo nhi cái này tôn tôn, gấp cái gì? Minh Thị mỉm cười. Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, có tôn vạn sự đủ, quản hắn cấp không nổi Hơn nữa, Diệp Anh xa gả tới Tây Hạ, về sau nơi này chính là nàng ra nàng không nương. Mẫu hậu muốn đem nàng đương thân khuê nữ đau, đương nhiên là nàng vui vẻ quan trọng nhất. Người nói đi. Minh thị hỏi Bách Lý Túc. Bách Lý Túc gật đầu. Ân, mẫu hậu nói đúng. Đem Minh thị cùng Diệp Trần đưa đến Từ Ninh Cung. Bách Lý Túc rời đi, lại tới nữa Thanh Ninh Cung. Tới cửa, đứng trong chốc lát, cũng chưa tiến bảo. Nghĩ Diệp Anh một đường lại đây vất vả, hắn liền không đi phiền nàng. Cũng không nghĩ hồi quản cuể tầm cung, liền đi ngự thư phòng đi. Diệp Linh không có tiến cung, mặt ngoài vào dịch quán kỳ thật là cùng Nam Cung Hành cùng nhau đi Tây lương thành Thái Tử phủ. Thượng một lần Tây Hạ quốc nội loạn, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành tới cứu Bách Lý Túc. ở chỗ này trụ quá một đoạn nhật tử, Diệp Linh quyết định tiếp thu Nam Cung Hành theo đuổi, bắt đầu cùng Nam Cung Hành yêu đương. Cũng là ở lúc ấy, liền tại đây tỏa Thái Tử trong phủ. Lúc này đêm đã khuya, hai người không có buồn ngủ, ngồi ở trúc lâu lầu hai bên cửa sổ. Cửa sổ mở ra, phía dưới mặt hồ bích ba doanh doanh. Nam Cung Hành từ trong lòng lấy ra kia buồn quyển sách nhỏ. Lan qua lộn lại mà xem, tươi cười đầy mặt mà nói, Tiểu Diệp Tử, chúng ta 100 sự kiện, còn dư lại 7 kiện không có làm. Cái gì? Diệp Linh theo bản năng hỏi. Có vài món là chỉ có thể đi Đông Tấn làm, thí dụ như cùng nhau trộm ta Phụ Hoàng uống rượu. Nam Cung Hành có điểm hối hận, lúc trước không nên viết cái này. Còn có đâu? Diệp Linh hỏi. Còn có hai kiện, có thể hiện tại làm, cùng nhau dạo thanh lâu, cùng nhau ngủ. Nam Cung Hành đối với Diệp Linh chớp chớp mắt. Dạo thanh lâu. Hôm nào đi? Chúng ta không phải mỗi ngày cùng nhau ngủ sao? Diệp Linh hỏi lại. Không phải cái loại này ngủ. Nam Cung Hành nắm Diệp Linh tay, ánh mắt sáng quắc mà nói. Vậy chờ ta tỉ thành thân lúc sau, chúng ta cũng sớm một chút thành thân đi. Diệp Linh cười nói. Tuy rằng Nam Cung Hành luôn là biểu hiện ra rất muốn thế nào, nhưng hắn đều chỉ là nói nói, hắn muốn cưới Diệp Linh, không phải vì cái này. Ngay kế sáng sớm, Bách Lý túc vào chiều sớm thời điểm, tuyên bố đại hôn tri kỷ, tại hạ đầu tháng 1. Kỳ thật Bách Lý Túc cảm thấy có điểm vãn, nhưng Khâm thiên dám căn cứ hắn cùng Diệp Anh sinh thần bắt tự, tính ra tới gần nhất ngày tốt, chính là tháng 5 mùng 1. Hạ chiếu lúc sau, Bách Lý Túc đi tìm Diệp Anh, có vài món sự muốn cùng nàng thương nghị. Diệp Anh đang ở dùng đồ ăn sáng, Bách Lý Túc làm cung nữ thêm một bộ chén đũa. Hôn kỳ ngươi cảm thấy có thể chứ? Bách Lý Túc hỏi. Diệp Anh gật đầu, tùy tiện. Trần nhi tên, hôm nay lâm chiều có người nhắc tới. Hắn nêu về nhà tới, muốn họ chăm dặm Đại danh nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Bách Lý Túc sợ Diệp Anh bởi vậy không cao hứng. Nếu muốn sửa họ, không cần quản nguyên lai tên, ngươi là phụ thân hắn, ngươi lấy đi. Diệp Anh đối chuyện này cũng không phải thực để ý. Bách Lý Túc mỉm cười, ta suy nghĩ một cái tên, tiêu chăm rằm đêm thần. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh giải thích một chút là nào hai chữ, Diệp Linh gật đầu, có thể. Như thế, nguyên lai tên còn ở, như cũ có thể kêu hắn Trần Nhi, hoặc Thần Nhi, dù sao đều là cùng âm thực phù hợp hắn hiện giờ tây hạ thái tử thân phận còn có một việc bách lý túc nói tiểu muội tới tây hạ yêu cầu cho nàng một thân phận ngươi cảm thấy là làm nàng tiếp tục đương đại tướng quân hảo vẫn là làm mẫu hậu nhận nàng làm nghĩa nữ đương công chúa hảo diệp anh nếu mày suy tư một lát các ngươi tây hạ lại không thiếu tướng quân không cần vì cho nàng thân phận ảnh hưởng âu dương ra địa vị không cần sách phong công chúa chẳng ra cái gì cả hoàng đế nữ nhi kêu công chúa hoàng đế tỷ mội là trưởng công chúa đều không thích hợp Vậy ngươi nói, như thế nào làm? Bách Lý Túc hỏi. Phong cái vương hảo. Diệp Anh nghĩ nghĩ nói, nữ vương gia, như thế nào? Bách Lý Túc ý cười gia tăng, ta cảm thấy thực hảo. Chờ nam sở bên kia thế cục ổn định lúc sau, liền tuyên bố. Bách Lý Túc dứt lời, cửa truyền đến nam cung hành thanh âm, nam sở, không tồn tại. Bách Lý Túc quay đầu lại, sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Diệp Linh cùng nam cung hành sóng vai đi đến, Diệp Linh đánh giá bốn phía, khẽ gật đầu nói, tỉ đương hoàng hậu chính là không giống nhau nơi này không tồi tiểu diệp tử nếu ngươi muốn làm hoàng hậu nói cũng có thể nam cung hành tiếp một câu nga diệp linh thần sắc miệt ngẫm ngươi là chuẩn bị đoạt ngươi phụ hoàng ngôi vị hoàng đế vẫn là đoạt ngươi thái tử hoàng huynh vị trí không nam cung hành lắc đầu nếu ta muốn làm hoàng đế ta vị này huynh đệ khẳng định sẽ thành toàn ta nam cung hành nói câu lấy bách lý túc bả vai nửa nói dẫn hỏi Chăm dặm nhân tra ngươi nói đi Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, cái này, ta nói không tính. Ai nói tính? Nam Cung Hành cười như không cười hỏi. Ta hoàng hậu. Bách Lý Túc nhìn Diệp Anh liếc mắt một cái. Diệp Linh cười khẽ, nhân cha tỷ phu, thái độ không tồi. Bách Lý Túc ho nhẹ hai tiếng, khỏe môi hơi câu. Nghe được Diệp Linh lần đầu tiên quản hắn kêu tỷ phu, tâm tình mỹ mỹ, nhân cha tỷ phu cũng là tỷ phu. Hắn không ngại, đây là hắn tiểu muội cùng mội phu đối hắn ái sưng, hắn biết. Đừng náo loạn. Diệp Anh lên tiếng, Nam Cung hành cùng Diệp Linh ngồi xuống, bách lý túc chính xác, hỏi một câu, Nam Cung, ngươi mới vừa nói, Nam Sở không tồn tại. Tình huống như thế nào? Các ngươi đông tấn nhanh như vậy liền đem Nam Sở cấp diệt. Không phải, Nam Sở thay đổi triều đại. Nam Cung hành biểu tình sung sướng, nhà ta vân nghiêu nghiêu thành công như quyền soán vị. Đây là Nam Cung hành cùng Diệp Linh sáng sớm vừa mới được đến tin tức, bởi vì khoảng cách Tống Thanh Vũ đăng cơ mới bất quá mấy ngày, tin tức còn không có chuyển tới Tây Lương thành tới nhưng thất tinh trước tiên phái người tới cấp nam cung hành truyền tin bách lý túc cùng diệp anh đều thực kinh ngạc đệ nhất là không nghĩ tới tống thanh vũ sẽ đoạt nam sở ngôi vị hoàng đế đệ nhị là không thể tưởng được sẽ nhanh như vậy nam cung hành đơn giản mà theo chân bọn họ nói một chút sở thị hoàng tộc hủy diệt quá trình bách lý túc không khỏi cảm thán sở thị hoàng tộc là chính mình tìm đường chết chẳng trách người khác tống thanh vũ thủ đoạn rất cao minh như thế tạm thời không cần đánh giặc diệp anh nói các ngươi khi nào đại hôn nam Cung Hành quan tâm chính là cái này. Tháng sau mùng 1, Bách Lý Túc nói. Như vậy vãn. Nam Cung Hành những mày, kia chờ ta cùng tiểu Diệp tử thành thân, đến 6 tháng cuối năm. Năm nay còn như thế nào cấp bảo bảo sinh muội muội, Làm bảo bảo cha mẹ đi cho hắn sinh muội muội, ai làm cho bọn họ trước thành thân. Diệp Linh dứt lời, bị Diệp Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ra cung, trở lại thái tử phủ, liền thấy mông ngao chính múa may một cây đao, ở bên hồ chém cây trúc. Mê Ngông, ai là ngươi chém cây trúc? Này lại không phải nhà ngươi. Nam Cung Hành nói. Mông Ngao nghe vậy, nhữ nhữ mày, này cũng không phải nhà ngươi. Trăm dặm nhân cha nói, phải cho Tiểu Diệp tử Phong Vương, nơi này là Tiểu Diệp tử Vương Phủ. Nam Cung Hành nói, chính là nhà ta. Mông Ngao không nghĩ cùng Nam Cung Hành cãi cỏ hai căn cây trúc thuộc sở hữu, chỉ nói một câu, ta muốn ăn cơm lam. Lúc trước ở Tĩnh Vương Phủ, Diệp Linh làm một hồi cơm lam, Mông Ngao thực thích khó được luôn luôn trầm mặc ít lời mông ngao chủ động nói muốn ăn mỗ dạng đồ vật diệp linh cười nói hảo hôm nay làm cơm lam nhị tỷ đại tỷ ở trong cung thế nào diệp tinh chạy tới hỏi khá tốt ngươi muốn đi xem đại tỷ cùng bảo bảo nói khiến cho mênh mông mang ngươi đi diệp linh cười xoa xoa diệp tinh đầu mê ngông nếu ngươi thích chém cây trúc liền nhiều chém điểm đi nam cung hành đối mông ngao nói ở hồ đối diện lại đáp cái trúc lâu ngươi cùng tiểu đệ trụ Mông Ngao nhìn nhìn hồ đối diện, Diệp tinh thần sắc vui vẻ, hảo ha. Diệp Linh đi làm cơm lam, hai đại một tiểu tam cái nam nhân liền bắt đầu chém cây trúc làm việc nhi. Nguyên lai là thái tử phủ, hiện giờ biến thành Diệp Linh vương phủ, bất quá trong phủ hết thể đều thực nguyên thủy tự nhiên. Cái này địa phương đối Diệp Linh cùng Nam Cung Hành tới nói có đặc thù ý nghĩa, Nam Cung Hành quyết định muốn đơn giản cải tạo một chút, ít nhất có cái chiêu đãi khách nhân địa phương. Giữa chưa ăn cơm lam, Mông Ngao ăn thật nhiều. Hắn ở Nam Cung hành cùng Diệp Linh trước mặt đã sớm không đem chính mình đưa người ngoài. Kế tiếp mấy ngày, Mông Ngao cùng Nam Cung hành cùng với Diệp Tinh tất cả đều bận rộn cái tân phòng. Diệp Linh trừ bỏ cho bọn hắn nấu cơm ở ngoài, chính là ở tu luyện, cũng chưa ra quá môn. Vốn dĩ Diệp Linh nói muốn đi Thần Y Diệc Cốc nhìn xem, Nam Cung hành nói Bách Lý Túc cùng Diệp Anh Thành thân phía trước, phong bất dịch khẳng định sẽ đến Tây Lương Thành, tạm thời không cần đi. Khoảng cách lần trước lao yêu bà phái người tới tìm Bách Lý Túc lấy huyết, đã qua đi nửa năm lâu. Cho tới nay mới thôi, trừ bỏ sở minh trạch ở hiện giờ Nam Tống Kinh Thành xuất hiện quá, hủy diệt Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Việc Hôn Nhân ở ngoài, không có khác động tĩnh. Nam Cung Hành tổng cảm thấy, còn sẽ có người lại tìm tới Bách Lý Túc, bởi vì lần trước lấy huyết là giả. Cho nên ở Bách Lý Túc thành thân phía trước, Nam Cung Hành quyết định, bọn họ chỗ nào đều không đi. Hắn an bài thuộc hạ ở trong cung thủ, nếu có dị động, hắn sẽ trước tiên chạy tới nơi. thần y thề cốc. Nơi này khoảng cách Tây Hạ Đô thành Tây Lương Thành. Gia đòi thuốc ngựa yêu cầu 3 ngày lộ trình. Phong Bất Dịch đã sớm đem Cấp Nam cung hành cùng Diệp Linh thành thân hạ lễ chuẩn bị tốt, 50 loại dược, 50 loại độc, liền ở hắn vốn Dĩ muốn xuất phát tiến đến Đông Tấn thời điểm, thu được tin tức, sự tình có biến. Phong Bất Dịch thực vô ngữ. Hắn mới không tin Nam cung hành cùng Diệp Linh việc hôn nhân liền như vậy không giải quyết được gì, khẳng định là bọn họ đánh khác bản tính. Đối với Diệp anh phải gả đến Tây Hạ quốc tới, Phong Bất Dịch chỉ là cảm thấy tiện nghi bách lý túc, bất quá đây cũng là sớm muộn gì sự. Vì thế, Phong Bất Dịch quyết đoán quyết định, đem cấp Nam Cung Hành cùng Diệp Linh chuẩn bị thành thân hạ lễ, trước đưa cho Diệp Anh Hảo. Căn cứ được đến tin tức, tính thời gian, Diệp Anh cùng Diệp Trần Hẳn là đến Tây Lương Thành. Tuy rằng còn không biết Diệp Anh hôn kỳ, nhưng Phong Bất Dịch quyết định ngày mai xuất phát, đi Tây Lương Thành, hắn hảo tưởng niệm Diệp Trần Bảo Bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Nam Cung Hành khẳng định cũng ở Tây Lương Thành. Phong Bất Dịch cầm một hồ diệp thuốc, lại đây tìm chú, tiến sân Liền thấy ngu chú lại từ trong thư phòng đi ra. Sư phụ gần nhất yêu đọc sách. Phong bất dịch cười hỏi. Vài lần lại đây, ngu chú đều ở thư phòng. Trước kia ngu chú thư phòng chỉ là tàng thư địa phương, hắn rất ít đi. Nếu muốn chế dược, sẽ đi bên cạnh dược phòng. Tuổi lớn, bệnh hay quên đại, xem qua thư đều đã quên, nhàn rỗi không có việc gì, nhìn nhìn lại. Ngu chú vui tươi hớn hở mà nói, đi tới đoạt đi rồi phong bất dịch trong tay bầu rượu, liền hướng trong miệng rót. Sư phụ ngươi chậm một chút uống, đây là cuối cùng một hồ. Phong Bất Dịch nói, ta cấp sư phụ phao một đại đàn rượu thuốc, vốn dĩ tính toán làm sư phụ uống một năm, sư phụ ngươi một hai phải mỗi ngày vụng trộm uống, này đàn uống xong liền không có. Tiểu Phong Nhi, ngươi này rượu thuốc không phải đối thân thể hảo sao. Lại phao một vò. Ngu chú nói, không. Phong Bất Dịch lắc đầu, chính là không có. Ta hôm nay tới, là tưởng cùng sư phụ nói, ta muốn đi Tây Lương Thành. Đi chỗ đó làm cái gì? Ngu chú hỏi. Ta lần trước không phải cùng sư phụ nói, bách lý túc cùng Diệp tỷ tỷ muốn thành thân. Ta đi uống rượu mừng. Phong bất dịch nói. Nga đúng đúng đúng, vi sư đã quên. Ngu chú cười tốn phong bất dịch vào cửa đi, đường nội vi sư vừa lúc có chút việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Phong bất dịch hỏi. Ngươi như thế nào liền nhận cái kia Diệp anh đương tỷ tỷ, Nàng có cái gì hảo? Ngu chú cười hỏi. Ta khi còn nhỏ thấy nàng, liền suy nghĩ. Nếu nàng là tỷ tỷ của ta thì tốt rồi. Phong bất dịch cười cười. Hắn thực thích Diệp Anh, không thể nói lý do, chính là cảm thấy, nếu hắn có một cái tỉ tỉ, nên là Diệp Anh cái dạng này. Xem ra ngươi mấy năm nay giao không ít tân bằng hữu A. Ngu chú cười nói, là chuyện tốt. Sư phụ chính là muốn hỏi cái này sao? Phong bất dịch hỏi. Ngu chú lắc đầu, không không không, không phải cái này. vị sư là muốn hỏi ngươi, A hành lúc này ở đâu đâu? Hắn cái này tiểu không lương tâm. Tổng nói muốn tới xem vi sư, tổng cũng không tới. Lần trước nghe nói hắn muốn thành thân, kết quả sau lại lại thất bại. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Sư phụ lại không phải không biết, hắn luôn là nơi nơi chạy, ta xem hắn phụ hoàng sợ là đều thật lâu chưa thấy qua hắn. Phong bất dịch cười nói. kia lần trước đông tấn cùng nam sở hòa thân chuyện này, chẳng lẽ không phải a hành nguyện ý? Là hắn phụ hoàng an bài? Không thể đi. Tấn hoàng xưa nay đau nhất á hành, a hành kia tính tình, không phải hắn thích cô nương hắn khẳng định xem đều không xem một cái. vị sư liền suy nghĩ, khẳng định là a hành trước coi trọng diệp ra cái kia nha đầu mới có sau lại hòa thân. ngu chú cười ha hả mà nói, phong bất dịch gật đầu, sư phụ đoán được không sai. kia việc hôn nhân như thế nào liền thất bại đâu. vị sư buồn còn nghĩ, cùng ngươi cùng nhau đến đông tấn uống rượu mừng đâu. ngu chú khe như mày, cho dù có người từ giữa làm khó dễ, lấy a hành tính tình, hắn nếu là thật thích cái kia cô đường, không có khả năng liền như vậy nhận đi phong bất dịch cười sư phụ yên tâm a hành việc hôn nhân sẽ không hoảng hẳn là chỉ là sẽ vãn một chút ha hả ngu chú nở nụ cười vi sư nghĩ khẳng định chính là như vậy như thế vi sư liền an tâm rồi a hành sớm một chút thành thân cấp vi sư sinh cái tiểu đồ tôn thật tốt nha sẽ có phong bất dịch mỉm cười gật đầu sư phụ muốn cùng ta cùng đi tây lương thành uống rượu mừng sao vị sư liền không đi ngươi lại không phải không biết vi sư nhất không thích xa giao ngu chú lắc đầu Ngươi đi đi, hảo hảo chơi, không cần sốt ruột trở về. Thế vi sư cùng Bách Lý Túc nói một tiếng chúc mừng. Nếu là nhìn thấy A Hành, thế vi sư mắng hắn vài câu. Hảo! Phong bất dịch gật đầu, đứng dậy trở về thu thập hành lý. Ngu chú trở lại ngầm mật thất bên trong, lão phụ nhân đang ở chế độc, trong không khí tràn ngập màu tím nhạt sương khói. Ngu chú ho nhẹ hai tiếng, lấy ra một viên thuốc giải độc, ném vào trong miệng, mới đi qua đi. Xích diễm còn không có trở về lão phụ nhân ngẩng đầu hỏi một câu. ngu chú lắc đầu, không có. mục trọng thiên truyền tin tức lại đây, nói xích diễm đang tìm tìm á tỷ muốn dược liệu. ngu chú mới được đến tin tức, mới vừa tiến thư phòng, còn không có tiến mặt thất, nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền trước đi ra ngoài. làm hắn làm mặt khác hai việc, như thế nào? lão phụ nhân hỏi. nam cung hành cùng diệp linh việc hôn nhân đã hủy bỏ. ngu chú nói, nhưng xích diễm chưa lại lần nữa đi xác nhận tống thanh vũ có phải hay không vân nhiều chuyện này. Tống thanh vũ là duy nhất một cái sống sót, ta không tin hắn vẫn là nguyên lai tống thanh vũ. Lao phụ nhân lạnh giọng nói, trước tìm dược liệu cũng có thể. Chỉ cần nam cung hành cùng Diệp Linh Việc hôn nhân hủy bỏ liền hảo. Bất quá ngu chú như mày, ở bên cạnh ngồi xuống, này chỉ là tạm thời. Phía trước ta không có nghĩ nhiều, cho rằng này chỉ là bình thường hòa thân. Nhưng ta mấy ngày nay nghĩ lại lúc sau, liền phát hiện nơi này không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta hiểu biết nam cung hành, lấy hắn tính cách nếu không phải hắn thật sự coi trọng diệp linh hơn nữa diệp linh đã đáp ứng gả cho hắn nói căn bản không có khả năng có kêu cọc hòa thân lao phụ nhân thần sắc biến đổi ngươi có ý tứ gì Sinh diễm chỉ là hủy hoại đông tấn cùng nam sở hòa thân nhưng nam cung hành cùng diệp linh muốn thành thân lần này không thành chắc chắn có lần sau ngu chú sắc mặt tâm trầm lao phụ nhân quăng ngã trong tay dự bình ngươi chính là do dự không quyết đoán đem bách lý túc trảo lại đây đem diệp linh trảo lại đây tất cả đều khống chế được Còn có thể có cái gì vấn đề Ngu chú như mày A tỷ, Ngươi đừng xúc động Bắt người không dễ dàng như vậy Ngươi yên tâm Nam cung hành cùng diệp linh sự Ta còn có biện pháp Ngươi có biện pháp nào Vì cái gì không nói sớm Lao phụ nhân vẻ mặt sắc mặt giận dữ Ngu chú thở dài một hơi Đáy mắt hiện lên một tia hàn ý Không đến bất đắc dĩ thời điểm Ta buồn không nghĩ làm như vậy Nếu bọn họ một hai phải thành thân Cũng đừng trách ta không khách ý 157 minh thị hộ tức Canh một, Nam sở thay đổi triều đại, biến thành nam tống tin tức truyền tới Tây Lương thành tới, nào đó nguyên bản lo lắng Diệp Anh trở thành Tây Hạ Hoàng hậu, như cũ tâm hướng nam sở người, suy nghĩ nhiều, bởi vì nam sở đều không tồn tại. Bách Lý Túc dựa theo Diệp Anh ý tứ, cấp Diệp Linh phong vương. Thiên hạ đệ nhất vị, cũng là duy nhất một vị nữ vương gia, phong hào vì ninh. Diệp Linh bản lĩnh, không thể nghi ngờ. Nay cử cho thấy, nàng sẽ lưu tại Tây Hạ hiệu lực, đối Tây Hạ quốc, tự nhiên là chuyện tốt Mà trong lời đồn, bị đông tấn Nam Cung Hành từ Nam Sở bắt đi Diệp Tinh, xuất hiện ở Diệp Linh bên cạnh. Có người nói, là Diệp Gia tỷ muội phái người mang đi Diệp Tinh, hoàn toàn thoát ly Nam Sở. Cũng có người nói, là Nam Cung Hành mang đi Diệp Tinh, y ở lấy lòng Diệp Linh. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Gia tam tỷ đệ, hiện giờ đều bình an ở Tây Hạ, người sáng suốt đều biết, đây là Tây Hạ phúc khí. Đã từng thái tử phủ, hiện giờ Ninh Vương trong phủ, Tân Trúc Lâu đã kiến hảo, mông ngao cùng Diệp Tinh ở đi vào diệp linh du du trong nhà mỗi ngày cấp người trong nhà làm làm cơm còn lại thời gian cơ hồ đều ở luyện công ngẫu nhiên đến trong cung đi xem diệp anh cùng diệp trần có đôi khi bách lý túc hoặc diệp anh cũng sẽ mang theo hải tử âm thầm tới ninh vương phủ phong bất dịch đến tây lương thành thẳng đến ninh vương phủ tới xuyên qua rừng trúc trong không khí bay tới một cổ mê người mùi thịt hôm nay diệp linh không dưới bếp giữa trưa ăn nướng bờ bờ cờ. nam cung hành đang ở nướng một con màu mỡ thỏ hoang đã nướng đến ra kim hoàng Diệp Tinh ở nghiêm túc mà tẩy nấm, đợi chút cũng muốn nướng. Bách Lý Túc cùng Diệp Trần hai cha con, định một lớn một nhỏ, hai trương giống quá khuôn mặt, sóng vai ngồi ở bên hồ câu cá, hình ảnh rất có ái. Mà mông ngao, lại múa may khảm đao ở bên cạnh trong rừng trúc chém cây trúc. Bởi vì Diệp Linh nói, có thể làm trúc nướng. Đem tưởng nướng nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, đặt ở ống trúc, phong kín lên, ở hỏa thượng nướng chín, nguyên nước nguyên vị, còn sẽ có cây trúc thanh hương. Thích cơm lam mông ngao, quyết định thử một lần. Tiểu ngư tiểu ngư mau thượng câu nướng tiểu ngư tốt nhất ăn. diệp trần hoàng góp chân nhỏ nhìn chằm chằm mặt hồ bắt đầu sướng câu cá ca bách lý túc nghe xong buồn cười cảm giác hắn cần câu hơi hơi long đưa vội vàng nhắc tới tới một cái phỉ cá thượng câu diệp chân khuôn mặt nhỏ hưng phấn ném hắn tiểu cần câu chạy tới nhìn chằm chằm bị bách lý túc câu đi lên cá vỗ tay nhỏ nói có cá ăn lạp hào vui vẻ nha phu hoàng thật lợi hại được đến nhi tử khen bách lý túc rất đắc ý Liền nghe Nam Cung Hành nói, chăm dặm nhân trà, mau đem cá giết. Bách Lý Túc nhịu như mày, ta không có giết quá. Sắt một cái liền biết, bảo bảo nàng nương nhìn ngươi đâu, chạy nhanh. Nam Cung Hành thúc giục. Bách Lý Túc ngẩng đầu, liền thấy Diệp Anh cùng Minh Thị đang ngồi ở lầu hai bên cửa sổ đánh cờ, cũng không có đi xuống xem. Bất quá Bách Lý Túc vẫn là quyết định nếm thử sắt cá. Đáng tiếc, vừa mới bắt đầu liền hủy, bởi vì hắn lộng phá mật đắng, thịt cá đều bị ô nhiễm. Bách Lý Túc Chính cảm thấy xấu hổ thời điểm, ngẩng đầu liền thấy Diệp Anh hướng bên này nhìn một chút. Hắn vội vàng ném xuống cái kia đã không thể ăn cá, tiếp theo câu. Phong Bất Dịch ở cách đó không xa đứng trong chốc lát, cũng không gặp có người chú ý tới hắn, cảm giác liền chính mình là người ngoài giống nhau. Tiểu Phong Phong, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Tính toán xử tới khi nào? Nam Cung Hành ở Phong Bất Dịch xuất hiện thời điểm, sẽ biết. Phong Nhi thúc thúc. Diệp Trần quay đầu lại, ném cần câu, vui sướng mà chạy tới phong bất dịch nháy mắt vui vẻ đem diệp trần bế lên tới cười nói bảo bảo lại trường cao phong nhi thúc thúc ngươi như thế nào mới đến ta đều tưởng ngươi diệp trần cười tủm tỉm mà nói thúc thúc càng muốn ngươi phong bất dịch biểu tình sung sướng ta muốn đi câu cá diệp trần từ phong bất dịch trên người đi xuống lại chạy tới nhặt lên hắn cần câu tiếp theo câu cá phong bất dịch ngẩng đầu cùng diệp anh chào hỏi diệp tỷ tỷ. ân diệp anh nhẹ nhàng gật đầu tiểu diệp đâu Phong bất dịch nhìn một vòng, chính là không thấy Diệp Linh. Tiểu gì ở bên trong đâu? Diệp Trần tiếp một câu. Phong bất dịch ngồi vào Nam Cung Hành bên người, nhìn kia chỉ sắp nướng tốt thỏ hoang, nuốt nuốt nước miếng. A hành, ngươi quả nhiên ở chỗ này à? Tiểu Phong Phong, ngươi có phải hay không muốn dĩ tính toán đi đông tấn? Nam Cung Hành cười hỏi. Phong bất dịch gật đầu, hiện giờ khen ngược, không cần đi. Làm ngươi chuẩn bị lễ vật, hẳn là chuẩn bị tốt đi. Nam Cung Hành nhìn về phía phong bất dịch mang đến thuốc. Phong bất dịch ánh mắt cảnh giác, ngươi lại không thành thân, muốn cái gì lễ vật? Nơi đó mặt đồ vật, là ta muốn tặng cho Diệp tỷ tỷ. Quỳ hẹp hỏi, khẩn trương cái gì? Ta chính là hỏi một chút. Nam cung hành nói. Bách lý túc lại câu đi lên hai con cá, vụng về mà giết chết, cấp Nam cung hành nướng. Minh thị cười đối Diệp anh nói, trước kia Bách lý túc có thói ở sạch, hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng có pháo hoa khí. Diệp Linh chuẩn bị một ít thích hợp làm chúc nướng nguyên liệu nấu ăn, mông nao tất cả đều dùng tới ăn cơm thời điểm minh thị cùng diệp anh diệp linh tỉ muội mang theo diệp trần ngồi ở bên hồ phong cảnh tốt nhất địa phương chỉ lo ăn là được minh thị đối với nam cung hành tay nghề khen không dứt miệng diệp trần cũng giơ ngón tay cái lên nam cung hành vui vẻ mà nói đều là nhà ta tiểu diệp tử giáo đến hảo mông ngao chúc nướng làm được thực thành công nướng ra tới đồ ăn thơm ngào ngạt hoạt nội nột, đặc biệt chịu minh thị cùng diệp trần thích mông ngao chính mình cũng thức gái các nam nhân liền vây quanh hỏa một bên nướng một bên ăn nói chuyện trời đất Minh Thị không nghĩ tới, Bách Lý Túc bởi vì Diệp Anh, thế nhưng kết bạn nhiều như vậy đáng yêu bằng hữu. Mắt thấy Bách Lý Túc tính cách đều thay đổi rất nhiều, nàng thập phần vui mừng. An qua một đốn mỹ vị nướng bờ bờ cờ lúc sau, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh bồi Minh Thị, mang theo Diệp Trần, rời đi Ninh Vương Phủ, hồi cung đi. trừ bỏ Bách Lý Túc ngo ngoe dục dịch tay trước sau không dám đi kéo Diệp Anh ở ngoài, hình ảnh hài hòa tốt đẹp. Ngày mai là Minh Thị ngày sinh, Bách Lý Túc muốn ở trong cung mở tiệc ăn mừng. Nói làm đại gia đến lúc đó đều đi A hành, sư phụ nói Làm ta thế hắn mắng ngươi vài câu Phong bất dịch đang uống no đủ Thích dĩ mà ngồi ở bên hồ Gió nhẹ phơ phất Mắng ta làm chi Nam cung hành hỏi lại Ai làm ngươi lâu như vậy đều không đi xem hắn Phong bất dịch tức giận mà nói Nam cung hành cười Có ngươi ở, ta đi làm gì Nào thứ ta đi, cuối cùng không phải bị đuổi đi Phong bất dịch vô ngữ Đó là bởi vì ngươi mỗi lần đi đều làm phá hư Hai họa sư phụ bảo bối dược liệu. Nam Cung Hành nằm ở bên hồ trên cỏ, hơi hơi hiếp mắt, cười mà không nói. Chuyển sinh cổ sự, có đầu mối mới sao? Phong Bất Dịch hỏi. Nam Cung Hành sâu kín mà nói, chỉ sở minh trạch ở Nam Tống Kinh Thành xuất hiện quá, chúng ta tin tưởng, mục đích của hắn, chính là phá hư ta cùng Tiểu Diệp tử hòa thân. Phong Bất Dịch khó hiểu, vì sao? Nam Cung Hành nói bọn họ suy đoán, Phong Bất Dịch thần sắc mạc danh, này kia lão yêu bà muốn một cái băng thanh ngọc khiết ký chủ không nghĩ làm diệp linh thành thân, này đều chuyện gì nhỉ a a hành, một khi đã như vậy ta có cái kiến nghị phong bất dịch nghiêm mặt nói ta biết ngươi cùng tiểu diệp thân phận đều không bình thường ngươi tưởng quang minh chính đại mà cưới nàng làm ngươi vương phi nhưng nếu các ngươi suy đoán là thật sự chi bằng bí mật thành hôn Trước đem gạo nấu thành cơm tuy rằng với lễ không hợp bất quá có thể noi theo bách lý túc cùng diệp tỷ tỷ qua đi lại thành thân dù sao các ngươi cũng đều không thèm để ý người ngoài nói cái gì như thế cái kia lão yêu bà có thể hay không liền từ bỏ diệp linh nam cung hành lắc đầu không nếu nói như vậy cái kia lão yêu bà sẽ thẹn quá thành giận tận hết sức lực mà muốn giết chết tiểu diệp tử nàng cung tiểu diệp tử chi gian vốn là ngươi chết ta sống quan hệ đúng là bởi vì nàng lựa chọn tiểu diệp tử cho nên mới sẽ không hạ độc thủ nói thật ta thực kiên kỵ cái kia lão yêu bà độc thuật mà đây là khó lòng phong bị nhưng các ngươi muốn rong chống khua chiên mà thành thần cái kia lão yêu bà vẫn là sẽ không thiện bãi cam hưu a phong bất dịch nhữ mày nam cung hành cười khẽ ngươi nói những cái đó ta đều nghĩ tới nếu tiểu diệp tử là lao yêu bà mục tiêu vì tránh cho nàng đã chịu thương tổn ở thành thân phía trước ta sẽ không làm gì đó chờ chúng ta lại muốn thành thân tin tức truyền ra đi cái kia lão yêu bà phái người tới tìm phiền thoái hẳn là hướng ta đến đây đi đem ta giết vấn đề liền giải quyết nàng sẽ không động tiểu diệp tử phong bất dịch vô ngữ mà nhìn nam cung hành Ngươi mới vừa rồi còn nói kiên kỵ người nọ, hiện giờ lại chờ người nọ tới hại ngươi. Sớm muộn gì sự, hơn nữa cái kia lão yêu bà động tác càng nhiều, liền có thể cho chúng ta cơ hội phản kích, tìm được nàng. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói. Chẳng qua, ngươi đem nguy hiểm đều tập trung tới rồi chính ngươi trên người. Phong bất dịch khẽ hử một tiếng. Như thế nào? Lo lắng ta. Nam Cung Hành cười khẽ. Phong bất dịch lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Phong bất dịch ở Ninh Vương Phủ ở lại. Bởi vì Nam cung hành quan hệ, hắn cùng Nông Ngao cũng đã sớm nhận thức. Ngày mai là Tây Hạ Thái Hậu Minh Thị ngày sinh. Dựa theo năm rồi thói quen, Minh Thị ngày này chạm vạng ra cung, đi Minh Phủ Thừa Tướng, vẫn an minh ra Lào Thái Quân, cùng nhà mẹ để người cùng nhau ăn đốn ra hiến. Thiến Nhi, như thế nào không mang theo ngươi kia con dâu lại đây, làm nương cũng nhìn xem, là lớn lên kiểu gì quốc sắc thiên hương. Nghe nói các ngươi đều đau đến như Châu Như Bảo. Minh lão Thái Quân cười hỏi. Minh Thị mỉm cười gật đầu diệp anh thật là quốc sắc thiên hương mỹ nhân bất quá minh lão thái quân cũng không phải là muốn nghe cái này nàng cười ha hả mà nói nương vẫn luôn nóng trông cháu ngoại tức phụ nhi lại đây trông thấy mặt đâu sớm mà cho nàng chuẩn bị một phần đại lễ nhưng đến bây giờ cũng không gặp người đây là chọn diệp anh lễ minh thị ý cười truyền đạm, nương nàng là tây hạ hoàng hậu đảo cũng không có cái này quy củ minh lão thái quân đôi mắt hơi lóe tiện đà lại cười rộ lên ngươi chính là thật đau nàng Ngày mai ta là muốn vào cung đi nhìn một cái, rốt cuộc là cái gì là lướt nhân nhi. Bất quá, vừa nghe Minh Lão Thái Quân biến chuyển ngữ, Minh Thị liền đoán được nàng muốn nói gì. Thiên Nhi, ngươi liền Túc Nhi như vậy một cái nhi tử, chăm dặm hoàng tộc nhân khẩu đơn bạc. Túc Nhi lập hoàng hậu lúc sau, ngươi cần phải thượng điểm tâm, sớm ngày cho hắn tuyển tú nạp phi, tràn đầy hậu cung, hảo khai chi tán diệp a. Minh Lão Thái Quân lời nói thâm thiế mà nói, chuyện này xem Túc Nhi ý tứ đi minh thị thần sắc nhàn nhạt mà nói nương cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng ngươi biết đến du nhi từ nhỏ liền thích túc nhi ngươi cũng xưa nay thương yêu nhất du nhi nếu không phải trung gian âu dương thanh chặn ngang một chân túc nhi cùng du nhi chẳng phải là duyên trời tác hợp hiện giờ lại tới nữa một cái diệp tiểu thư nàng cấp túc nhi sinh nhi tử chúng ta không có gì để nói hoàng hậu khiến cho nàng đương nhưng hiện tại các ngươi cũng không thể mặc kệ du nhi nha minh lão thái quân nhìn minh thị nói du nhi tuổi cũng không nhỏ chờ lập hậu lúc sau, khiến cho Du Nhi tiến cung hầu hạ Túc Nhi đi. Phân vị ngươi xem an bài chính là, ngươi là nàng thân cô mẫu, giao cho ngươi, chúng ta đều yên tâm. Minh Thị nhíu mày, nương, việc này không ổn. Có gì không ổn? Minh Lão Thái Quân hỏi lại. Túc Nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, Du Du trong nhà, theo ta được biết, Du Nhi qua đi cùng hắn cũng không có cái gì lui tới. Là Túc Nhi giải độc, thân thể khang phục lúc sau, các ngươi liền bắt đầu nói Du Nhi thích Túc Nhi. Ta là thực thích Du Nhi nàng ngoan ngoãn cũng xuất sắc nhưng ta sớm cùng đại ca nói qua đối du nhi việc hôn nhân minh ra muốn sớm làm ăn bài nàng cùng túc nhi không thích hợp minh thị thần sắc nghiêm túc mà nói nơi nào không thích hợp ta xem du nhi cùng túc nhi mới là nhất thích hợp du nhi tài mạo song toàn chẳng lẽ không xứng với túc nhi sao minh lão thái quân thần sắc đã có chút không vui nương trừ bỏ diệp anh ở ngoài nữ nhân khác cùng túc nhi đều không thích hợp bởi vì túc nhi sẽ không thích minh thị nói Này không phải xứng không xứng được với vấn đề. Nếu không có muốn so tài mạo, Du Nhi tự nhiên là xa không bằng Diệp Anh. Thúc Nhi đã được đến tốt nhất, sao có thể lại coi trọng thứ chi? Ngươi lời này minh Lão Thái Quân vừa nghe liền không cao hứng, Du Nhi chính là ngươi thân chất nữ, ngươi này nói cái gì? Du Nhi nơi nào không bằng cái kia Diệp Anh? Là bởi vì Du Nhi sẽ không dơ đao múa kiếm sao? Chúng ta Du Nhi là thư hương dòng dõi rụt rẹ ưu nhã con vợ cả tiểu thư. Đương nhiên cùng Diệp ra cái loại này giết người vô số biêu hãn nữ tử không thể so. Minh Thị sắc mặt hơi trầm xuống, nương, không cần như vậy nói Diệp Anh, nàng là cái văn võ song toàn đại tài nữ. Nếu là không có tướng sĩ bảo hộ, người ta sao có thể có an bình nhật tử quá. Minh Lão Thái Quân thở dài, nắm lấy Minh Thị tay nói, ngươi biết đến, nương xưa nay đau nhất dù nhì, đem nàng đương tròng mắt dường như, ngươi như vậy làm thấp đi nàng, nâng lên Diệp Anh, nương nhất thời nói không lựa lời, không có cái loại này ý tứ. Ngươi đừng để trong lòng. Nhưng ta nghe ngươi ý tứ này, là tính toán làm túc nhi chuyên sủng một người. Này sao được? Không hợp quy củ, hơn nữa hoàng tộc huyết mạch như thế nào truyền thừa. Nương, ta đã có tôn tử. Minh thị thần sắc nhàn nhạt mà nói. Liên một cái tôn tử như thế nào đủ? Từ xưa đến nay, làm hoàng đế, đều phải nhiều con nhiều cháu mới hảo. Minh Láo Thái Quân nói. Từ xưa đến nay, làm hoàng đế, mặc kệ sinh nhiều ít đứa con trai, chờ trong đó một cái làm hoàng đế. Hắn nhưng cái đó huynh đệ, thường thường đều sẽ không có kết cục tốt. Minh thị nhíu mày, trăm dặm hoàng tộc như thế nào biến thành như bây giờ? Vì sao Túc Nhi huynh đệ liền thừa hoàn nhi một cái? Phía trước nội loạn, huynh đệ tương tàn, tiểu gì tàn nhẫn, nương hẳn là rất rõ ràng. Vì hoàng thất ổn định, khai chi tán diệp cũng không ý nghĩa. Tốt người thừa kế, một cái là đủ rồi. Minh lão thái quân sắc mặt trầm xuống, như thế nào? Là cái kia diệp anh không muốn Túc Nhi nạp phi đi. Ta biết ngươi nhất mềm lòng có phải hay không nhớ nàng đã cứu túc nhi lại cho ngươi sinh cái bảo bối tôn tử cho nên đối nàng có hổ thẹn ngoan ngoan phục tùng ngươi như vậy sẽ đem nàng chiều hư làm nàng nhận không rõ chính mình thân phận thậm chí bắt chẹn túc nhi hậu cung muốn chính là cái chế hành nàng một người độc đại các ngươi sao biết nàng không có nhị tâm loại sự tình này ngươi nhưng ngàn vạn không thể hồ đồ làm du nhi tiến cung giúp ngươi các ngươi mới là thân nhất nương thỉnh nói cẩn thận minh thị sắc mặt cũng khó coi diệp anh là tây hạ hoàng hậu thỉnh các ngươi cũng nhận rõ thân phận của nàng Dù nhi nếu là gà không ra nương nói một câu ta có thể cho nàng tứ hôn nhưng nàng tưởng tiến cung cùng tốc nhi không có khả năng 158 rút tuổi dưới đáy nổi suy bụng ta ra bụng người canh hai minh thị lấy cơ thân thể không khỏe trước tiên hồi cung minh phủ thừa tướng tỉ mỉ chuẩn bị ra yến, minh tâm du tự mình xuống bếp chuyên môn cấp minh thị làm vài đạo nàng thích gan đồ ăn kết quả minh thị xem cũng chưa xem một cái minh trung tin sắc mặt nặng nề ngồi ở chỗ kia không biết tưởng chút cái gì minh tâm du giúp vào minh lão thái quân bên cạnh vành mắt nhi ửng đỏ lại an ủi minh lão thái quân làm tổ mẫu làng khó thôi bỏ đi liền thôi bỏ đi minh lão thái quân cái kia đau lòng ù ôm minh tâm du liên thanh thở dài nhà của chúng ta du nhi như vậy xuất sắc trời sinh chính là đương hoàng hậu mệnh cách lúc trước bị âu dương thanh cái kia tiện nhân chặn ngang một chân hiện giờ lại toát ra tới cái diệp anh vốn định làm ngươi tiên tiến cung làm quý phi đã là bị ủy khuất Không tưởng tưởng, ngươi cô mẫu thế nhưng bị cái kia họ diệp nữ nhân bắt chẹt. Minh tâm du nghe vậy, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, tổ mẫu, thôi bỏ đi, các ngươi liền cho ta an bài, bất luận với ai, gả cho bất lo. Không được. Minh Lão thái quân mặt mày một hành, nặng nghề mà chụp một chút cái bàn, không thể liền như vậy tính. Này to như vậy tây lương thành, trừ bỏ Túc nhi, không có nam nhân có thể xứng đôi ngươi. Yên tâm, chuyện này, tổ mẫu sẽ nghĩ cách. Minh tâm du ôm Minh Lão thái quân. Nhu nhu mà nói, nhưng ta không nghĩ làm tổ mẫu khó xử, lại cùng cô mẫu sinh hiếm khích. Nàng là ta thân quê nữ, xưa nay nhất mềm lòng trọng tình, có thể sinh cái gì hiếm khích. Nói nữa, Túc Nhi Đương Hoàng đế, tuyển tú nạp phi đó là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta không đề cập tới, cũng có rất nhiều nhà khác tiểu thư chờ hướng trong cung tiến đâu. Minh lão thái quân lắc đầu, tuy rằng chưa thấy qua cái kia dịp anh, nhưng ta nhưng nghe nói không ít. Như vậy nữ nhân, không hảo hảo quản nàng, sớm hay muộn là cái tai họa. Minh Tâm Du như mày không nói, nghe nói Diệp Đại Tiểu Thư rất lợi hại, nguyên là Nam Sở Đại Tướng Quân, cùng hiện giờ Nam Tống Hoàng Đế, cùng nhau thượng quá chiến trường, kề vai chiến đấu. Du Nhi ngươi nói đến mấu chốt, đều nói Nam Sở không có, hiện giờ kia Nam Tống Hoàng Đế, cùng Diệp ra tỷ muội quan hệ cũng không cạn. Người cô mẫu chính là có tôn tử cái gì đều mặc kệ, cũng không để phòng kia Diệp Anh, Túc Nhi còn bị nữ nhân kia hống, cấp Diệp Linh cái kia quả phụ phong cái nữ vưng ra, quả thực là buồn cười minh lão thái quân vẻ mặt không vui vạn nhất kia đối tỷ mội cùng nam tống hoàng đế là một đám chạy tới tây hạ đương mật thắng đâu minh tâm du thở dài tổ mẫu ta nghe nói hiện giờ nam tống hoàng đế cùng diệp anh cùng nhau thượng quá chiến trường sau vốn dĩ phải làm nam sở pho mã kết quả thế nhưng công bố chính mình là đoạn tụ chính là không chịu cưới nam sở công chúa diệp anh cùng biểu ca sự cũng qua đi đã nhiều năm biểu ca một lòng báo ân ai biết kia diệp anh trong lòng người có phải hay không hắn đâu minh lão thái quân thần sắc biến đổi du nhi ngươi là nói diệp anh cùng hiện giờ nam cung hoàng đế có cái loại này quan hệ kia nam tống hoàng đế vì nàng kiên trì không cưới nàng vì nam nhân kia gả lại đây đường mật thám minh tâm du vội vàng lắc đầu tổ mẫu ta không phải ý tứ này ta chỉ là cảm thấy nếu ta là diệp anh năm đó tao ngộ như vậy sự hận biểu ca còn không kịp như thế nào còn nguyện ý gả cho hắn đâu nàng là tướng môn xuất thân chính mình bản lĩnh như vậy đại ở nam sở địa vị rất cao Sợ cũng sẽ không ham này Tây Hạ quốc hoàng hậu chi vị, kia nàng tới Tây Hạ, rốt cuộc đổ cái gì đâu. Xem ra nàng quả thực có vấn đề. Minh Lão Thái quân thần sắc một ngưng, nhìn về phía bên cạnh mình Trung Tin, Tiên Nhi, ngươi đều nghe được. Túc Nhi là cái mệnh khổ, cũng không thể lại làm hắn bị một nữ nhân thai họa Minh Trung Tin nhíu mày, gian dạy Minh Tâm Du, không có chứng cứ nói, không cần nói vậy. Minh Tâm Du thần sắc bị khuất, cha, nơi này không người ngoài, ta là trong lòng nghĩ đến cái gì nói cái gì. Ngươi nói Du Nhi làm cái gì? Du Nhi như vậy thông minh, phát hiện nữ nhân kia khả năng có khác giáp tâm. Ngươi làm thừa tướng, còn không chạy nhanh để bụng, không thể làm Tây Hạ bị kia đối tỷ muội thai họa Hiện tại ngẫm lại, các nàng tỷ muội vừa ly khai nam sở, sở thị hoàng tộc liền vong, sợ là nào đó người sớm có dự mưu. Minh Láo Thái quân sắc mặt nặng nề mà nói, Nương, các ngươi quản được quá rộng. Bên ngoài đại sự, không phải dựa vào các ngươi phỏng đoán là có thể thay đổi cái gì. Minh Trung tin Nếu mày nói, mới vừa rồi nói, đi ra ngoài không chuẩn nói bậy, cũng tuyệt không có thể đối mội muội nói. Vậy ngươi đương cha, liền mặc kệ Du Nhi sự. Minh Lão Thái quân vẻ mặt không vui, Du Nhi nếu không phải vì chờ Túc Nhi, như thế nào sẽ chậm trễ lâu như vậy. Hốn hồ Tây Hạ Hoàng thất tràn đầy hậu cung, vốn chính là quốc sự. Người cái này làm thừa tướng, thân là đủ loại quan lại đứng đầu, cái gì đều mặc kệ, giống lời nói sao. Về tuyển tú chuyện này, ta sẽ cùng mặt khác quan viên thương nghị. Liên danh trở lên tàu trương Các ngươi không cần làm cái gì dư thừa sự Tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con Minh Trung tin nghiêm mặt nói Là, cha, ta nhớ kỹ Minh Tâm Du khẽ gật đầu Thái hậu ngày sinh, trong cung yến hội Ở chính ngọ. Sáng sớm Minh ra nữ quyến liền tiên tiến cung Minh Tâm Du đỡ Minh Lão Thái quân đi Từ Ninh Cung thấy Minh Thị Tiến từ Ninh Cung, liền thấy một cái tiểu nhân nhi Cưới một chiếc đáng yêu tam luân xe con Hướng về phía các nàng lại đây Các ngươi là ai nha Diệp Trần chân nhỏ chỉa xuống đất, dừng lại xe, tò mò nhìn trước mặt mấy người phụ nhân. Minh tâm du ý cười ôn nhu, tưởng tiến lên đi ôm Diệp Trần. Kết quả nàng một tới gần, Diệp Trần đánh cái hát xì, nhăn lại tiểu mày. Minh tâm du trên người hương khí hắn không thích, lại không quen biết, đương nhiên không cho ôm, tổ mẫu, có người tới rồi. Nói, cưới lên xe con liền chạy. Minh tâm du vươn đi tay cương ở nơi đó, thần xác xấu hổ. Minh Lão thái quân nhíu mày, thấy Minh Thị xuất hiện ở cửa. Trên mặt lại đôi cười, đi ra phía trước. Thiến Nhi, hôm qua là nương nói sai lời nói, ngươi nói đi là đi, quay đầu lại làm đại ca ngươi nhưng cảm thấy bất an đâu. Minh Lão Thái quân lôi kéo Minh Thị tay nói. Minh Thị mỉm cười, thỉnh các nàng đi vào ngồi. Hôm nay là Minh Thị 40 đại thọ, nàng ăn mặc thực trang trọng, cười nhìn Diệp trần cưới xe con chạy tới chạy lui mà chơi. Thiến Nhi, đứa nhỏ này nên vỡ lòng đi. Không bằng khiến cho đại ca ngươi dạy hắn đọc sách đi. Minh Lão Thái quân cười đến từ ái. Minh thị lắc đầu, nương hảo ý lòng ta lãnh, bất quá đại ca công vụ bận rộn, giáo hài tử là đại tài tiểu dụng. Cấp hài tử vỡ lòng sự, thúc nhi sẽ an bài. Cũng hảo. Minh lão thái quân khẽ gật đầu. Cô mẫu, đây là ta thân thủ làm, mong ước cô mẫu phúc thọ chạy dài. Minh tâm du lấy ra nàng cấp Minh thị tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ, là nàng thân thủ thêu trăm thọ gối, rất là tinh xảo. Minh thị phía sau cung nữ tiếp qua đi, Minh thị cười nói, du nhi có tâm. Nương diệp trần nhìn đến diệp anh xuất hiện vui sướng mà chạy tới minh người nhà đều nhìn về phía vào cửa nữ tử một thân bạch đi ỉa thân hình mảnh khảnh cao gầy thanh lánh xuất trần dung mạo thanh lệ không thi phấn trang chỉ phát gian cắm một chi thanh ngọc cây trâm toàn thân không có khác trang sức diệp anh khẽ vuốt diệp trần đầu nhỏ hắn lại chạy đến bên ngoài chơi đi minh thị đứng dậy đón nhận đi huề diệp anh tay cùng nàng giới thiệu minh ra người lão thái quân diệp anh như thế xương hô minh lão thái quân Minh Lão Thái Quân ý cười phai nhạt chút, Túc Nhi đều kêu Lão thân một tiếng bà ngoại. Minh Thị nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vô, vô Diệp Anh tay, cùng Minh Lão Thái Quân giải thích, Nương, Diệp Anh cùng Túc Nhi còn không có đại hôn, ta cũng chưa làm nàng sửa miệng đâu. Đều trụ đến trong cung tới, còn không có sửa miệng. Minh Lão Thái Quân sững sốt một chút. Minh Thị không nói tiếp, lôi kéo Diệp Anh, làm nàng qua đi ngồi xuống, dư lại Minh ra trưởng đối cũng không cần bài kiến. Minh Tâm Du thấy không khí không đúng lắm, vội vàng mở miệng. Tươi cười kiểu Mỹ, Diệp tỷ tỷ thật là chăm nghe không bằng một thấy ta sớm nghe nói ngươi huy danh. Cảm ơn. Diệp anh nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ nhưng cũng không thân thiện. Nghe nói Diệp tỷ tỷ cầm tài cao siêu, được xưng là cầm tiên không biết ta hay không có vinh hạnh, đến Diệp tỷ tỷ chỉ điểm một vài. Minh Tâm Du cười hỏi. Diệp anh không nói chuyện, Minh Thị lắc đầu nói, Du Nhi cầm nghệ đã thực xuất sắc. Diệp anh nàng hiện giờ không đánh đàn, sợ là vô pháp chỉ điểm ngươi. Vì sao không bán? Minh Tâm Du khó hiểu. Đánh đàn chính là cái tiêu khiển, không nghĩ đạn liền không bán, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Minh Thị cười nói. Minh Tâm Du thần sắc có chút mất tự nhiên, Minh Thị đối Diệp Anh giữ gìn quá rõ ràng. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, ninh vương tới, hoàng thượng nói làm hoàng hậu nương nương hồi thanh ninh cung đầu. Cửa truyền đến cung nữ thanh âm. Diệp Anh, ngươi mau đi đi. Minh Thị đối Diệp Anh nói. Diệp Anh đứng dậy, đối Minh người nhà khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Nàng vốn là tới tìm Diệp Trần, không nghĩ tới Minh Thị nơi này có khách nhân. Cô mẫu, ta có thể đi Diệp tỷ tỉ, tỉ nơi đó nhìn xem sao. Minh Tâm Du hỏi rõ Thị. Hôm nay nàng chỗ đó có khách, sợ là không tiện chiêu đãi ngươi, ngày khác đi. Minh Thị lắc đầu cự tuyệt. Minh Tâm Du du mắt, ân là ta mạng muội. Diệp Anh đi rồi, Minh Lão Thái quân trong lòng thật sự là cảm thấy không thoải mái, thấy nàng bảo bồi cháu gái bị bị khuất, liền cũng quên Minh Trung tin đêm qua nhắc nhở sự, lấy lại bình tĩnh mở miệng đối minh thị nói thiến nhi ngươi cần phải lưu cái nội tâm a minh thị như mày nương ngươi đang nói cái gì tuy rằng nam sở biến thành nam tống nhưng nơi đó dù sao cũng là diệp anh nhà mẹ đẻ nghe nói hiện giờ nam tống hoàng đế cùng diệp anh cùng nhau đánh giặc vào sinh ra tử tất nhiên tình nghĩa thâm hậu minh lão thái quân ý có điều chỉ mà nói minh thị sắc mặt trầm xuống câm mồm minh lão thái quân hoảng sợ minh tâm du vội vàng hòa giải cô mẫu tổ mẫu không phải cái loại này ý tứ ngàn vạn đường hiểu lầm đó là có ý tứ gì minh thị thật sinh khí nàng đêm qua cùng minh lão thái quân đem nói thật sự rõ ràng không nghĩ tới nàng cũng dám như thế chửi bới diệp anh lúc trước diệp anh cùng tống thanh vũ cùng đi đánh giặc bách lý túc liền ở diệp anh bên người đi theo đừng nói hắn ở liền tính hắn không ở minh thị cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi diệp anh trong sạch thiến nhi minh lão thái quân như mày ta xem ngươi chính là bị cái kia diệp anh cấp mê hoặc nàng ở ngươi trước mặt đều như vậy cao ngạo Các ngươi tất cả đều đem nàng cung lên, cũng đừng quên, nàng không phải Tây Hạ người. Diệp ra tỷ muội huy danh hiền hách, vạn nhất các nàng có khác giáp tâm, đến lúc đó hối hận liền tới không kịp. Có cái gì giáp tâm? Tương lai này Tây Hạ quốc chính là nàng nhi tử." Minh thị lệnh giọng nói, "Nương, đại tẩu, Du Nhi, ta cuối cùng lại cùng các ngươi nói một lần, Diệp anh là Tây Hạ quốc hoàng hậu. Ngươi Minh lão thái quân tức giận đến không nhẹ, ta là ngươi nương, ta có thể hại ngươi sao?" Lời thật thì khó nghe ngươi đến nghe, Minh Thị lạnh mặt nói, Nương, cái gì lời thật thì khó nghe, ngươi bất quá là vì Du Nhi việc hôn nhân thôi, nhưng chuyện này ta trước sau cùng đại ca cùng Nương đều nói được rất rõ ràng. Minh Tâm Du thần sắc cứng đờ, cô mẫu, ngươi đừng trách tổ mẫu, đều là ta sai. Thôi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi đến phúc thành cung đi thôi. Minh Thị dứt lời đứng dậy, vào nội thất. Minh Lão Thái Quân bị Minh Phu nhân cùng Minh Tâm Du đỡ, đi ra từ ninh cung, sắc mặt khó coi. Nàng cho rằng Thái Hậu là nàng thân khuê nữ, nàng cháu gái muốn làm Tây Hạ Hoàng Hậu, là dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Anh chưa nói cái gì, Bách Lý Túc chưa nói cái gì, lớn nhất lực cản, thế nhưng đến từ Minh Thị. du nhi ngươi yên tâm, cha ngươi sẽ nghĩ cách. Minh lão Thái quân nhẹ giọng an ủi Minh Tâm Du. Nam Cung Hành cùng Mông Ngao cũng không có tiến cùng tới dự tiệc, Diệp Linh cùng Diệp Tình cùng với Phong Bất Dịch, đều ở Thanh Ninh trong cung, Bách Lý Túc ở chiêu đái bọn họ. Phu Hoàng Diệp Trần vui sướng mà bổ nhào vào Bách Lý Túc trong lòng ngực Đại tỷ, hôm nay bà mâu đại thọ, người muốn hay không trang điểm đến vui mừng một chút. Diệp Linh đề nghị. Diệp Anh nhíu mày, đánh giá một chút quần áo của mình. Bách Lý Túc vội vàng nói, đã thực hảo. Không có quan hệ, không cần đuổi. Đổi một kiện đi. Diệp Anh nói, nàng không phải dễ dàng tiếp cận người, ban đầu đối Minh Thị cái này bà bà, không có bao lớn chờ mong. Nhưng Minh Thị đối nàng hảo, làm nàng ngoài ý muốn suy bụng ta ra bụng người có một số việc nàng nguyện ý làm ra thay đổi nhìn diệp anh bị diệp linh lôi kéo vào nội thất bách lý túc khỏe môi kiểu lên diệp anh đã tan thành bà bà trốn không thoát thanh ninh trong cung có rất nhiều minh thị chuyên môn cấp diệp anh chuẩn bị quần áo mới chỉ là nàng không như thế nào xuyên qua trong đó có tương đối chính thức chút diệp linh lấy ra một kiện làm diệp anh mặc vào kiên chỉ phải cho nàng hóa trang chỉ là vẽ cái trang điểm nhẹ diệp linh lôi kéo diệp anh đi ra ngoài hỏi bách lý túc đẹp sao bách lý túc đôi mắt đều thẳng liên tục gật đầu đẹp cao quý ưu nhã phong hoa vô song nương đẹp nhất lạp là... diệp trần là cái cổ động vương thái hậu tiệc mừng thọ đủ loại quan lại mang theo gia quyến đều đã ở phúc thanh trong cung liền ngồi diệp linh gặp được bách lý túc còn sót lại đệ đệ muội muội cựu vương trăm giảm hoàn cùng với thập công chúa trăm giảm ngưng bọn họ bởi vì lần đó tiến đến nam sở vì sở Hoàng mừng thọ tránh thoát một kiếp này đối long phượng thai huynh muội đều là ở minh thị dưới gối lớn lên bách lý túc kiên trì muốn cùng diệp anh cùng nhau tới hắn trong lòng ngực ôm diệp trần cùng diệp anh sóng vai mà đi quả nhiên là một đôi mỹ nhân làm hôm nay vai chính minh thị cuối cùng đến thấy diệp anh vì nàng tiệc mừng thọ thay đổi quần áo trang điểm quá ý cười gia tăng diệp trần hôm nay mặc vào bỏ túi bản thái tử phục thoạt nhìn đáng yêu lại quý khí chúc hoàng tổ mẫu thân thể khỏe mạnh phúc thọ lâu dài diệp trần quý gối minh thị trước mặt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thanh âm thanh thúy mà nói chúc thọ tử Minh Thị cười đến không khép miệng được, vội vàng đem Diệp Trần kéo tới, ôm qua đi. Diệp Anh đứng dậy, Minh Thị là có chút ngoài ý muốn, liền thấy Diệp Anh quý xuống, đưa lên nàng tỉ mỉ vì Minh Thị chuẩn bị thọ lễ, là nàng từng câu từng chữ sao chép một quyển thật dày kinh Phật, chúc mẫu hậu vạn sự trôi chảy. Nghe thế thanh mẫu hậu, Minh Thị thực ngoài ý muốn, bất giác vành mắt nhi đỏ lên. Bên cạnh Bách Lý Túc đều ngây ngẩn cả người. Minh Thị vội vàng đem Diệp Anh kéo tới, nắm tay nàng, biểu tình động dung hảo hài tử. Ngươi có tâm. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên như là thân mẫu nữ giống nhau. Minh tâm du cúi đầu, lôi kéo trong tay khăn, trong lòng không cam lòng. Rõ ràng nàng mới là Minh Thị thân chất nữ, vì sao Minh Thị một chút cũng không đau nàng, đối cái này mới đến Tây Lương Thành không mấy ngày Diệp Anh, như thế chi hảo. Diệp Anh trở về ngồi xuống, Bách Lý Túc nhẹ giọng nói, cảm ơn. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cùng ngươi không quan hệ. Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, tiện đà lại cười rộ lên. Mặc kệ. Chính là cùng hắn có quan hệ, nhìn đến Minh Thị cùng Diệp Anh trô đến tốt như vậy, hắn trong lòng cao hứng cực kỳ. Tiếc mừng thọ mau kết thúc thời điểm, Minh Thị giơ tay, làm tiếng nhạc dừng lại, mỉm cười nhìn quét một vòng, ai ra muốn tuyên bố một sự kiện. Mọi người thần sắc cung kính, liền nghe Minh Thị nói, tiên hoàng sau khi qua đời, trăm dặm hoàng tộc đã trải qua một hồi huyết vũ tinh phong, đến nay nhớ tới, ai ra vẫn lòng còn sợ hãi. Không lâu trước đây, sở thị hoàng tộc phụ tử tương tàn, huynh đệ tương sát, đi hướng diệt vong Nói vậy chư vị cũng đều nghe nói. Bách lý túc như mày, không hiểu rõ thị muốn nói gì. Minh thị than nhỏ một tiếng nói, vì tránh cho trăm dặm hoàng tộc dẫm lên vết xe đổ. Ai ra hôm nay tuyên bố, hoàng thượng hậu cùng chỉ hoàng hậu diệp anh một người, không chọn tú, không nạp phi, chư vị chỉ cần tận lực phụ tá hoàng thượng cùng thái tử. Minh thị lời vừa nói ra, toàn trường ổ lên. Đặc biệt là Minh người nhà, sắc mặt đều khó coi lên. Minh trung tin đã chuẩn bị tốt thượng tấu trương, không nghĩ tới Minh thị trực tiếp tới như vậy một tay. Thái hậu nương nương, này không hợp quy củ a. Một cái lao thần mở miệng nói. Quy củ là người định, không cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ thói cũ. Hoàng thượng ngươi nói đi. Minh thị nhìn về phía Bách Lý Túc. Bách Lý Túc gật đầu, mẫu hậu nói được là. Ai ra tôn nhi khỏe mạnh thông minh, Tây Hạ Quốc đã có chữa quân, việc này không cần lại nghị. Minh thị chân thật đáng tin mà nói, lễ bộ thượng thư ở đâu. Lễ bộ thượng thư lập tức theo tiếng, vi thần cung nghe Thái hậu nương nương phân phó. Đem trong kinh thất phẩm trở lên quan gia vừa độ tuổi chưa hôn phối tiểu thư, tên, tuổi, sở trường đặc biệt, đều đăng ký lên, lại làm bức họa, ba ngày trong vòng, chính cấp ai ra. Minh Thị nói, là, Hoàng hậu nương nương. Lễ bộ thượng thư cung vừa nói, trong lòng lại kỳ quái, không cho tuyển tú, vì sao phải thu thập các gia tiểu thư tin tức. Âu Dương Tướng Quân. Minh Thị lại mở miệng. Đột nhiên bị điểm danh Âu Dương thành nghiêm sắc mặt, Thái hậu nương nương có gì phân phó đem trong quân vừa độ tuổi chưa hôn phối tướng quân danh sách trình báo đi lên minh thị mỉm cười bọn họ vì tây hạ an bình lập hạ công lao hắn mã ai ra muốn khao thưởng bọn họ cho bọn hắn chỉ hôn minh tâm du sắc mặt nháy mắt liền trắng diệp linh khỏe môi hơi câu này tây hạ thái hậu thật đúng là cái rượu nhân nhi một đống đại tiểu thư chờ tiến cung đương bách lý túc nữ nhân nói cái gì vì chăm dặm hoàng tộc khai chi tán diệp minh thị trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi đem các nàng việc hôn nhân an bài đến rõ ràng Đối tượng là vì Tây Hạ lập công tướng quân, mặc kệ xuất thân như thế nào, ai dám cự tuyệt, ai dám chứng mắt. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, Minh Thị đối Diệp Anh Hảo, Diệp Anh mới nguyện ý ở chưa thành hôn khi, tiêu ra kia thanh mẫu hậu, mà Minh Thị đảm đương nổi. 159 rỗi ngươi hộp máu không thương lượng, khổng người mù lạn đào hoa. tiệc mừng thọ kết thúc, đủ loại quan lại rời đi khi, biểu tình khác nhau. Trong đó các vị đại gia tiểu thư, trang điểm đến hoa Huệ lộng lây tiền đến, lúc đi đa tỉnh tự hạ xuống tinh thần không tập trung tổ mẫu chúng ta đi hoa viên chèo thuyền đi diệp trần lôi kéo minh thị tay cười tủm tỉm mà nói minh thị mỉm cười khẽ vuốt diệp trần đầu nhỏ ngẩng đầu thấy minh phủ thừa tướng người chưa đứng dậy rời đi ý cười truyền đạm bảo nhi ngươi trước đi theo ngươi nương đi chơi tổ mẫu đợi lát nữa liền đi tìm ngươi được không vậy được rồi tổ mẫu muốn nhanh lên tới nga diệp trần gật gật đầu chạy đến diệp anh bên người đi thấy diệp anh cùng bách lý túc nhìn qua Minh Thị mỉm cười, xua xua tay, các ngươi đều trở về đi. Cứu cứu Bách Lý Túc nhìn mình trung tin như mày, têu một tiếng, còn chưa nói cái gì, đã bị Minh Thị đánh gãy. Túc Nhi, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi cùng Diệp Anh mang theo bảo Nhi đi về trước. Minh Thị Nhữ mày nói, hảo. Diệp Anh khẽ gật đầu, nắm Diệp Trần đi ra ngoài. Bách Lý Túc cảnh cáo tính mà nhìn Minh người nhà liếc mắt một cái, đuổi theo Diệp Anh rời đi. Bách Lý Túc căn bản không để bụng Minh người nhà tưởng cái gì bởi vì hắn cùng Minh ra bất luận kẻ nào trước nay cũng chưa thân cận quá. Nhưng hắn biết, đây là Minh Thị nhà mẹ đẻ người, Minh Thị có nàng chính mình xử lý biện pháp, hơn nữa không nghĩ làm hắn cùng Diệp Anh trộn lẫn đi vào. Phong bất dịch cùng Diệp Tinh đi theo Diệp Anh đi rồi, Diệp Linh không đi. Bá mẫu, ta tưởng kế tiếp sự, hẳn là cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ, không ngại ta lưu lại đi. Diệp Linh mỉm cười. Minh Thị lắc đầu, không sao. dứt lời xua xua tay, cung nữ thái giám cũng đều lui đi ra ngoài liền thừa nàng cùng minh người nhà cùng với diệp linh nương đại ca các ngươi còn có cái gì lời nói hiện tại nói đi minh thị thần sắc nhàn nhạt mà nói minh lão thái quân vẻ mặt sắc mặt giận dữ chụp một chút cái bản thiến nhi ngươi mới vừa rồi rốt cuộc đang làm những gì ngươi không phải là bị kia diệp anh dùng cái gì tà thuật khống chế được đi diệp linh nghe vậy liền cười minh lão thái quân thật để mắt tỉ tỉ của ta nếu tỉ tỉ của ta lợi hại như vậy này thiên hạ đều là chúng ta tỉ muội ngươi Lão thân không cùng ngươi nói chuyện. Minh lão thái quân lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Diệp Linh. Diệp Linh không khí không bực, ý cười gia tăng, "Minh lão thái quân, ngươi bôi nhỏ tỉ tỉ của ta, còn yêu cầu ta câm miệng. lao ý tứ này sao? Ngài lao nhân ra tuổi đại, nhưng cũng không thể không nói đạo lý a." Luận thân Phật nói, "Ngươi hiện tại thấy tỉ tỉ của ta, nên quỳ xuống hành lễ." "Ngươi nói cái gì?" Minh lão thái quân khí cái ngã ngửa, Túc Nhi đều không có làm lao thân quỳ xuống quá. Túc Nhi Diệp Linh cười khẽ, Minh Lão Thái Quân ở yêu cầu Hoàng Thượng cần thiết tuyển tú nạp phi thời điểm, nói đây là quy củ. Như thế nào hiện tại không nói quy củ. Thằng Hô Hoàng Thượng cùng Thái hậu Tên Húy, ỉ vào trưởng bối thân phận không được đại lễ. Đây là các ngươi Minh gia quy củ. Thái hậu cùng Hoàng Thượng kính ngài Lão Nhân gia, là bọn họ một mảnh hiếu tâm, nhưng ngài Lão Nhân gia nhưng đừng thật đem chính mình xem đến so Thái hậu cùng Hoàng Thượng đều phải cao nhất đẳng. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, mỗi người đều phải dọn đúng vị trí của mình mới hảo. Minh Láo Thái Quân cảm thấy đâu? Người Minh Láo Thái Quân tức giận đến mặt đều đen, miệng lưỡi sắp bén. Lão thân lại nói như thế nào, cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi thế nhưng như thế vô lễ. Diệp Linh cười như không cười mà nói, ta ở giảng đạo lý, Minh Láo Thái Quân lại cùng ta nói bối phận quan hệ. Nhưng lại như thế nào tính, Minh Láo Thái Quân cũng không phải ta trưởng bối, ta nhưng không có nảy phân vinh hạnh. Thiến Nhi Minh Láo Thái Quân quay đầu nhìn Minh Thị, vẻ mặt tức giận. Ngươi liền chịu đựng nàng đối vì nương như thế bất kính sao. Minh thị thần sắc bình tĩnh, nương, Diệp Linh cũng không bất kính chi ngôn, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Nương không cần suy nghĩ nhiều. Minh tâm du thần sắc lo lắng mà vì Minh lão thái quân nhẹ vô về ngực, ôn nu khuyên giải an ủi, tổ mẫu nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Dứt lời nhìn về phía Diệp Linh, than nhỏ một tiếng nói, linh Vương, tổ mẫu tuyệt đối không có nhằm vào tỉ tỉ ngươi y tứ. Diệp Linh cười lạnh há mồm liền nói tỉ tỉ của ta dùng tà thuật khống chế thái hậu minh tiểu thư là tưởng nói cho ta minh lão thái quân nói câu nói kia là ở nói dân sao ta cảm thấy cũng không tốt cười tỉ tỉ của ta trải qua quá cái gì các ngươi đều rõ ràng ta nhất không thể chịu đựng chính là có người khi dễ tỉ tỉ của ta chỉ là nói nàng nói bậy cũng không được huống hồ các ngươi còn ngay trước mặt ta nói cho rằng ta là người chết sao minh lão thái quân thần sắc cứng đờ không dám tiếp diệp linh nói đơn giản ngậm miệng không nói minh trung tin như mày nói linh vương mẫu thân tuổi lớn có đôi khi nói chuyện nói không lựa lời hy vọng ngươi không cần để ý nếu tuổi lớn sẽ không nói ta đây xin khuyên minh lão thái quân một câu ít nói lời nói diệp linh khẽ hừ một tiếng xem ở thái hậu mặt mũi thượng ta đương nhiên sẽ không theo một cái lão nhân ra so đo bất quá nếu có lần sau lại làm ta nghe được có người bôi nhỏ tỉ tỉ của ta đừng trách ta không khách khí đại ca các ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi minh thị nhữ mày Muội muội ta biết ngươi yêu thương diệp anh bất quá hậu cung chỉ nàng một cái không chỉ là không hợp quy củ cũng bất lợi với hoàng thất ổn định truyền thừa xưa nay hoàng gia đều coi trọng con nối dõi càng nhiều càng tốt như thế nhưng lựa chọn ưu tú nhất giả làm người thừa kế cũng có thể phòng vặt nhất minh trung tin nghiêm mặt nói minh thừa tướng ý tứ ta hiểu được ngươi là nói hoàng thượng cùng tỷ tỷ của ta sinh thái tử bọn họ dốc lòng dạy dỗ có lẽ còn không bằng nào đó các ngươi phán đoán ra tới con vợ lẽ hoàng tử càng ưu tú Để ngươi vặn nhất, ngươi là ở nguyền rủa thái tử khả năng sẽ ra ngoài ý mớn Hơn nữa nghe ngươi trong lời nói chi ý, tỉ tỉ của ta sẽ không lại có khác hài tử. Thái tử sẽ không có một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Diệp Linh hỏi lại. Minh Trung tin mày hung hăng mà ninh lên, ninh vương nói cẩn thận. Ta cũng không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Diệp Linh chút nào không khách khí, thì ngươi cùng ta giải thích một chút, ngươi mới vừa nói, để người vạn nhất là mấy cái ý tứ. Minh Trung Tin không lời gì để nói, bởi vì hắn nói, chính là Diệp Linh lý giải cái kia ý tứ. Nguyên bản đây là hoàng thất trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, lại không hảo nói rõ. Ninh vương tài hùng biện lợi hại, ta cam bái hạ phong. Bất quá ta tuyệt không nguyện rủa thái tử chi ý. Minh Trung Tin đã trở nên bị động lên. Minh Thừa Tướng, nói thẳng đi, ngươi còn không phải là vì ngươi nữ nhi có thể vào cùng vì phi sao. Không cần dùng quốc gia đại nghĩa tới che giấu các ngươi ý đồ, không gì ý tứ. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói: "Là lại như thế nào?" Minh lão thái quân vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nhìn Diệp Linh, Túc Nhi cùng Du Nhi là ruột thịt biểu huynh muội, Du Nhi là Tây Hạ quốc quý nữ bên trong địa vị tối cao, tài mạo xuất sắc nhất, đó là hoàng hậu cũng đương đến. Nếu không phải lúc trước kia chàng ngoài ý muốn, này Tây Hạ quốc hoàng hậu chi vị đã sớm là Du Nhi. Diệp Linh nghe vậy, giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười như không cười mà nói: "Nếu Minh lão thái quân một hai phải nhắc tới lúc trước kia chàng ngoài ý muốn, ta đây không thiếu được muốn cùng các ngươi nói một chút đạo lý. Bạch Lý Túc Nguyên bản sống không quá 20 tuổi, nếu không phải kia chàng ngoài ý muốn, tỷ tỷ của ta cứu tánh mạng của hắn, hắn hiện tại đã sớm hồn về Tây Thiên. Xin hỏi, Minh tiểu thư như thế nào đương Tây Hạ hoàng hậu? Tính toán đương ai hoàng hậu? Ai đồng ý nàng đương hoàng hậu? Ban ngày ban mặt, một hai phải nói nói mới, chúng ta đây đã có thể không đến Hàn Huyên. Minh lão thái quân nghe vậy, tức giận đến cả người run rẩy, ngươi! Hầu Nôn là ngữ Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, nói bất quá ta, chính mình không lý, bắt đầu nhân thân công kích ta. Diệp Linh cười lạnh, con người của ta, thích nhất cùng người cãi nhau. Nếu Minh Lão Thái Quân nói ta chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ta đây liền lại đến một câu chuyện ma quỷ. Xin hỏi Minh tiểu thư là nhiều gả không ra, một hai phải cùng tỷ tỷ của ta đoạt nam nhân. Minh Tâm Du vừa nghe lời này, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt đục nhã, ta cùng ngươi không oán không thủ ngươi dựa vào cái gì vô cớ bôi nhọ ta diệp linh thần sắc kinh ngạc bôi nhọ chẳng lẽ ngươi không tính toán cùng tỷ tỷ của ta đoạt nam nhân là ta hiểu lầm vậy các ngươi rốt cuộc tưởng cùng thái hậu nương nương tranh luận cái gì đâu minh tiểu thư thì ngươi cùng ta giải thích một chút nếu là ta hiểu lầm ta có thể cùng ngươi xin lỗi minh tâm du xưa nay sống trong nhung lụa luôn luôn tự cho mình rất cao ra cửa đều là bị người khen tặng ca ngợi nơi nào gặp phải quá diệp linh như vậy không ấn lẽ thường ra bài độc miệng công phu nhất lưu người lập tức liền lại tức lại cấp lại nói không ra lời nói tới Minh ra tổ tôn ba người đều bị Diệp Linh rồi đến vô lực phản bác Minh Lão Thái Quân tức giận đến lại chụp một chút cái bàn nhìn Minh Thái hậu nói thiến Nhi nương cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì Du Nhi là ngươi thân chất nữ nàng xưa nay nhất kính trọng ngươi ngươi luôn luôn cũng yêu thương nàng nàng một lòng chỉ thích túc Nhi ngươi liền nhẫn tâm cưỡng bách nàng gả cho một cái mãng phu sao Minh Thị sắc mặt hơi trầm xuống không cần nàng mở miệng diệp linh lạnh lùng mà nói minh lao thái quân thái hậu cùng các ngươi giảng quy củ các ngươi liền tới nói cảm tình đối với thái hậu cùng tỷ tỷ của ta cảm tình các ngươi lại một hai phải cùng nàng nói quy củ hảo ta liền hỏi các ngươi làm trò văn võ bá quan mặt thái hậu ý chỉ đã hạ há là trò đùa các ngươi làm thái hậu nhà mẹ đẻ người nếu muốn nói cảm tình vậy các ngươi nhất hẳn là cái thứ nhất đứng ra duy trì thái hậu đặc biệt minh thừa tướng vẫn là đủ loại quan lại đứng đầu Hiện giờ các ngươi cái thứ nhất đứng ra phản đối Thái Hậu quyết sách. Một hai phải là Minh Tiểu Thư ỷ vào cùng Thái Hậu thân thích quan hệ làm đặc thủ. Thái Hậu uy tín ở đâu? Ngày sau dùng cái gì phục chúng? Minh lão Thái Quân tức giận đến nói không ra lời, liền nghe Diệp Linh cười lạnh, vẫn là nói, Minh lão Thái Quân cái gọi là cảm tình, chỉ là đơn phương yêu cầu Thái Hậu săn sóc các ngươi, tử tế các ngươi, kính các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi làm Thái Hậu nhà mẹ đẻ người, nhất nên làm sự tình? không phải vô điều kiện duy trì thái hậu hết thể quyết định sao các ngươi đều phản đối là muốn cổ vũ mặt khác quan viên cũng đứng ra phản kháng thái hậu sao minh trung tin thần sắc cứng đờ còn không có mở miệng liền nghe minh lão thái quân ngạnh cổ nói chẳng lẽ chúng ta đường đường phủ thừa tướng con vợ cả tiểu thư chỉ có thể gả cho một cái mãng phu sao nay tính cái gì đạo lý minh lão thái quân ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu lôi đình mưa móc đều là quân ân các ngươi minh ra địa vị tài phú tôn quý thân phận đều là hoàng thất tấn điển cũng không phải các ngươi hiện giờ ở thái hậu trước mặt yêu cầu đặc quyền lý do mãng phu vì thủ vệ tây hạ vì bảo hộ các ngươi tắm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ ở ngươi trong mắt chính là mãng phu ta chưa từng vì tây hạ mà chiến liền không đề cập tới chính mình thật nên làm âu dương tướng quân lại đây nghe một chút minh láo thái quân đối hắn đánh giá xem hắn có thể hay không trái tim băng giá diệp linh lạnh lùng mà nói thành thân chú ý môn đăng hộ đối là không sai nhưng nếu thánh chỉ tứ hôn Đó là làm gả cho người buôn bán nhỏ, bình dân ba tánh, kia cũng là ân điển. Hoặc là, các ngươi thật muốn muốn môn đăng hộ đối cũng có thể, nếu minh ra bị biếm vì thứ dân, hẳn là liền không nhiều như vậy lời nói đi. Ngươi! Ngươi thế nhưng uy hiếp chúng ta. Ngươi có cái gì tư cách nói nói như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Minh Lão Thái quân tức giận đến mò hộp máu. Uy hiếp! Ta đây là hảo ý cùng các ngươi giảng đạo lý đâu, nếu ngươi một hai phải coi như uy hiếp, cũng có thể ta kêu hoàng đế tỷ phu tựa hồ cùng các ngươi trước nay cũng không có gì lui tới nhưng nếu ta cùng hắn để cái kiến nghị hắn vẫn là sẽ nghe tây hạ thừa tướng vị trí này ta cũng tưởng ngồi ngồi thể nghiệm một chút là cái gì cảm giác minh thừa tướng vốn dĩ hảo hảo nếu ngươi không nghĩ muốn vị trí này nói thẳng ta thế ngươi lương diệp linh trong mắt ý cười không đạt đáy mắt minh trung tin sắc mặt biến đổi lại biến minh lão thái quân đã mất đi lý trí lại mở miệng kêu một tiếng thiến nhi Đã bị Minh Trung Tin đánh gãy. Nương, đừng nói nữa. Đều căm mồm. Minh Trung Tin trầm khuôn mặt nói. Minh Thị cười khổ, đại ca, nếu vẫn là những lời này đó, không cần phải nói. Diệp Linh nói, có lẽ các ngươi nghe không thoải mái, nhưng đạo lý không có sai. Thái hậu nương nương, ta vừa mới nói nhiều, chọc lao thái quân sinh khí. Diệp Linh cung vừa nói, bất quá, ta tưởng, Thái hậu nhà mẹ đẻ người, cùng Thái hậu như thế thân cận, đương nhiên sẽ không cậy sủng mạc kiêu, nhận không rõ chính mình. Làm ra làm Thái Hậu khó xử sự. Minh Thừa Tướng nói đi. Là, Ninh Vương nói có lý, đa tạ Ninh Vương nhắc nhở. Minh Trung Tin rũ mắt, Thái Hậu nương nương, là chúng ta nhất thời nói lỡ, lại sẽ không. Cáo lui. Minh Trung Tin dứt lời, đỡ mau bị khí ngất xỉu đi Minh lao Thái Quân, mang theo không cam lòng Minh người nhà, cùng nhau đi rồi. Liên thừa Minh Thị cùng Diệp Linh hai người, Minh Thị bất đắc dĩ mà cười cười, làm người chê cười. Diệp Linh lắc đầu, sẽ không. Ta vừa mới nói chuyện quá thẳng, chọc lao nhân ra sinh khí, bá mẫu đừng để ý. Như thế nào sẽ đâu. Minh Thị lắc đầu, ta nên cảm ơn ngươi. Có chút lời nói, ta khó mà nói, đa tạ ngươi giúp ta nói ra. Không cần cảm tạ, ta liền thích làm ác nhân. Diệp Linh nửa nói dỡn mà nói, bá mẫu vì ta tỉ tỉ làm được loại trình độ này, ta thực cảm kích, lần này chỉ là việc nhỏ. Lần sau bá mẫu lại có khó đối phó người, cứ việc tìm ta. Minh Thị là cái mềm lòng thiện lương người nàng lựa chọn đứng ở diệp anh bên này cùng chính mình nhà mẹ đẻ nhân mã thượng muốn đi đến xé rách mặt nông nỗi diệp linh đối với minh thị đối diệp anh sùng ái thực cảm kích cố ý lưu lại chính là lựa chọn cái này ác nhân nàng tới làm không cho minh thị lại khó xử minh láo thái quân láo hồ đồ minh tâm du có điểm tiểu tâm cơ nhưng minh trung tin cũng không phải sách không rõ người hắn lên làm thừa tướng đều không phải là bởi vì hắn là quốc cứu gia mà là dựa vào chính mình thật bản lĩnh xưa nay ở trong triều chính sự phương diện cũng không đi sai bước nhầm cũng không có lợi dụng đặc quyền tác vai tác phúc chỉ là minh thị đối minh người nhà hậu đãi cùng với bọn họ chi gian quan hệ là minh người nhà ở bách lý túc lên làm hoàng đế lúc sau có điểm phiêu nhận không rõ chính mình thân phận minh thị đối bọn họ hảo là minh thị bản thân tính cách hảo cũng không phải bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước lý do khách quan tới nói nếu bách lý túc xuôi gió xuôi nước đương cái bình thường thái tử hắn cùng hắn biểu mọi mình tâm du thật là môn đăng hộ đối duyên trời tác hợp Hoàng hậu làm chính mình nhà mẹ để chất nữ đương Thái Tử Phi, ở các đời lịch đại, các quốc gia hoàng thất, loại này an bài đều không hiếm thấy. Nhưng Bách Lý Túc quá vãng trải qua cùng tính cách, dẫn tới hắn không phải cái theo khuôn phép cũ người, mà hắn cùng Diệp Anh Duyên Phận đã sớm chú định. Cho nên, Minh người nhà có thể hy vọng mình tâm du đương Hoàng hậu đương Quý Phi, không tính ý nghị kỳ lạ. Nhưng ở Minh Thị Minh xác cự tuyệt qua sau, Minh người nhà như cũ không thuận theo không đông tha, ỉ vào thân tình mưu toan thay đổi cái gì, đây mới là vấn đề lớn nhất Bá mâu hôm nay lại thọ, không cần bị này đó ảnh hưởng tâm tình, bảo bảo còn chờ ngươi dẫn hắn đi chèo thuyền đâu. Diệp Linh cười nói, Minh Thị đứng dậy, giữ chặt Diệp Linh tay, Hải tử, thật sự cảm ơn ngươi. Diệp Anh lúc trước bị rất nhiều khổ, hiện giờ nàng nguyện ý tới Tây Hạ, chỉ cần ta tồn tại, định sẽ không làm người khi dễ nàng. Có một số việc, không phải bách lý túc cùng Diệp Anh không có biện pháp xử lý, chỉ là Minh Thị tưởng cấp Diệp Anh này một phần an tâm, hy vọng nàng tới Tây Hạ Quốc lúc sau, quá đến yên vui vô ưu không cần để ý tới này đó chuyện nhảm chán. Hôm nay tiệc mừng thọ thượng, làm ra như vậy quyết định, Minh Thị đã làm tốt cùng Minh người nhà xé rách mặt chuẩn bị. Nhưng kia đều không phải là tốt nhất kết quả. Minh Thị trong lòng đương nhiên hy vọng nàng nhà mẹ để người có thể Minh lý lẽ, cho nàng duy trì, rốt cuộc đó là nàng thân nhân, nàng đối với chính mình mẹ ruột, cũng không có khả năng nói ra quá nặng nói tới. Mặc dù nói, chính mình trong lòng cũng không chịu nổi. Hiện giờ, mấy vấn đề này đều bị Diệp Linh giải quyết. Minh người nhà nếu là có thể bởi vậy tỉnh lại, hiểu được căn phận, đối Minh Thị tới nói, tự nhiên càng tốt. Minh Thị mang theo Diệp trần trèo thuyền đi, Diệp Linh nhìn thấy Diệp Anh thời điểm, nàng đang ở phát ốc. Đại tỷ, tưởng cái gì đâu? Diệp Linh đi qua đi, nhéo một chút Diệp Anh mặt. Diệp Anh mở ra Diệp Linh tay, ngươi mới vừa rồi lưu tại Phúc Thanh Cung, làm cái gì? Không có gì, chính là đem nào đó người mang một đốn, cảm giác thoải mái nhiều. Diệp Linh cười khẽ. Diệp Anh nghe xong Diệp Linh nói rỗi minh người nhà những lời này đó, lắc đầu bật cười. Ta biết, đại tỷ ngươi khẳng định cảm thấy loại sự tình này thực nhàm chán. Rốt cuộc ngươi vốn dĩ cũng không hiếm lạ đương Tây Hạ Hoàng hậu, những cái đó không sao cả nữ nhân, không đáng ngươi lo lắng. Nếu là Bách Lý Túc thật muốn tuyển tú, ta xem ngươi căn bản sẽ không phản đối, sẽ trực tiếp đem hắn đạp chạy lấy người. Diệp Linh cười như không cười mà nói. Diệp Anh than nhỏ, là thực nhàm chán minh tâm du trong tối ngoài sáng tưởng cùng diệp anh tương so sánh nhảy nhót lung tung không an phận nhưng đối diệp anh mà nói căn bản mặc kệ nàng minh tâm du tâm tâm niệm niệm đồ vật diệp anh căn bản không thèm để ý đại tỷ yên tâm ngươi có cái hảo bà bà thập phần yêu thương ngươi có chút không nên ngươi đối mặt sự nàng đều giải quyết diệp linh cười nói trong cung tiệc mừng thọ thượng sự lấy cực nhanh tốc độ chuyến khắp tây lương thành bá cánh kinh ngạc rất nhiều cũng không sẽ cảm thấy thái hậu loại này an bài có gì không ổn Đệ nhất, những cái đó đại gia tiểu thư, lại không có khả năng gả cho bình dân ba cánh Đệ nhị, tương đối mà nói, bảo vệ quốc gia tướng quân, so với sống trong nung lụa đại gia tiểu thư, ở ba tánh trong lòng, tự nhiên là người trước phân lượng càng trọng. Bởi vì người sau là thật sự theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, đối Tây Hạ cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì công hiến. Cho nên, Thái hậu Minh Thị này cử, là đến dân tâm. Mà trong quân tuổi trẻ tướng quân, bản thân xuất thân liền tốt, bất quá là lông phượng xứng lân. Trong quân là chân chính bằng vào thực lực chô nói chuyện, có thể từ tầng dưới chốt bỏ lên tới, làm thượng tướng quân, cần phải có dũng có mưu, đều là có thật bản lĩnh. Bất quá tuổi trẻ tiểu tướng, tưởng vượt qua xuất thân, cưới cái đại gia tiểu thư, cung cơ hồ không có khả năng. Nhưng bất luận cổ kim, nam nhân phấn đấu, mục tiêu chi nhất, còn không phải là nên thú bạch phú mỹ sao? Hiện giờ, thái hậu này cử, cho trong quân các tướng sĩ đại đại của Vũ, là đến quân tâm. Đến nỗi những cái đó trong nhà có chưa xuất các tiểu thư, nguyên bản tính toán đưa vào cung đi quan viên, hiện giờ một đám buồn bực đến không được. Nhưng lần này sự, vừa lúc cho bọn hắn đều tới đánh đòn cảnh cáo, làm cho bọn họ nhận rõ chính mình thân phận, biết vi thần giả bột phận. Mà này từ trình độ nhất định thượng, cũng có thể tránh cho thần tử chi gian, thông qua liên hôn kéo bẻ kéo cánh. Có thể nói một hòn đá chung mấy con chim. Như Diệp Linh lời nói, rất nhiều quan viên, đều ở quan vọng thừa tướng Minh Trung Tin như thế nào làm. Hắn không chỉ có là đủ loại quan lại đứng đầu, vẫn là thái hậu huynh trưởng. Nếu Minh Tâm Du thật sự làm đặc thù, mặt khác quan viên tất nhiên không phục. Lần này sự, liền tiến hành không nổi nữa. Minh Phủ Thừa Tướng. Minh lão Thái Quân Hồi Phủ lúc sau, liền vẫn luôn ở lau nước mắt. Minh Tâm Du cũng khóc cái không ngừng, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Minh Trung Tin nghe liền thiền, từ nay về sau, không bao giờ chuẩn đề làm Du Nhi tiến cung sự. Tin Nhi, người đương cha đều không cho Du Nhi chống lưng, ngươi làm nàng như thế nào sống. Minh Láo Thái Quân khóc sướt mướt mà nói. Căng cái gì eo? Các người nghe không ra Diệp Linh nói là có ý tứ gì sao? Lại nháo đi xuống, Minh ra là không kết cục tốt. Mội mội đối chúng ta khoan dung là có hạn độ. Minh Trung Tin lạnh giọng nói. Diệp Linh ngôn ngữ, là Minh Trung Tin lúc ấy trong lòng lộn bột một chút. Hắn không phải Minh Láo Thái Quân, cũng không phải Minh Tâm Du. Đau nữ nhi không giả, nhưng càng để ý chính là đại cục Minh ra đi đến hôm nay, hắn đã là đủ loại quan lại đứng đầu, nguyên tưởng lại tiến thêm một bước. Có cùng Minh Thị quan hệ ở, vốn tưởng rằng thực dễ dàng, cho nên nhất thời có chút vong hình, hôm nay đột nhiên ý thức được, lại không thu tay, phía trước chính là vạn trượng vực sâu. Hắn muội mội đã là Thái Hậu, Minh ra chỉ cần an phận, bài chính vị trí, ở Tây Hạ Quốc địa vị, liền ổn định vững chắc. Bách Lý Túc là cái gì tính cách? Hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, từ nhỏ độc lai độc vãng, đã tới Minh ra số lần, một bàn tay đều có thể số ra tới. là Minh tâm du tiến cung lại như thế nào? Minh Tâm Du vốn là không bằng Diệp Anh, Bách Lý Túc sẽ xem Minh Tâm Du liếc mắt một cái sao. liền tính Minh Tâm Du có thể sinh hạ hoàng tử, nhưng phi đích phi trường, Diệp ra tỷ muội lại như vậy cường thế, thái tử vị trí căn bản lay động không được. Như thế, kiên trì làm Minh Tâm Du tiến cung, không những không có ý nghĩa, ngược lại là ngu xuẩn hành vi. Cưỡng cầu nữa, chỉ biết phản phệ Minh ra. Mà Diệp Linh nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử những lời này đó, cũng cho Minh Trung tin nghiêm trọng cảnh cáo. Nhìn xem trong nhà lão mâu ở Thái Hậu Minh Thị trước mặt kia phó ngang ngược kiêu ngạo sắc mặt, còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn nháo ra đại sự tới. Cha! Ta đây làm sao bây giờ nha? Ta đợi biểu ca lâu như vậy, kết quả là, khiến cho ta tùy tùy tiện tiện gả một cái xuất thân lùm của nam nhân sao. Ta đây không bằng đã chết tính. Minh Tâm Du khóc sức mướt mà nói. Minh Trung tin nặng nề mà chụp một chút cái bàn, đừng cùng ta muốn chết muốn sống. Người cô mẫu cho ngươi chỉ hôn, sẽ hại ngươi sao? Ngươi cho ta an phận một chút. Minh Trung tin dứt lời liền đi rồi. Minh Lão Thái Quân cùng mình tâm du ôm đầu khóc lên. Kế tiếp ba ngày, Tây Lương thành trung bận rộn nhất, là bà mối. Có chút tiểu thư không muốn gả cho võ tướng, vì thế đuổi ở cái này thời gian, tìm thích hợp nhân ra đem việc hôn nhân định ra tới, hảo tránh né kế tiếp chỉ hôn. Minh Thị vẫn chưa ngăn cản như vậy hành vi. Những cái đó tự cho mình rất cao, không muốn gả thấp tiểu thư, không cần cưỡng cầu. Minh Lão Thái Quân biết được một ngày trong vòng. Vài gia tiểu thư đều cùng môn đăng hộ đối công tử đính hôn, tâm tư cũng lung lay lên. Nói đến cùng, Minh ra đương ra làm chủ người là Minh Trung Tin, hắn thả lời nói lúc sau, Minh lão Thái Quân cùng mình Tâm Du lại nháo đi xuống, cũng không ý nghĩa. huống hồ, Minh Tâm Du đều không phải là thật sự thích bách lý túc, nàng chỉ là thích cao cao tại thượng cái kia vị trí, đã từng tin tưởng vững chắc cái kia vị trí hẳn là thuộc về nàng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại không nốc, lại làm ầm ý đi xuống. Thật sự phải bị chỉ hôn cấp một cái không biết là cái gì xuất thân nam nhân, nàng vô pháp tiếp thu. Vì thế, Minh lão thái quân cũng vội vàng bắt đầu ở Tây Lương thành trung, vừa độ tuổi chưa cưới đại gia công tử bên trong, tưởng cấp Minh Tâm Du chọn cái tốt nhất, trước đem việc hôn nhân định ra tới, né tránh lần này tứ hôn. Nếu là không thích hợp, cùng lắm thì chờ nổi bật qua, lại từ hôn chính là. Minh Tâm Du nương cùng tỷ tỷ đều tham dự tiến vào. Kết quả, cùng Minh Tâm Du thân phận tương đương công tử, vốn dĩ liền không mấy cái Minh Tâm Du tuổi không nhỏ, thích hợp cơ bản đều đã thành thân hoặc đính hôn, so Minh Tâm Du tuổi còn nhỏ, nhân ra sợ cũng không vui, nhưng lựa chọn đường sống tiểu chi lại tiểu. Cuối cùng, nhìn tới nhìn lui, thế nhưng chỉ có một thích hợp, lại là cái võ tướng, thần uy tướng quân phủ đích trưởng công tử, Âu Dương Trinh. Đối với Âu Dương Trinh, Minh Tâm Du nhưng thật ra chưa nói không tốt. Bởi vì võ tướng làm được Âu Dương ra cái loại này trình độ, sớm đã là mấy thế hệ truyền thừa quý tộc, đến hoàng thất coi trọng, quyền cao nắm cùng minh ra coi như môn đăng hộ đối, minh ra nữ quyến thương nghị qua đi, đều cảm thấy liền Âu Dương Trinh tốt nhất. Vừa lúc minh thị tưởng chỉ hôn đối tượng cũng là võ tướng, nếu minh tâm du cùng Âu Dương Trinh đính hôn, cũng phù hợp minh thị ý tứ, không tính cùng nàng đối nghịch. Ngày này minh trung tin xử lý xong công vụ hồi phủ, biết được trong nhà nữ nhân cấp minh tâm du tuyển cái đối tượng, lập tức liền linh mi. Chờ nghe nói là Âu Dương Thành nhi tử, minh trung tin thần sắc đổi đổi, chỉ các ngươi ở chỗ này nói đến nói đi âu dương ra nhưng chưa chắc vui âu dương ra có cái gì không vui minh lão thái quân vừa nghe lời này lại không cao hứng dũ nhi chính là thái hậu thân chất nữ hoàng thượng thân biểu muội chúng ta phủ thừa tướng hòn ngọc quý trên tay trong kinh thành thân phận tối cao tài mạo xuất sắc nhất tiểu thư việc này không nên chậm trễ ngày mai lễ bộ quan viên liền phải tới cửa tới tin nhi ngươi chạy nhanh đi tìm âu dương thành để đề, đề chuyện này sớm một chút định ra tới đỡ phải đêm dài lắm ngộng tuy rằng âu dương trinh cũng là võ tướng Nhưng cũng không lần này Thái Hậu khao thưởng tứ hôn võ tướng chi liệt, bởi vì hắn lại không phải cưới không thượng tức phụ nhi. Nếu là khao thưởng, chỉ đối nguyện ý bị an bài tứ hôn, sẽ không miễn cưỡng có công chi đem. Minh Trung Tin cũng không muốn làm như vậy sự. Hắn bên này là nhà gái, xưa nay chuyện cầu thân nhiều là nhà trai chủ động, hiện giờ bằng bạch lùn một đoạn. Bất quá Minh Trung Tin nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thật ra cảm thấy, nếu là Âu Dương gia cũng cố ý, thật có thể thành nói, thật là một cọc thực không tồi việc hôn nhân thử xem cũng không sao. Minh Trung tin điệu thấp mà đến thần uy tướng quân phủ đi bái phỏng, Âu Dương Thành có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ nguyên bản quan hệ không tốt cũng không xấu, không có gì quan hệ cá nhân. Minh thừa tướng tiến đến, có gì quý làm. Âu Dương Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Minh Trung tin hơi hơi mỉm cười nói, kêu Minh mỗi liền nói thẳng. Không biết Âu Dương tướng quân đối lệnh lang việc hôn nhân, có tính toán gì không? Âu Dương Thành sửng sốt một chút. Hắn biết gần nhất Kinh Thành rất nhiều vội vàng đính hôn tới tránh né Thái Hậu tứ hôn, chỉ là không nghĩ tới, Minh Trung tin thế nhưng sẽ bởi vậy tìm tới mua tới, đây là coi trọng Âu Dương Trinh. Chuyện này Âu Dương Thành thần sắc nhàn nhạt mà nói, là Thái Hậu ý chỉ, buồn đem nguyên tưởng rằng, Minh Đại Nhân sẽ không theo những cái đó ánh mắt thiển cận người giống nhau, làm ra loại này ngầm kháng chỉ hành vi. Âu Dương Thành nói thập phần không khách khí. Lúc trước Âu Dương thanh sự, kỳ thật Âu Dương ra người cũng đều bị che giấu bằng không không có khả năng phát triển đến cái kia nông nỗi, suýt nữa hủy diệt Âu Dương ra trăm năm cơ nghiệp. Lần đó lúc sau, Âu Dương Thành càng thêm cẩn thận, mà Âu Dương ra trước sau chung với trăm dặm hoàng tộc, chưa từng nhị tâm. Minh Trung tin là Minh Thái Hậu thân huynh trưởng, loại này hành động, làm Âu Dương Thành cảm thấy thực buồn cười. Âu Dương Thành chính mình là cái võ tướng, hắn xưa nay không mừng quan văn ra vẻ thanh cao. Dựa vào chính mình thực lực đua ra tới tuổi trẻ tướng quân, như thế nào liền không xứng với những cái đó nũng tiểu thư. Phủ Thừa tướng tiểu thư lại như thế nào? Hơn nữa trong kinh thành ai không biết, Minh Tâm Du nguyên bản là nhìn chằm chằm hoàng hậu chi vị, không lâu phía trước còn tưởng tiến cung đương quý phi. Âu Dương Thành nhưng không nghĩ cho chính mình nhi tử cưới cái lòng dạ như vậy cao tức phụ nhi trở về. Minh Trung tin nghe ra Âu Dương Thành ngữ mang trào phúng, thần sắc xấu hổ đến cực điểm, cười mỉa vài tiếng, là Minh Mộ hỏi hỏi. Âu Dương tướng quân ý tứ, Minh Mộ minh bạch, coi như Minh Mộ hôm nay không có tới quá. Nói thêm gì nữa liền thật không thú vị. Minh Trung Tin cũng là muốn mặt người, lập tức liền đứng dậy cáo tử, vừa ra Âu Dương Phủ, sắc mặt liền trầm đi xuống. Chờ Minh Trung Tin hồi phủ, nói cho Minh ra này đó nữ nhân, làm các nàng hết hy vọng, nói Âu Dương ra cũng không nguyện ý vì Âu Dương Trinh cưới Minh Tâm Du. Minh Lão Thái Quân lập tức tới một câu, Âu Dương Thành muốn làm cái gì? Liên Du Nhi đều trướng mắt, chẳng lẽ phải cho con của hắn cưới cái công chúa sao? Đừng nói nữa! Việc này dừng ở đây, chờ tứ hôn đi! Ngày mai lễ bộ quan viên tiến đến, không chuẩn có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Nếu các ngươi còn dám nháo ra chuyện gì tới, đừng trách ta không khách khí. Minh Trung tin tưởng khí thập phần không thuận. Kết quả, lại qua một ngày, Minh người nhà được đến một tin tức, kêu Âu Dương Trinh, thật sự muốn cưới công chúa. Tây Hạ Quốc hiện giờ liền một vị công chúa, giữa ở Minh Thị dưới gối thập công chúa chăm giam ngưng. Âu Dương Trinh đã sớm thích chăm giảm ngưng, nghe Âu Dương Thành nhắc tới Minh ra sự, liền trực tiếp cùng Âu Dương Thành cho thấy tâm ý âu dương thành đảo cũng dứt khoát thiến cung cầu thái hậu tứ hôn đi minh thị hỏi qua trăm dặm ngưng ý tứ nguyên lai là âu dương trinh từng trong lúc vô ý đã cứu trăm dặm ngưng một hồi hai người đã sớm nhận thức trăm dặm ngưng nói toàn nghe minh thị an bài vì thế minh thị đạo thứ nhất tứ hôn thánh chỉ đem thập công chúa trăm dặm ngưng tứ hôn cho âu dương trinh minh tâm du biết được hận đến cắn một ngụm ngân nha nhưng nàng xuất thân lại hảo cũng so ra kém hoàng thất kim chi ngọc diệp công chúa sớm mấy năm hướng minh tâm du cầu hôn người đạp vỡ ngạch cửa nàng đều trướng mắt chỉ một lòng nhớ thương suy nghĩ tiến cung hiện giờ nàng đã 18, trước kia tới minh ra hướng nàng để qua thân đều sớm đã thành thân đính hôn mà nàng hiện giờ coi trọng âu dương trinh thân phận nhân ra còn trướng mắt nàng đâu minh lão thái quân liền nói không bằng trước tìm cái thân phận thấp tạm thời định cái thân chờ gần nhất tứ hôn phong ba qua đi liền đem việc hôn nhân cấp lui minh trung tin ngay vậy tức giận đến không được các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì con muốn cho nàng gả cho ai không tiếp thu tứ hôn vậy cạo tóc đường nì cô đi minh tâm du khóc đến thương tâm muốn chết ngay kế sáng sớm thứ nam tống tới rồi khổng vũ đến tây lương thành minh trung tin phụ trách chiêu đãi khổng vũ an bài hắn trụ vào nam tống dịch quán khổng vũ tính toán hơi sự nghỉ ngơi liền đi ninh vương phủ tìm diệp linh tống thanh vũ làm hắn cấp diệp linh mang theo vài thứ hắn muốn đưa qua đi vừa lúc ốm chuyện minh trung tin hồi phủ khi lễ bộ quan viên đã đã tới lại đi rồi minh trung tin thuận miệng nhắc tới nam tống tuổi trẻ thừa tướng khổng vũ nói nam tống cùng tây hạ tất nhiên vẫn là muốn kết minh từ đại cục tới nói đây là chuyện tốt nguyên bản tinh thần không tập trung minh tâm du đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía minh trung tin nói cha ta có thể tiếp thu hòa thân nhưng không thể tiếp thu gà thấp minh trung tin không thể tin tưởng mà như mày ngươi nói hiệu nói vượn cái gì cái gì hòa thân nam tống cùng tây hạ không phải muốn kết minh sao làm cô mẫu đem ta gả đi nam tống đi minh tâm du cười khổ Cha mới vừa nói vị kia nam tống khổng thừa tướng, môn đăng hộ đối, chính thích hợp. Đã từng mục tiêu là đương hoàng hậu, hơn nữa cực có tin tưởng, dẫn tới Minh Tâm Du hiện giờ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu, gả cho một cái khả năng xuất thân thấp hèn vũ phu. Minh Trung tin ngay vậy, tức giận đến mặt đều tái rồi, ta xem ngươi là đầu vóc nước vào. Nói lại lần nữa, không muốn tiếp thu thứ hôn, liền tạo tóc đường mi cô đi. Không biết cái gọi là. Lúc này đang ở dịch quán khổng vũ, đảo thật sự suy nghĩ không bằng làm diệp linh giúp hắn ở tây hạ quốc tìm cái tức phụ nhi trước khi đi khổng vũ tổ mẫu lôi kéo hắn hỏi hoàng thượng đột nhiên để bạt hắn đương thừa tướng có thể hay không là bởi vì coi trọng hắn lúc ấy khổng vũ sát mặt cùng bị xét đánh giống nhau xuất sắc bởi vì chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi tống thanh vũ sẽ không thật là đoạn tụ đối hắn mưu đổ gây rối đi hắn chính là bình thường nam nhân thích nữ nhân chỉ là xem nữ nhân ánh mắt quá ngủ cho nên đến nay không thành thân khổng vũ thực tín nhiệm diệp linh ánh mắt. Quyết định hắn trung thân đại sự, liền làm ơn Diệp Linh Hảo. 160 thỉnh nói cho ta, ta lại mù sao. Xe ngựa ở ninh vương phủ ngoài cửa lớn dừng lại, khổng vũ ngẩng đầu, liền thấy phía trên bảng hiệu độc đáo. Chỉ một linh tự, đều không phải là viết, mà là dùng thanh trúc điêu khắc ghép nối mà thành, rất có vài phần tự nhiên không kềm chế được giá thú.